Đoạn tân muốn liền không ra tay, một khi ra tay liền sẽ không cấp đoạn thủ xuyên xoay người cơ hội, trong tay hắn sớm nắm có đoạn thủ xuyên ở lợi dụng tộc trưởng chi trước hành trung gian kiếm lời túi tiền riêng chi liền chứng cứ, chỉ là thời cơ chưa tới, hắn chưa đem này phân chứng cứ thông báo thiên hạ. Đoạn thủ xuyên sau khi nghe xong lời này, hô hấp cứng lại, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, các người nói hiệu nói vượng. Bọn họ sao có thể biết việc này? Việc này trừ bỏ hắn cùng khương thị. Cũng liền hắn quản gia đào nhảy biết, việc này rốt cuộc là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài. Đoàn thủ xuyên kịch liệt thở hồn hện, tựa như tùy thời đều sẽ ngã xuống giống nhau. Mới vừa đi đến hành lang gấp khúc chỗ Khương Thị cũng nghe đến sân những cái đó người trẻ tuổi kêu gào, trước mắt tối sầm, ngửa đầu sau này đào đi, sợ tới mức bên người nàng nha hoàn hét lên một tiếng, không hề nghĩ ngợi liền nhào qua đi cấp Khương Thị Đương thịt người lót. Khương Thị! Đoạn thủ xuyên cũng đi theo kinh hồ một tiếng, vội vàng vọt qua đi. Những cái đó người trẻ tuổi tuy rằng xúc động lại phi máu lạnh người, đoạn trí tiêu đã hơi thở thoi thoát, hiện tại Khương Thị lại nga xuống. Bọn họ tuy rằng khí hận đoạn thủ xuyên, lại không nghĩ tới muốn đẩy hắn vào chỗ chết, rất có thương lượng một chút, liền rời đi đoạn thủ xuyên ra. Đương nhiên, rời đi năm kia kỷ người nhắc nhở đoạn thủ xuyên, muốn hắn đem mấy năm nay tư nuốt tông tộc ngân lượng tất cả đều nổ ra. Bằng không đừng trách bọn họ không niệm cùng tộc tình nghĩa đem hắn đưa vào quan phủ. Nếu là số lượng nhỏ, những người trẻ tuổi này cũng sẽ không như thế sinh khí. Đoạn thủ xuyên tự hỏi là tâm tư thận mật người, hắn qua tay mỗi bút ngân lượng đều trước tiên tìm hảo lấy cớ, hơn nữa mỗi bút ngân lượng đều không nhiều lắm, chỉ là đoạn thủ xuyên ngồi trên tộc trưởng chi vị vài thập niên, mỗi bút ngân lượng lại thiếu, thêm lên đều là cái khổng lồ số lượng. Tộc nhân chỉ biết cái này số lượng đại đến kinh người, này đó tiền bạc đều là tộc nhân mồ hôi và máu đổi lấy. Đoạn thủ xuyên cái này tộc trưởng không vì tộc nhân mưu phúc lợi cũng liền bãi, thế nhưng không tư nuốt đại gia tiền mồ hôi nước mắt, đặc biệt là đã trải qua bị bác hách quân đội càn quét sau. Đoạn thủ xuyên thế nhưng còn nương trùng kiến gia viên danh nghĩa làm đại gia quên tiền, đây mới là làm đại gia nhất phẫn nộ. Đoạn thủ xuyên trong một đêm như là già rồi mười mấy tuổi, Đương đoạn chí tiêu tỉnh lại khi nhìn thấy chính là đoạn thủ xuyên vô cùng suy suốt bộ dáng. Đoạn chí tiêu đầu tiên là âm thầm kinh hãi một phen, lúc này mới lòng còn sợ hãi nhớ tới chính mình bị tộc nhân vây công tình hình, không khỏi đánh cái dùng mình. Tiêu nhi, làm sao vậy, có phải hay không nơi nào đau? Đoạn thủ xuyên tự mình canh giữ ở cháu trai trước giường, thấy hắn đánh dùng mình, còn tưởng rằng hắn là đau. Đại phu tuy rằng nói đoạn chí tiêu không có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là nhìn đến trên người hắn những cái đó nhìn thấy ghê người thường, đoạn thủ xuyên vô pháp yên tâm về phòng nghỉ ngơi. Đại bá, đại bá mâu đâu? Đoạn chí tiêu mọi nơi nhìn mắt, không thấy khương thị thân ảnh không khỏi nghi hoặc hỏi. Trước kia chính mình một chút bệnh thương hàn ho khan bá mâu đều khẩn trương đến muốn mệnh, hiện tại hắn đều thương thành bộ dáng này đều không thấy bá mâu thân ảnh, đoạn chí tiêu cảm thấy rất kỳ quái. Nghe vậy, đoạn thủ xuyên thần sắc buồn bã, ngươi đại bá mâu bị kích thích. Còn ở trên rừng nằm, đại phu nói không có 10 ngày nửa tháng là không xuống giường được. Đoạn Chí tiêu ngẩn người, hé nay nói, "Đại bá, đều là ta làm việc bất lợi mới hại đại bá mẫu." Thấy Đoạn Chí tiêu hiểu lầm, Đoạn thủ xuyên khẽ thở dài, nói, "Không liên quan ngươi sự, là chuyện của ta." Nghe Đoạn thủ xuyên giải thích xong, Đoạn Chí tiêu nghẹn họng nhìn chân chối, hắn bị đánh bưởng không đến nửa ngày thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. "Tiêu Nhi, đại bá cũng không gạt ngươi." Mấy năm nay ta xác thật là tham không ít bạc chính là này đó bạc phía trước đều cho ngươi hai cái đường để cấp bại hết mấy năm nay ta cho ngươi để lại chút chính là điểm này bạc căn bản là không đủ bổ khuyết cái kia đại động đoạn thủ xuyên một sửa dĩ vãng khí phách hăng hái lần đầu tiên ở đoạn trí tiêu trước mặt ủ rũ của đôi tiêu nhi ta lần này chỉ sợ khó thoát kiếp nạn, chờ ngươi thương thế tốt một chút liền mang theo bạc rời đi Hoài Châu thành đi đoạn thủ xuyên đã làm tốt ăn bài Này chất nhi là bọn họ đoạn ra duy nhất huyết mạch, hắn như thế nào cũng không thể đem hắn liên lụy tiến vào Đại bá, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Đoạn trí tiêu giấy rùa suy nghĩ đứng dậy, lại xả tới rồi trên người thương đau đến nhe răng trận mắt. Đoạn thủ xuyên chạy nhanh đè lại hắn thân mình, nói, ngươi thương thế không nhẹ, đừng lộn xộn Đại bá, tiêu nhi, vừa rồi đào nhảy cùng vài vị trưởng lao đi tìm trong tộc những cái đó lớn tuổi lao nhân. Nhưng bọn họ lại tránh mà không thấy còn đem đào nhảy bọn họ bắn cho ra tới, những người đó không nghiệm nửa điểm cũ tình, khẳng định là sẽ không bỏ qua ta. Từ đoạn thủ xuyên ngồi trên tộc trưởng chi vị, hắn liền minh bạch thủy có thể tái nước có thể trở thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý, cho nên hắn vì trong tộc việc lo lắng phí công, ít nhất trên mặt tận lực làm được đối xử tử tế mỗi một vị tộc nhân. Nhưng ai tưởng tưởng, hắn sở làm những cái đó sự thế nhưng sẽ có bại lộ một ngày. Cái này làm cho hắn trở tay không kịp, thậm chí liên tiếp lui lộ đều không có. Đại bá, này khẳng định là bách thị cùng kia xảo quyết bút tích. Đoạn chí tiêu hán hận nói. Hắn cùng đoạn thủ xuyên ngồi chung một cái thuyền, hắn là nhất không muốn nhìn đến đoạn thủ xuyên ngã xuống người. Đừng nói chúng ta không có chứng cứ, liền tinh chúng ta có thể chứng minh này đó đều là bọn họ trộn lẫn ra tới, chúng ta hiện tại lại lấy cái gì đi theo bọn họ đấu. Đoạn thủ xuyên hiện giờ là hối hận không kịp. Hắn nguyên tưởng rằng đối đoạn tân kia xảo quyệt thi với ơn, hắn là có thể một đời vì chính mình sử dụng, ai biết chính mình xem nhẹ hắn. Đại bá, nếu là điều tra rõ là kia xảo quyệt làm hại chúng ta, kia hắn chính là lấy hoán trả ơn, xem hắn như thế nào trong ngực châu thành rừng chân. Đoạn trí tiêu nghiến răng nghiến lời nói. Đoạn thủ xuyên khẽ thở dài, nói được dễ dàng. Kia xảo quyệt là cỡ nào rào hoạt, người ta đều rõ ràng, tuy rằng ta vẫn luôn không chịu thừa nhận. Nhưng sự thật bại ở trước mắt, chúng ta thật không phải đối thủ của hắn. Hắn sai liền sai ở vẫn luôn tưởng không chê kia xảo quyệt, đem hắn bức cho thật chặt mới làm hắn phản kháng. Nếu là sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, hắn quyết định sẽ không làm như vậy. Bá phụ, chúng ta đấu không lại kia xảo quyệt, có người đấu đến quá. Đoạn chí tiêu đáy mắt hiện lên một mặt ngoan độc qua mang. Đoạn thủ xuyên ngần người, ngay sau đó nhớ tới một người tới, ngươi là nói. Cùng chúng ta làm giao dịch người kia Không sai Đoạn trí tiêu bởi vì nói đến quá nhiều Bắt đầu có chút thở hồn hện Đại bá Người nọ lúc trước rời đi trước không phải đã nói Chúng ta nếu là gặp được khó khăn liền đi tìm hắn sao Nhưng thân phận của hắn Đoạn thủ xuyên tưởng tượng đến Người nọ thân phận liền trần trở lên Nếu như bị hoài Châu thành bá Thánh biết hắn cùng người nọ có lui tới Không đem hắn nghiền xương thành cho mới là lạ Đại bá Chúng ta hiện tại đã không có lựa chọn khác. Đoạn chí tiêu nóng bội nói, nói xong dồn dập thở phi phò. đoàn thủ xuyên vội dối tay giúp hắn thuận thuận khí, nói, ngươi làm ta suy xét suy xét. đoàn thủ xuyên xong việc mới biết được, đoạn thị tông tộc toàn tộc người vào lúc ban đêm lén khai cái nhằm vào triệt hắn tộc trưởng chi vị đại hội, hơn nữa vẫn là toàn phiếu thông qua. Đoạn thủ xuyên cái này đương sự vẫn là ở ngày hôm sau buổi sáng tộc nhân tìm tới môn thông tri hắn giao ra đoàn thị từ đường chìa khóa khi mới biết được, hắn tức giận đến gọi tới hạ nhân đem kia tới cửa vài vị tộc nhân cấp loạn côn đánh đi ra ngoài. Mặc dù đoạn thủ xuyên lại không muốn, lại không phục, tộc nhân cảm nhận chung đã không có hắn cái này tộc trưởng, đoạn thủ xuyên cuối cùng vẫn là bị buộc giao ra đoàn thị từ đường chìa khóa cùng trong tộc có quan hệ đổ vợn. Một dao da chìa khóa đoạn thủ xuyên liền bị bệnh ở trên giường, da môn bị tộc nhân phái người thủ, người một nhà liền môn đều ra không được. Tộc nhân xem ở đoạn tân mặt mũi thượng không có lập tức đem đoạn thủ xuyên cáo thượng phủ nhà, chỉ hạn đoạn thủ xuyên ở ăn tết trước đem tư nuốt bạc đổ ra, nếu không khiến cho hắn tiến trong nhà lao ăn tết. Tộc nhân xem đến quá nghiêm, đoạn chí tiêu cũng thấy không đoạn thủ xuyên, nguyên bản nghĩ đến đoạn thủ xuyên chỉ định địa phương cầm bạc liền rời đi Hoài Châu Thành chính là hắn lại không muốn như vậy rời đi. Lại nói, hắn cũng không xác định chính mình vạn nhất cầm bạc có không thuận lợi rời đi Hoài Châu Thành. Đoàn thị tông tộc tộc nhân đang ở thịnh nội trên đầu, đoạn chí tiêu lo lắng bọn họ nếu không đến bạc sẽ giận chó đánh mèo với hắn, thu thập đồ tế nhuyễn suốt đêm trốn hướng Lạc Thành. Tới rồi Lạc Thành, đoạn chí tiêu trực tiếp đi Lạc Thành ngoại một cái thôn trang nhỏ, ở một gian nhà dân ngây người nửa canh giờ lại trở về Lạc Thành ở Lạc Thành tìm một gian khách điếm chú hạ. Bối bối chứng minh rồi chính mình trong sạch sau cũng mặc kệ tông tộc trong vòng sự, ở ăn Tết trước vừa hai gian cửa hàng khai lên, một gian dùng để bán nước chấm, một gian dùng để bán cá khô. Bất quá này đó cá khô cũng không phải bối bối sở mang đến biển sâu cá khô, mà là làm thân võ phái người đến nơi khác vận tới cá nước ngọt làm. Bối bối trong không gian đã có không ít biển sâu cá cá khô. Nàng là muốn nhìn một chút nơi này người đối cá khô tiếp thu trình độ, nếu doanh số tốt lời nói, nàng sẽ nghĩ cách đem những cái đó biển sâu cá khô làm ra tới bán. Đột nhiên, bối bôi trước mắt sáng ngời nghĩ tới một biện pháp tốt. Nàng có thể đem những cái đó biển sâu cá thêm chút ngấm hương thịt ba chỉ cùng ớt cay chờ nguyên liệu nấu ăn ngao chế cá tương nhà, kia chính là thực ăn với cơm đâu, nói vậy nơi này người hẳn là sẽ thích. Bất quả hiện tại Hoài Châu thành bá tánh tất cả đều bận rộn trùng kiến gia viên, bối bối không tính toán hiện tại liền bán cá tương, bất quá trước tiên chuẩn bị sẵn sàng là có thể. Nói làm liền làm, bối bối làm đoạn bình hỗ trợ mua trở về mấy chục cân thịt ba chỉ cùng 10 tới cân nấm hương, sau đó liền bắt đầu ngao chế khởi cá tương tới. Làm bối bối táp lươi chính là, nơi này thịt ba chỉ thế nhưng so an huyện quý suốt gấp đôi. Cẩn thận với hỏi mới biết được nơi này người đều thiên vị ăn dương thịt bò, cho nên cơ bản không ai dưỡng heo, này thịt heo đều là từ nơi khác vật tới, cho nên giá cả so quý. Đối với điểm này bối bối thật đúng là không rõ ràng lắm, bởi vì nàng ngày thường đồ ăn cũng không thiếu thịt heo hoặc xương sườn một loại. Bối bối cũng không biết, này đó đều là bởi vì lộ huy cố ý dặn dò qua phủ thu mua thức ăn hạ nhân, cho nên hướng tây chắc viện phòng bếp nhỏ đưa cơ bản đều là bối bối ngày thường thường ăn đồ vật. Trong ngực nam phố trụ thời điểm, dư thu càng là rõ ràng bối bối ẩm thực thói quen, đương nhiên cũng là ấn nàng yêu thích đi thu mua, cho nên bối bối mới không phát hiện này đó. Ở ăn tết trước, bối bối trước ngao mấy cái bình cá tương làm dư thu đưa đến thực phường cấp thái biết tưởng hòa làng chiêu An trước nếm thử, nếu là bọn họ cảm thấy hành, bối bối tính toán làm thái biết tưởng trước giúp nàng mở rộng một chút. Thái biết tưởng biết bối bối tâm tư sau nhịn không được cười mắng, nha đầu này thật đúng là vô cùng bất nhập. Thế nhưng đem chủ ý đánh tới thực phương tới. Sư phụ, trước kia ta liền nghe nói sư mội kiếm tiền rất có một bộ, bằng không thân Bách Xuân như thế nào sẽ nhìn chúng nàng đâu. Lăng Chiêu An có trung vinh dự nói. Hắn sư mội chính là hoàng thương đâu, nói ra đi đều hủ chết hắn những cái đó bằng hưu. Lăng Chiêu An một ánh mắt thái biết tường liền biết hắn suy nghĩ cái gì, không tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, về sau không được lại cùng mấy người kia lui tới. sư phụ, ca này trận đã không như thế nào theo chân bọn họ gặp mặt. Lăng Chiêu An gãi gãi đầu ngựa ngùng nói: "Lần trước hắn cùng sư muội nháo ra lời đồn chính là bởi vì chính mình kia mấy cái bằng hưu say rượu sau bị người bộ lời nói, nói ra hắn cùng sư muội sư huynh muội quan hệ mới có thể làm lời đồn nổi lên bốn phía, chỉ là hắn kia mấy cái bằng hữu cũng không phải thiệt tình muốn bán đứng hắn." Bất quá những lời này hắn không dám đối sư phụ nói, đỡ phải sư phụ càng tức giận. Ở ăn Tết trước Đoạn phủ nhà cũ tiến hành rồi một phen đại rửa sạch, Thẩm Ngọc Trinh bởi vì cùng Đoạn Thủ xuyên cấu kết với nhau làm việc xấu hãm hại Bối Bối mà trục xuất Đoản thị tông tộc, bất quá điểm này cũng không có ảnh hưởng đến Đoạn nhuận Hâm địa vị, bởi vì Đoạn Tân cùng Bối Bối đối hắn là trước sau như một hảo, chỉ là Đoạn nhuận Hâm so dị vãng càng thêm trầm mặc, cả ngày đều ngốc tại chính mình trong phòng đọc sách, rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong phủ hạ nhân trừ Bỏ Uyển nhìn ngoại, mặt khác đều bị lộ huy đổi mới. Đối với đoạn tân duy độc lưu lại huyển nhi một quyết định này, Dư Thu canh cánh trong lòng, còn ở bối bối trước mặt oán giận vài câu. Tiểu thư, ngài nói đoàn lao ra lưu lại này huyển nhi, có phải hay không cũng cố ý đem huyển nhi để lại cho cô ra đường thông phòng. Dư Thu đầy mặt tức giận nói. Bối bối Nghi nghĩ, nói, Dư Thu, ngươi đi hỏi hỏi huy thúc xem này huyển nhi là cái gì lai lịch. Ngày đó ở đại sảnh chú ý tới công công tầm mắt luôn là cố ý vô tình dừng ở Uyển Nhi trên người, Bối Bối liền biết hắn đối huyển Nhi là có ấn tượng, chỉ là nàng không nghĩ tới Đoạn Tân sẽ chỉ để lại Uyển Nhi, hay là này huyển Nhi có cái gì đặc thù thân phận. Bối Bối trong lòng thực khó chịu, nữ nhân này nói như thế nào trên danh nghĩa đều là Đoạn Dịch Húc nữ nhân, công công duy độc lưu lại nàng, là cố ý cho nàng nổi mặt sao? Đương biết được Nhi đã từng ở Thẩm Ngọc Trinh dưới mí mắt cứu quá Đoạn Dịch Húc, Cho nên đoạn tân không thể làm ra cái loại này vong ân phụ nghĩa sự đem huyển nhi đổi ra phủ sau, bối bối cả người đều không tốt. Nữ nhân này chẳng những là đoạn dịch hút thông phòng, vẫn là hắn ân nhân cứu mạng. Cho nên đâu? Bối bối khí cực mà cười, bọn họ ý tứ là ta cùng nữ nhân này cùng thờ một chồng lâu. Bối bối ngự khí lanh đến thấm người, đáy lòng lại có một đoàn hỏa có tiêu. Nàng nguyên tưởng rằng đoạn tân không phải cái cổ hủ người. Sẽ không giống mặt khác cha mẹ chồng giống nhau buộc con dâu cấp nhi tử nạp tiếp, không nghĩ tới đầu tới vẫn là giống nhau. Tiểu thư, lộ quản gia không nói như vậy, hắn chỉ là nói huyển nhi là cô gia ân nhân cứu mạng, cho nên đoàn lao gia mới lưu lại nàng. Dư thu giải thích nói, lộ quản gia chỉ là trần thuật sự thật, thật sự chưa nói này đó. Bọn họ hiện tại là chưa nói, đó là bởi vì đoạn dịch hút còn ở quân doanh. Bối bối hư lạnh một tiếng, bọn họ muốn thay đoạn dịch húc báo ân. Cho nàng tìm hảo nhân gia tống cổ đi ra ngoài không phải được rồi. Lưu lại nàng, còn không phải là cấp đoạn dịch húc làm thông phòng ý tứ. Thấy Bối Bối chui rúc vào sừng châu, Dư Thu muốn nói lại thôi, cuối cùng đem lời nói nuốt trở vào lặng lặng nghe nhà mình tiểu thư phát tiết. Bối Bối chính sinh khí, liền nghe được Lộ Huy tới. Bối Bối đi ra cửa phòng, thấy Lộ Huy chỉ huy mấy cái hạ nhân đem một cái sọt trứng gà còn có một ít rau khô gì đó nâng tiến hầm. Thiếu phu nhân, này đó thức ăn đều là phía dưới thôn trang đưa tới, ngươi nếm thử nếu là cảm thấy thích khiến cho người đến phòng bếp lớn bên kia đi dọn, còn có hai hầm đâu. Lộ huy nói, bối bối ánh mắt trận lẻ, thôn trang. Đúng vậy, chúng ta phía dưới có vài cái thôn trang, tiền đồ đều cũng không tệ lắm, có thể miễn cưỡng duy trì trong phủ phí tổn. Bối bối hiện giờ là đoạn phụ nữ chủ nhân, những việc này sớm hay muộn đều là phải biết rằng, Lộ huy đối nẳng cũng không giấu giếm. Huy thúc, này đó thôn trang ly tòa nhà có xa hay không? Bối bối đột nhiên hỏi. Lộ huy hổ nghi nhìn bối bối liếc mắt một cái, đúng sự thật trả lời nói. Hoài Châu thành ngoại cùng lạc thành hai cái thôn trang so gần, qua lại hẳn là muốn một ngày lộ trình. Mặt khác đều khá xa, thiếu phu nhân nếu nghĩ đến thôn trang thượng du chơi, có thể chờ đầu xuân băng tuyết hòa tan sau lại mang hai vị tiểu thiếu ra qua đi. Bối bối không tỏ ý kiến cười cười. Rời đi đề tài, Huy Thúc, quá mấy ngày liền ăn Tết, trong phủ hàng Tết đều đặt mua hảo đi. thẩm Ngọc Trinh bị trục xuất phủ sau đoạn tân liền đem trong phủ trưởng gia quyền trực tiếp giao cho bối bối trong tay, bất quá đi theo an huyện thời điểm giống nhau, bối bối trừ bỏ trong phủ đại sự, mặt khác sự đều rất ít hỏi đến. Đều đặt mua hảo, sau đó ta đem đặt mua hàng Tết danh sách đưa tới, nếu thiếu phu nhân cảm thấy còn thiếu cái gì làm hạ nhân thông báo ta một tiếng. Lộ Huy nói. Không cần, Huy Thúc làm việc nào dùng đến ta lo lắng, ta chính là thuận miệng hỏi một chút thôi. Bối bối cười cười, nhìn trong viện mấy cái nha hoàn liếc mắt một cái, đột nhiên lại ngoài cười nhưng trong không cười nói. Huy Thúc, về sau nếu là có cái gì chỉ lo cùng Nguyễn Nhi nói chính là, ta muốn mang đại bảo nhị bảo, thật sự không như vậy tinh lực đi quản mặt khác. Bối bối lời này chẳng những nhường đường huy giữa mày nhảy dựng ngay cả trong viện phơi chăn Nguyễn Nhi cũng đi theo tâm nắm thật chặt. Thiếu phu nhân, ngài nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc ta sẽ cùng lao ra nói, nào có làm nha hoàn tới đại lao đạo lý. Lộ huy nhíu như mẩy, nhiều ít đoán được bối bối tâm tư. Bối bối cũng không sợ hắn biết, lánh lánh đạm đạm nói, nhà hoàn có thể đại lao địa phương nhiều lắm đâu, không kém điểm này, phiền toái huy thúc cùng lao ra nói thẳng chính là. Nói xong, mang theo dư thu xoay người liền vào phòng. Nghe được bối bối đối đoạn tân xưng hô, lộ huy có chút giở khóc giở cười, Hắn sớm nhắc nhở quá lao ra lưu lại huyển nhi việc này đến trước đó cùng thiếu phu nhân nói một tiếng, nhưng lão ra bởi vì thiếu phu nhân lại lần nữa quay dày kế hoạch của hắn mà tức giận, một hai phải làm thiếu phu nhân trường điểm trí nhớ. Lộ huy thật lo lắng kết quả là sự phạt sẽ là lao ra chính hắn. Nhìn bối bối nhắm chặt cửa phòng, lộ huy than nhẹ một tiếng đang chuẩn bị hồi độc nhạc các, lại thoáng nhìn huyển nhi cũng sắc mặt đen tối không rõ nhìn chầm chầm nhắm chặt cửa phòng. Lộ huy không có xem nhẹ nàng trong mắt chợt lóe mà qua âm oan, đồng tử hơi hơi nhíu lại, trên người sát ý vội hiện. Mạch, huyền nhi vẻ mặt nghiêm lại đột nhiên nhìn về phía lộ huy, lại thấy lộ huy chiều nàng ôn hòa cười, mang theo mấy cái gia đình già Tây chắc viện. Huyền nhi vô pháp bình tĩnh, vừa rồi là nàng ảo rất sao. Dư thu tiến nhà ở liền khó hiểu hỏi, tiểu thư ngài sẽ không thật sự tính toán làm huyền nhi hỗ trợ xử lý trong phủ nội vụ đi. Vậy muốn xem Láo Gia tử y tứ? Bối bối cười lạnh nói. Nếu là Láo Gia tử đồng ý làm huyển nhi hỗ trợ xử lý trong phủ nội vụ, vậy thuyết minh hắn sắc thật có làm đoạn dịch húc thu huyển nhi ý tứ, đến lúc đó cũng đừng trách nàng trở mặt vô tình. Sự tình gì nàng đều có thể thỏa hiệp, duy độc trượng phu cùng nhi tử là nàng là sẽ không làm ra bất luận cái gì nhuộm bộ. Tiểu thư, vạn nhất đoàn Láo Gia thật sự làm huyển nhi tiếp nhận trong phủ nội vụ đâu. Dư Thu lo lắng suốt rồi nói, bọn họ đã biết ngày đó cấp tiểu thược truyền tờ giấy chính là huyền nhi, bởi vì toàn bộ Tây trắc Viện trừ bỏ huyền nhi cũng chỉ có ngày đó hai cái chỉ chứng tiểu thư nha hoàng biết mấy chữ, mà kia hai cái nha hoàn ở thẩm vấn dưới cũng không biết cái gì tờ giấy sự, này nội gian tự nhiên liền không có trì hoãn. Này huyền nhi từ ngay từ đầu liền bất an hảo tâm, nếu là thật làm nàng xử lý trong phủ nội vụ, Nhà mình tiểu thư cùng hai vị tiểu thiếu ra chẳng phải càng thêm nguy hiểm. Thấy Dư Thu một bộ tâm thần không yên bộ dáng, bối bối buồn cười nói, Dư Thu, nơi này không lưu người, đều có lưu người chỗ, có cái gì hảo lo lắng. Nếu không phải bởi vì nơi này là đoạn dịch húc quê quán, nàng một chút đều không nghĩ lưu lại nơi này. Nếu là đoạn tân thật sự không cố kỵ nàng cùng đại bảo nhị bảo, đoạn dịch hút lại không ở, nàng còn lưu lại nơi này làm cái gì. Đến lúc đó nàng liền tìm một cái tiểu viện tử, mang theo hai cái nhi tử cùng thân văn thân khai còn có thừa thu một khối ở còn càng thêm tự tại đâu. Tiểu thư, chúng ta ở chỗ này đưa mắt không quen, đối nơi này lại không quen thuộc, có thể dọn đến nào đi a Dư thu nghe xong bồi bối nói càng thêm lo lắng. Dư thu đã từng nghe thân văn thân võ hai vị sư phụ nói qua nhà mình tiểu thư trước kia sự, nguyên nhân chính là vì biết nàng trước kia trải qua những cái đó sự. Cho nên Dư Thu lo lắng ở bên ngoài trụ sẽ dẫn nhân chú mục rốt cuộc nhà mình tiểu thư hiện giờ còn có một thân phận khác, nguyên soái phu nhân. Dư Thu, những việc này liền không cần ngươi nhọc lòng. Bối bối chiều Dư Thu chấp chấp mắt, câu môi nói, thóm lại sẽ không làm ngươi ăn ngủ đầu đường chính là. Độc nhạc các, lộ vi đem bối bối nguyên lời nói đưa tới, đoạn tân nghe xong tức giận đến thiếu chút nữa đem góc bàn cấp bẻ xuống dưới. Nha đầu này rốt cuộc khi ta này đoạn phủ là địa phương nào? Đoạn tân thổi dâu trừng mắt nói, là một cái hạ nhân tới trưởng quản nội vụ, này còn thể thấu gì? Nàng không biết xấu hổ, ta đoạn tân còn muốn mặt đâu? Mời kêu nha đầu nghĩ ra. Lao ra, nếu không phải vẫn là đem huyển nhi điều đến khác trong viện đi. Lộ huy khuyên đủ. Kêu nha đầu thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên, lại như vậy theo nàng, còn không biết sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới. Là thời điểm áp áp nàng. Đoạn tân vững vàng khuôn mặt, không thể nghi ngờ nói. Nếu là mặt khác hạ nhân thầy lấy đoạn tân dáng vẻ này, khẳng định sẽ sợ tới mức nẻ xa ba thước, chính là lộ huy bất đồng, thiếu phu nhân tính tình như vậy ngạnh, hắn lo lắng nhà mình lao ra nhất ý cô hành thật sẽ bức cho thiếu phu nhân làm ra kinh người sự tới. Lao ra, kỳ thật chuyện đó cũng không hoàn toàn quái thiếu phu nhân, ngài chỉ nói cho thiếu phu nhân đoạn thủ xuyên cùng Khương Thị sở phạm phải sự. Thiếu phu nhân cũng không biết ngài muốn phóng trưởng tuyến câu cá lớn. Lộ Huy tiếp tục khuyên đủ. Nguyên Lai Đoạn Tân chỉ nói cho bối bối trong đó một nửa kế hoạch, còn che giấu một bộ phận sự tình, mà làm đoạn thủ xuyên chúng bạn xa lánh chính là Đoạn Tân trong kế hoạch một bộ phận, cho nên bối bối căn bản liền không biết chính mình lại lần nữa quay rầy Đoạn Tân kế hoạch. Lộ Đại Ca, kia nha đầu chính là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ, ngươi vì cái gì còn luôn là giúp nàng nói chuyện? Đoạn Tân không vui nói: Không sai, việc này hắn cũng muốn phụ bộ phận trách nhiệm, chính là kia nha đầu làm việc này phía trước chẳng lẽ liền không thể tiên tri sẽ hắn một tiếng sao. Ở trong lòng nàng rốt cuộc còn có hay không hắn cái này công công. Lao ra, ngài nếu biết thiếu phu nhân tính tỉnh, liền càng không nên xúc động. Lộ huy không chút nào sợ hãi nhìn lại đoạn tân, nói thẳng không cố kỹ nói. Đoạn tân. Lao ra, không phải ta giúp đỡ thiếu phu nhân nói chuyện, mà là hiện tại bên ngoài như vậy loạn. Ta thật sự không hy vọng lại ra cái gì nhớ loạn. Đoạn tân mày một trọn có ý tứ gì? Lao ra, thiếu phu nhân tính tình ngài còn không hiểu biết sao. Nếu là ngài thật sự đem nàng bức nóng nảy, ai biết nàng sẽ làm xảy ra chuyện gì tới? Lộ huy bất đắc gì nói. Lộ huy lời này làm cuối cùng làm đoạn tân suy tư lên. Lộ đại ca nhắc nhở đến là, lấy kia nha đầu tính tình, nếu là làm nàng hiểu lầm hắn thật chuẩn bị cấp húc nhi nạp tiếp gì đó. Nói không chừng hòa ly sự nàng đều làm được đâu. Nghĩ vậy, đoạn tân đương trường biến sắc, lộ đại ca, đem kia nha đầu kêu lên tới. Nha đầu này cùng kia tiểu tử thúi quả thực chính là hắn đời này khắc tinh. Đoạn tân mặt đen hắc, lại không thể không làm ra thỏa hiệp. Nếu là bối bối biết đoạn tân ý tưởng, khẳng định sẽ cười to, này huyền nhi là đoạn tân muốn lưu, lại không phải đoạn dịch húc ý nguyện, nàng choáng váng mới có thể cùng đoạn dịch húc hòa ly. Đương Bối Bối biết được Đoạn Tân Lưu lại huyển nhi chân chính ý đồ sau không khỏi khiếp sợ chừng lớn hai mắt, "Cha, ngài là nói huyển nhi còn có một thân phận khác?" Nàng nguyên tưởng rằng cái này huyển nhi chỉ là cái co giá tâm, một lòng muốn bay lên cảnh cao biến vượng hoàng nữ nhân, cho nên đương biết nội gian là nàng khi bối bối cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là nàng trăm triệu không dự đoán được huyền nhi thế nhưng không chỉ là một cái thông phòng nha đầu đơn giản như vậy. Nay chỉ là ta cùng Lộ Đại Ca suy đoán Ta người nhìn chầm chầm nàng thật dài một đoạn thời gian, bất quá cái này nhi thực cẩn thận, cho tới bây giờ cũng chưa lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Đoạn tân nghiêm túc nói. Cha, ngài hoài nghi nàng là người nào? Bối bối căng chặt thần kinh nhìn đoạn tân. Nhi nàng, đoạn tân trần chờ hạ, mới mở miệng nói, vốn di ta cho rằng nàng là đoạn thủ xuyên xếp vào tiến vào người, bất quá trải qua ngày đó sự, bài trừ cái này khả năng tính. Cha! không phải đoạn thủ xuyên xếp vào người, kia sẽ là người nào. Bối bối có loại dự cảm bất tưởng, đôi mắt gắt gao tương đoạn tân, hy vọng không phải chính mình suy nghĩ như vậy. Nha đầu, ta vừa rồi không phải nói nàng còn không có lộ ra dấu vết sao, ta hiện tại như thế nào biết nàng là ai người. Đoạn tân không kiên nhẫn nhịu như mày, sau đó nhìn về phía bên cạnh lộ huy. Lộ huy biết này đã là đoạn tân lớn nhất cực hạ, lại nhiều hắn là không có khả năng nói cho bối bối. Liên mở miệng nói, thiếu phu nhân, ngài không cần lo lắng, mặc kệ nàng là ai người, ở đoạn phủ nàng đều sốc không dậy nổi sóng do tới. Cha, ta mặc kệ nàng là ai người, ngài vẫn là đem nàng điều đi thôi, ngài nếu là không yên tâm đem nàng phong tới nơi khác, đặt ở ngài trong viện cũng thành. Bối bối không hề nghĩ ngợi liền nói. Bối bối có thể nghĩ đến chính là viện nhi rất có khả năng là đoạn dịch húc sát mẫu kẻ thù xếp vào ở trong phủ. Nàng không biết đoạn tân cùng cái kia đoan vương ra có cái gì thù, cũng không biết bọn họ có thể hay không đối chính mình cùng hài tử xuống tay, dù sao phóng như vậy một cái bom hẹn giờ tại bên người nàng là cuộc sống hàng ngày khó ăn. Nghe vậy, đoạn tân mặt đều tái rồi, bách bối bối, người rốt cuộc có hay không mang đầu vóc? Không trách trăng đoạn tân như thế sinh khí, ngay cả lộ huy nghe được lời này đều nghẹn họng nhìn chân chối, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại. Ta như thế nào không mang đầu vóc? Bối bối mắt phượng trừng, trong lòng bạo hỏa nói, cha, ngài biết rõ nàng là cái nguy hiểm nhân vật lại còn đem nàng đặt ở ta trong viện, ngài không lo lắng ta an nguy cũng liền thôi, nhưng đại bảo nhị bảo đâu, bọn họ chính là ngài thân tôn tử, ngài thế nhưng đưa bọn họ đặt nguy hiểm bên trong. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đem nàng đặt ở các ngươi bên người sao. Đoạn tân hít sâu mấy hơi thở, mới áp xuống trong lòng lửa giận tức giận nói, nhưng nàng là húc nhi thông phòng. Ta nếu là đem nàng phóng tới ta sân tới chẳng phải là làm người cười đến rụng răng, đến lúc đó ta ấm áp nhi thể diện hướng nào phóng. Hai chữ đoạn tân thật sự là không mặt mũi nói ra, hắn nói xong hung hăng trừng mắt bối bối, kia bộ dáng thật giống như là bối bối nếu là dám can đảm nhắc lại đem huyển nhi phóng tới hắn trong viện, hắn liền phải bổ nàng giống nhau. Nàng cho rằng hắn muốn cho chính mình thân tôn tử mạo hiểm sao. Chính là này trong phủ trừ bỏ ông tức sân còn có thể đem huyển nhi phong tới nào đi. Huyển nhi tại đây trong phủ ngốc thời gian quá dài, đoạn tân không xác định nàng biết trong phủ nhiều ít sự, hoặc là ở trong phủ động nhiều ít tay chân, không đem nàng phía sau màn người dẫn ra tới, hắn lo lắng sẽ cho trong nhà đưa tới lớn hơn nữa hay nạn Bị đoạn tân một giống, bối bối chớp trước mắt, lúc này mới minh bạch công công vì sao như vậy sinh khí, chỉ là cha, đoạn dịch hút lại còn không có đem nàng thu phòng. Bọn họ hai người là thành thanh bạch bạch, liền tính đem huyển nhi phóng tới ngài trong viện cũng sẽ không có người ta nói đi. Bối bối không lớn xác định nhìn đoạn tân. Nơi này phong dân không phải thực mở ra sao, huyển nhi nghiêm khắc tới nói cũng chỉ là đoạn phủ nha hoàn, cũng không có trở thành đoạn dịch húc nữ nhân, theo lý thuyết đoạn tân liền tính muốn đem nàng thu phòng hẳn là cũng không có gì trở ngại đi. Đoạn tân một ngụm lao huyết thiếu chút nữa nổ ra. Hắn lo lắng lại cùng trước mắt nha đầu này nói tiếp sẽ đem chính mình cấp tức chết. Hắn đứng lên liền hướng thính ngoại đi đến, đi ở đại sảnh trước nghiến răng nghiến lợi thích hợp vì nói, lộ đại ca, phiền toái ngươi cấp nha đầu này nói một chút cái gì là tam cương ngũ thường, cái gì là đạo đức luân thường. Đối với cái này đạo đức quan bạc nhược nha đầu, đoạn tân thật sự không có biện pháp cùng nàng câu thông. Nhìn đoạn tân thở phì phì đi ra ngoài, bối bối biểu môi, nói thầm nói, không phải hỏi một chút sao. Dùng đến sinh lớn như vậy khí sao? Thiếu phu nhân, này nhi tử thông phòng nào có đặt ở lao tử trong viện đạo lý? Lộ huy thấy bối bối cũng không giống thật sự không hiểu, nhịn không được thế đoạn tân nói lên lời nói tới. Lao ra làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ, hi vọng thiếu phu nhân có thể thông cảm lao ra một vài. Một đốn, lộ huy lại nói, thiếu phu nhân, ngài cũng không cần quá mức lo lắng, lao ra đã phái người nghiêm mật giám thị huyền nhi. Chúng ta sẽ không làm nàng uy hiếp đến ngại cùng hai vị tiểu thiếu gia an Uy Có thân bách xuân người, hơn nữa lao già phái đi ám vệ lộ huy không tin kia huyển nhi còn có thể gần thiếu phu nhân cùng hai vị tiểu thiếu gia thân. Huy thúc, vạn nhất kia huyển nhi cả đời không ra tay, chẳng lẽ ta còn muốn phòng nàng cả đời không thành? Bối bối tức giận hỏi. Kia huyển nhi mấy năm đều nhịn vạn nhất nàng nhẫn cái 10 năm 8 năm, kia nàng cũng muốn phòng nàng 10 năm 8 năm. Nàng còn muốn hay không quá chính mình nhật tử. Thiếu phu nhân. Huy thúc, nếu các ngài có các ngài tính toán, vậy làm nàng lưu tại Tây Chắc Việt đi. Bối bối phiền lòng khí táo đánh gây lộ Huy nói, nói, bất quá việc này ta phải nói cho đoạn dịch húc. Nói xong, bối bối cũng ra đại sảnh. Ở nàng xem ra, chỉ có đoạn dịch húc mới có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác thế bọn họ mâu tử bà suy nghĩ. Nàng này công công lúc trước liền chính mình tức phụ cùng nhi tử đều có thể hy sinh, lại như thế nào đáng giá nàng tín nhiệm. Nhìn đông dạng thở phì phì đi ra đại sảnh bồi bối, lộ huy đau đầu thở dài. Việc này nếu là làm thiếu ra biết, sợ lại đến một hồi nháo đi. Không thể không nói, lộ huy dự cảm vẫn là dấu chuẩn. Đại niên nhập bày hôm nay buổi tối, đoạn tân ăn xong cơm chiều trở lại nhà ở liền nhìn đến vẻ mặt tức giận nhi tử. Đoạn tân dùng đầu gối tưởng cũng biết hắn vì cái gì đã trở lại, ý bảo lộ huy canh giữ ở ngoài cửa sau, đóng cửa lại sau cũng mặt trầm xuống tới. Lộ huy không biết này hai cha con rốt cuộc đã nói những gì, bất quá kết quả cùng hắn đoán trước đến không sai biệt lắm, cuối cùng vẫn là đoạn tân nghẹn khí làm lượng bộ. Ta như thế nào liền sinh như vậy cái hoan ra. Đoạn dịch hút rời đi sau, đoạn tân nghiến răng nghiến lợi vô cái bàn mắng. Bối bối không gian nội nhìn mát nhãn mong đợi bối bối. Đoạn dịch húc điểm điểm nàng cái mũi, khẽ cười nói, như người mong muốn. Bối bối mắt Vượng sáng ngời, rôi tay ôm đoạn dịch húc cổ vui vẻ kêu lên, thật tốt quá. Trước đừng cao hứng đến quá sớm. Đoạn dịch húc một chậu nước đá vào đầu rót xuống dưới, lao nhân là có điều kiện. Bối bối trên mặt cười vừa thu lại, điều kiện gì? Đoạn dịch húc cười đến hảo bất hạnh thay nhạc họa, hắn điều kiện chính là chờ ngươi từ thôn trang trở về, liền phải toàn quyền tiếp nhận chúng ta đoạn ra sinh ý. Đoạn ra sinh ý. Bối bối đột nhiên trừng lớn hai tróng mắt, kêu hắn đầu. Nguyên lai like bối bối biết đoạn tân tính toán sau liền quyết định mang theo nhi tử đến quân doanh đi đầu nhập vào đoạn dịch húc Chỉ có ngốc tại đoạn dịch húc bên người bọn họ mẫu tử ba mới là an toàn nhất. Bất quá đoạn dịch húc không đồng ý, bối bối mới lui mà cầu tiếp theo yêu cầu đi thôn trang thượng. Nếu chỉ có một huyền nhi. Nàng nếu là thật sự đối với các nàng mẫu tử nhân thân an toàn tạo thành ý hiếp nói trực tiếp làm thân văn thân võ giải quyết chính là, nhưng đoạn tân muốn dẫn ra nàng phía sau người, bối bối lại không bằng lòng làm nhi tử mạo hiểm, cũng chỉ có rời đi đoạn phủ nhà cũ này một cái biện pháp. Hắn nói ngươi thời điểm muốn xử lý trong nhà sinh ý khẳng định không thời điểm chiếu cô hai tử, hơn nữa hắn tuổi tác cũng lớn, liền ở nhà ngậm kẹo đùa cháu. Đoạn dịch hút nói lời này khi mắt to trung tràn đầy hài hước, Hắn biết lão nhân đây là đối hắn kháng nghị, bất quá không quan hệ, hắn chịu giúp bọn hắn mang hài tử càng tốt, đến lúc đó hắn lui dịch còn có thể cùng chính mình tức phụ thanh thanh tĩnh tĩnh quá hai người cuộc sống gia đình, chỉ mong lão nhân đến lúc đó đừng nôn chết mới hảo. Bối bối ngầm đầu, thần sắc cổ quái nhìn hắn, hắn nói hắn tuổi tác đại. Thấy đoạn dịch hút gật đầu, bối bối vô ngự mắt trợn trắng. 40 tuổi đều không đến, thế nhưng nói tuổi đại. Cái này làm cho nàng cái này sống hai đời nhân tình dùng cái gì kham. Còn có đoạn dịch húc lại nói, Lao nhân muốn ngươi đầu xuân tuyết hóa lại đi thôn Trang Thượng, bởi vì thôn Trang so nơi này lãnh, hắn không yên tâm hai đứa nhỏ. Bối bối không gian chỉ có bọn họ vợ chồng biết, cho nên đoạn dịch húc không bác bỏ phụ thân yêu cầu này. Nơi này tuyết khi nào hóa? Bối bối không cao hừng nói. Hẳn là muốn tới 2 tháng đế hoặc 3 tháng sơ. Bối bối mày nhăn lại, này lâu lắm. Ta chờ không được. Đoạn dịch húc nàng đột nhiên hai mắt sáng lên nhìn hắn, phe phẩy cánh tay hắn nói, ta cùng đi với ngươi quân doanh được không? Ta bảo đảm, ta cùng mấy đứa con trai sẽ không phiền ngươi, cũng sẽ không kéo ngươi chân sau. Đoạn dịch húc mày rậm một trọn, vấn đề này vừa mới không phải thảo luận qua. Không đến thương lượng. Ta trước kia lại không phải chưa đi đến quá quân doanh. Bối bối không cao hứng đẩy hắn một chút, ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không lo lắng ta cùng hải tử sao? Ta nếu là không lo lắng ngươi cùng hài tử hôm nay liền sẽ không đã trở lại. Đoạn dịch húc nhìn nàng một cái, tận tình khuyên bảo khuyên đủ, chúng ta nhi tử còn nhỏ, quân doanh không có chuyên môn cấp hài tử xem bệnh đại phu, vạn nhất hài tử ở quân doanh bên trong đau não nhiệt, ta có thể yên tâm sao? Người khác không biết, nhưng đoạn dịch húc rất rõ ràng bối bối cũng không phải cái gì y y thuật cao minh đại phu, nàng nhiều nhất chính là có được hiếm lạ dược liệu mới nhập môn đại phu mà thôi. Làm nàng cấp hải tử xem bệnh hắn thật đúng là không yên tâm Bất quá, này cũng không phải hắn chân chính không đồng ý nàng cùng hải tử tiến quân doanh nguyên nhân Đoạn dịch hút chỉ là tâm tư vừa chuyển Bối bối liền đã nhận ra hắn không thích hợp Nàng đánh giá hắn sau một lúc lâu Hầu nghi hỏi, thật sự chỉ là như vậy Đoạn dịch hút không có lập tức làm ra đáp lại Mà là thật sâu nhìn hắn Trước kia hắn đáp ứng quá nàng Sẽ không lại đối nàng có điều dầu dếm Chỉ là bọn hắn kế hoạch đã bị địch nhân phát hiện, hắn không biết nên như thế nào cùng nàng nói mới có thể làm nàng yên tâm, bởi vì lần này liền chính hắn đều không có năm chắc có không bắt lấy bác hách đỉnh băng thành. Đoạn dịch húc. Nàng châm khuôn mặt xem hắn. Đoạn dịch húc bất đắc dĩ thở dài, vẫn là đem chính mình sắp xuất chiến sự nói cho nàng. Bối bối cả kinh, quá mấy ngày liền phải tấn công bác hách. Bối bối cũng không hỏi đến hắn trong quân việc, bất quá nghe hắn như vậy vừa nói. Nàng đột nhiên nhớ tới lần trước hắn nói qua chờ thánh chỉ một chút liền phải tấn công bác hách sự. Đúng vậy. Hắn nhóc môi nói, kỳ thật tấn công bác hách thánh chỉ lần trước cũng đã hạ, bất qua kế hoạch có biến, cho nên mới sửa đổi thời gian. Nhắc tới việc này đoạn dịch húc cơm thầm tức giận, hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình liều chết lẻn vào địch doanh tin tức cư nhiên để lộ tiếng gió, làm địch có phòng bị, làm hắn tưởng sấn này chưa chuẩn bị đánh hạ đỉnh băng thành kế hoạch cũng thất bại. Thấy hắn thần sắc lạnh lùng, bối bôi trong lòng nẻ dự, khẩn trương bắt lấy cánh tay hắn hỏi, vậy ngươi có thể hay không có nguy hiểm? Đoạn dịch hút thu hồi trên mặt lạnh lẽo, dương môi nhìn nàng, có nguy hiểm chính là tiền phong quân, ta cái này chủ xoáy sao có thể sẽ có nguy hiểm? Đoạn dịch hút, ngươi đừng gạt ta. Nàng sụ mặt xem hắn. Không biết vì cái gì, vừa nghe đến hắn nói muốn tấn công bác hách, nàng liền bắt đầu tâm thần không yên. Đồn ốc, lừa ngươi làm cái gì? Hắn dơ tay nhéo nhéo nàng cái mũi, đáy mắt tràn đầy thương tiếc cùng không tha. Nàng chui vào trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn, thâm giọng nói, Đoạn dịch húc ngươi muốn sớm một chút trở về, ta cùng mấy đứa con trai ở nhà chờ ngươi. Hảo sau một lúc lâu, mới nghe được hắn trầm thấp tiếng nói từ đỉnh đầu chuyển đến, Hảo, không biết qua bao lâu, bối bối đột nhiên lầm bầm nói, Đoạn dịch húc, ta cảm thấy ta có thể là ở trong phủ hoa đến lâu lắm, trong lòng luôn là không thể bình tĩnh. Ngươi cùng cha ngươi nói một chút, khiến cho ta quá xong năm đi thôn trang tượng đi. Đoạn dịch húc như là suy xét một chút, mới nói, nếu ngươi muốn đi liền đi thôi, ta sẽ thông báo hắn. Bối bối mặt mày một loàn, đem hắn ôm càng chặt hơn. Có hắn ở, thật tốt. Bởi vì đại chiến sắp tới, đoạn dịch húc không đến hưởng đông liền hồi quân doanh. Trước khi đi, bối bối cầm hai đàn cá tương cho hắn mang lên, này cá tương chẳng những có thể ăn với cơm. Hơn nữa thả ớt cay ăn còn có thể ấm thân mình ngày hôm sau Bối bối tự mình đi bái phòng hoảng Dì, lưu ba vị phu nhân cũng cấp đưa lên hai đàn cá tương Các nàng hưởng qua sau tán khẩu không dứt Biết bối bối trong ngực châu thành cửa hàng Có bán loại này cá tương tự động tự phát Giúp bối bối kéo khách tới Đây là lời phía sau Làm trong phủ chủ tử Trong nhà hạ nhân nhiều sát gà giết dê này Đó việc tự nhiên không cần bối bối tự tay làm lấy Nàng đem vẫn luôn buồn ở trong phòng đoạn nhuận hâm gọi vào trong viện biên phơi nắng biên xem hạ nhân dê dê. Hâm nhi, niệm thư cũng muốn chú ý phương pháp, người vẫn luôn ngốc tại trong phòng không ra, đầu góc đều là hồn, nhớ rõ chủ những cái đó tri thức mới là lạ. Bối bối khuyên đủ, kỳ thật những lời này nàng đã sớm tưởng cùng đứa nhỏ này nói, bất đắc gì hắn vừa thấy đến nàng liền chạy, hôm nay thật vất vả tóm được người, đương nhiên muốn vừa phun vì nhanh. Đoạn nhuận hâm gáy mắt tràn đầy cùng hắn cái này tuổi không tương xứng phức tạp thần sắc, hắn nhìn bối bối, hơn nửa ngày mới cúi đầu muộn thanh nói, tẩu tử, ngươi thật sự một chút đều không hận ta sao? Hận! Bối bối giật mình nhìn chầm chầm hắn, đánh giá hắn sau một lúc lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ nói, hâm nhi, ngươi mấy ngày này vẫn luôn trốn tránh ta, chính là bởi vì cái này. Thấy đoạn nhuận hâm không nói, bối bối nhìn không được thở dài, hâm nhi, ngươi còn chỉ là cái hài tử. Tâm tư như thế nào liền như vậy trọng? Bối bối hỏi xong, nhớ tới chính mình lúc trước thiết kế chuyện của hắn, đáy mắt hiện lên đau lòng. Tầu tử, thực xin lỗi. Ta không biết bọn họ sẽ như vậy đối với ngươi. Đoạn nhuận hâm cuối đầu, nghẹn ngào nói. Hắn thật sự không biết vẫn luôn đối hắn yêu thương có thêm tộc trưởng ra ra nãi nãi thế nhưng sẽ cùng mẫu thân cùng nhau hãm hại tầu tử. Hắn không rõ người một nhà vì cái gì liền không thể hào hào ở chung. Bọn họ đều là hắn trí thân người A. Bối bối tim thắt lại, bản năng dỗi tay đem hắn ôm nhập trong lòng ngực, ôn nhu trấn ăn nói, đồ ngốc, kia lại không liên quan người sự. Tầu tử. Đoạn nhuận hâm hoa một tiếng, đem những ngày qua áp lực ở trong lòng khó hiểu, phẫn nộ cùng ủy khuất toàn bộ đều khóc ra tới. Thấy đoạn nhuận hâm khóc ra tới, bối bối nhẹ nhàng thở ra. Đứa nhỏ này vẫn luôn đem cảm xúc đẻ ở đáy lòng, bối bối thực lo lắng hắn sẽ trở thành cái thứ hai đoạn dịch hút. Khóc ra tới liền hảo, khóc ra tới liền hảo. Bối bối vô nhẹ hắn đơn bạc phần sau, cho hắn chấn an. Mới mấy ngày không thấy, đứa nhỏ này thế nhưng gầy nhiều như vậy. Cũng không biết chính mình khóc bao lâu, đoàn nhuận hâm mới lau lau nước mắt ngầm đầu, sợ hãi nhìn bối bối, thanh âm đều khẳng khẳng, tẩu tử, ngươi thật sự không trách ta sao? Ngươi còn sẽ làm ta tiếp cận đại bảo nhị bảo sao? Bối bối ruôi tay sờ sờ đầu của hắn, vừa buồn cười lại đau lòng nói, Hâm nhi, ngươi lại không có làm thực xin lỗi chuyện của ta, ta trách ngươi làm cái gì. Hâm nhi bối bối một đốn, nghiêm túc nói, lấy người khác sai lầm áp đặt ở trên người mình, đó là ngốc tử hành vi, mặc dù người nọ là ngươi nương cũng giống nhau. Chính là, chính là đó là hắn thân sinh mẫu thân A. Đoạn nhuận hâm lo sợ bất an nhìn bối bối. Không có gì chính là, bối bối trầm giọng đánh gây hắn nói, nhìn hắn nghiêm túc hỏi, Hâm nhi, ta hỏi ngươi. Ngươi sẽ thương tổn ta cùng đại bảo nhị bảo sao? Đương nhiên sẽ không. Đoạn nhuận hâm không hề nghĩ ngợi liền nói nói. kia không phải được. Bối bối môi một câu, thần xác nhu hòa xuống dưới, lời nói thấm tiếng nói, hâm nhi mẫu thân ngươi là mẫu thân ngươi, ngươi là ngươi. Nàng phạm sai lầm không nên từ ngươi tới gánh vác, ở trong mắt ta, ngươi chính là nhà của chúng ta người là đại bảo nhị bảo thân thúc thúc, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này là được. Đoàn nhuận hâm hàm chứa nước mắt trịnh trọng gật gật đầu, tẩu tử, ta nhớ kỹ Về sau ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đại bảo nhị bảo. Đoàn nhuận hâm tuy rằng đối bối bối nói những lời này cái hiểu cái không, nhưng hắn thực mẫn cảm, hắn có thể xác định chính mình tẩu tử thật sự không có trách hắn, nàng là thật sự đem hắn trở thành người một nhà. Chính người đều vẫn là cái hải từ đâu. Bối bối trong lòng giàu dĩ, thật là cái đứa nhỏng đốc. Trong viện Uyển Nhi nhìn đến hành lang gấp khúc hạ một màn này, ánh mắt hơi hơi trầm xuống, bất quá này mạt dị sắc thực mau đã bị nàng che giấu lên, tiếp tục túi đầu vội lên. Đại niên 30 hôm nay, Bối Bối cùng Đoạn nhuận hâm đều đến Đoạn Tân Độc Nhạn các cùng Đoạn Tân một khối dùng cơm Tất Niên. Này cơm Tất Niên tuy rằng không giống năm rồi như vậy náo nhiệt, bất quá trời cao đem đại bảo nhị bảo này hai cái chân quý lễ vật ban cho nàng, Bối Bối vẫn là lòng tràn đầy cảm ơn. Trên bàn cơm bôi bối trộm đánh giá đoạn nhuận hâm vài lần, thấy hắn cũng không có bởi vì thẩm Ngọc Trinh không ở mà không vui, cười cười hướng hắn trong chén múc một muông cá tương. Hâm nhi, đây là ta làm cá tương, ngươi nếm thử xem. Thiếu phu nhân, ngày này cá tương trong ngực châu thành lại có thể bán cái giá tốt đâu. Theo chân bọn họ một khối dùng cơm tất niên lộ huy khó được mở miệng trêu gèo nói. Này cá tương còn chưa phóng tới cửa hàng bán, hoài châu thành bá tánh cũng đã biết này cá tương. Một khi chân chính phóng tới cửa hàng bán, tương nhận sẽ thực được hoang nên. Này cá tương đoạn tân cùng lộ huy đều đã hưởng qua, hương vị sắc thật thực không tồi, bất quá đoạn nhuận hâm lại chỉ là lần đầu tiên nếm, chỉ thử một ngụm, hắn đôi mắt liền sáng lên, tẩu tử, này cá tương ăn ngon thật, trước kia ta cho rằng cá đều là thanh đâu, này cá tương cư nhiên một chút mùi tanh đều không có. Nguyên lai like đoạn nhuận hâm từ nhỏ liền không thích ăn cá, liền bởi vì hắn sợ cá mùi tanh, Hắn hôm nay lần đầu tiên biết còn có không thanh cá. Thích liền ăn nhiều một chút. Bối bối chiều đoạn nhuận hâm con con môi, mới thích hợp Huy nói. Huy thúc, quá sông năm, ta trên đường kia hai dàn cửa hàng còn phải phiền toái ngải tốn nhiều tâm đầu. Lộ Huy còn không có tới kịp đồng ý, liền thấy đoạn tân đột nhiên mặt trầm xuống tới, ăn cơm thời gian không cần nói mắt khác. Lộ Huy khó hiểu nhìn đoạn tân liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn thần sắc nhàn nhạt bối bối. Không rõ này ông tức chi gian lại phát sinh cái gì mâu thuẫn. Bối bối trong lòng biết rõ ràng, đoạn tân đây là ở vì nàng quá xong năm liền phải đi thôn trang thượng mà bất mãn, bất quá nàng mới mặc kệ hắn tức giận hay không đâu, lấy thôn trang thượng nàng liền tự do, hơn nữa không cần cả ngày để phòng cái này, để phòng cái kia, nàng cùng nhi tử có thể khoái khoái hoạt hoạt độ cái giả. Không sai, bối bối coi như là đi thôn trang thượng nghỉ phép, Chờ đoạn dịch húc chiến thắng trở về nàng mới có thể trở lại trong phụ tới. Năm một quá, bối bối vì đi thôn trang làm chuẩn bị. Đoạn tân suốt ngày đều âm trầm khuôn mặt, mỗi ngày đều ít nhất kêu đoạn bình đến Tây Chắc Viện hai lần, muốn thân văn thân võ đem đại bảo nhị bảo ôm đến độc nhạn cấp đi. Bối bối lý giải tâm tình của hắn, cũng liền tùy hắn đi. Bối bối nguyên bản tính toán quá xong tiết nguyên tiêu liền đến thôn trang đi lên, đã có thể ở tháng giêng 14 hôm nay, hoảng, gì. Lưu vài vị phu nhân cùng đệ bái tiếp. Đương nghe xong vài vị phu nhân ý đồ đến, cùng nhìn đến kia một tiểu hộp bạc sau, bối bối trận tròn mắt. Vài vị phu nhân, các ngài là nói, muốn thu chỉnh Hoài Châu thành đường cái lộ. Đúng vậy. Lưu phu nhân mặt mày hớn hở nói, nguyên Soái phu nhân tâm hệ Hoài Châu thành ba cánh Chúng ta làm Hoài Châu thành một phân tử, như thế nào cũng đến ra một phân lực. Này đó ngân lượng là chúng ta ba người thấu ra tới. Hy vọng nguyên xoái phu nhân đừng chê ít. Đúng vậy hà phu nhân cũng cười nói, việc này chúng ta lão ra cũng biết, bọn họ nói sẽ cùng trong tộc người thương nghị, xem có thể quên nhiều ít là nhiều ít, này lộ là đại gia, tổng không thể làm nguyên soái phu nhân một người ra tiền lại xuất lực. Lưu phu nhân cũng cười gật gật đầu. Không phải. Bối bối trận mắt há hốc mồm nhìn ba người, vài vị phu nhân, ta. Nguyên Soái phu nhân, đây là chúng ta một mảnh tâm ý. Ngài nếu là cự tuyệt chính là khinh thường chúng ta Lưu phu nhân cho rằng bồi bối muốn chịu thu này đó ngân lượng không khỏi đánh g gây bối bối nói nghiêm túc nói chính là gì lưu hai vị phu nhân cũng nói nguyên soái phu nhân chúng ta cũng biết điểm này ngân lượng không đủ xem chính là đây là chúng ta tâm ý nếu là nguyên soái phu nhân không chịu thu chúng ta ái ngại vài vị phu nhân bối bối một cái đầu hai cái đại Đang muốn giải thích rồi lại bị Lưu phu nhân đánh gãy, Nguyên Soái phu nhân, tuy rằng trải qua bác Hách đại quân một phen rửa sạch, chúng ta mọi người đều tổn thất thảm trọng, nhưng chúng ta có thể hướng Nguyên Soái phu nhân bảo đảm, chúng ta tộc nhân chắc chắn chỉ mình có khả năng thấu ra càng nhiều ngân lượng tới. Lưu phu nhân nói xong, cùng mặc khác hai vị phu nhân cùng đứng lên triệu bối bối hành một cái đại lễ, Nguyên Soái phu nhân, chúng ta trước tiên ở nơi này thế hoài châu thành bá cảm ơn ngài. Nói xong, Vài vị phu nhân không màng bối bối giữ lại liền cáo tử. Nhìn kêu chắp ngân lượng, bối bối khóc không ra nước mắt. Ai có thể nói cho nàng, nàng khi nào nói muốn tu lộ. Nàng lần trước bất quá ở vài vị phu nhân trước mặt thuận miệng nhắc tới, nói Hoài Châu thành đường cái lộ không dễ đi, nếu có thể tu thì tốt rồi. Nàng chỉ là như vậy vừa nói, như thế nào liền thành nàng muốn tu lộ. Chính là vài vị phu nhân lại không chịu nghe nàng giải thích, này như thế nào cho phải. Nhìn kia chắc bạc, bối bối trực giác chính là một cái phỏng tay khoe lang. Bối bối còn không có nghĩ ra nên như thế nào cùng vài vị phu nhân giải thích, liền nghe hạ nhân bẩm báo, nói đoạn tân thỉnh nàng đến độc nhãn các. Bối bối cho rằng hắn lại muốn nhắc mãi nàng đi thôn trang sự, không nghĩ tới nàng tiến độc nhãn các đại sảnh đoạn tân liền đưa cho nàng một chồng ngân phiếu. Cha, ta dùng tiền địa phương không nhiều lắm, không thiếu tiền tiêu. Bối bối nhìn kia điệp ngân phiếu, đánh giá một chút. Hẳn là có mấy ngàn lượng đi Ai phải cho ngươi tiền tiêu Đoạn tân mặt đen hắc Run run trong tay ngân phiếu tức giận nói Đây là vài vị tộc trưởng thác ta cho ngươi A Bối bối kinh ngạc há miệng thở dốc Ngươi không phải muốn tu lộ sao Đây là bọn họ tộc nhân thấu Đoạn tân sắc mặt trầm trầm Nghiến răng nghiến lời nói Chuyện lớn như vậy cư nhiên không trước đó Cùng ta nói một tiếng Hại ta ở vài vị tộc trưởng trước mặt mặt đều mất hết Nói đến cái này đoạn tân liền tới khí, nếu không phải vài vị tộc trưởng nói với hắn việc này, nàng có phải hay không phải đợi lộ tu hảo mới nói cho hắn việc này? Cha, ta cũng là vừa mới mới biết được ta muốn tu lộ. Bối bối ghé vào ghế trên, thiếu khí vô lực nói. Ai có thể nói cho nàng, việc này là như thế nào phát sinh? Nghe xong nàng giải thích, đoạn tân cũng trợn mắt há hốc mổm. Qua sau một lúc lâu, đột nhiên vui sướng khi người gặp họa cất tiếng cười to lên. Cái này dọn cục đá tạp chính mình chân đi. Cha, không mang theo ngài như vậy. Bối bối nhìn cười đến thở hồn hển đoạn tân liếc mắt một cái, sâu kín nói. Đoạn tân đảo qua ngày gần đây tới tối tâm tâm tình, nét mặt tỏa sang nói, ngươi cũng đừng này phó muốn chết không sống biểu tình, tu tiểu lót đường là tích đức chuyện tốt, tu liền tu đi. Có thể nhìn đến nha đầu này ngã quỵ, quả thực so nói thỏa một bút đại sinh ý còn làm người cao hứng. Đoạn tân khỏe môi không ngừng hướng lên trên giơ lên. Cha, ngài đây là đứng nói chuyện không eo đau. Bối bối bất mãn liếc mắt nhìn hắn, ngài cho rằng tu lộ không cần phô sao, nói tu liền tu. Đoạn tân vô tội những mày, hiện tại toàn bộ Hoài Châu Thành Bá Tánh đều biết ngươi muốn tu lộ, vừa lên phố là có thể nghe được Hoài Châu Thành Bá Tánh ở ca tụng ngươi là Hoài Châu Thành Phúc Tinh, là Bồ Tát Tâm Địa, ngươi hiện tại nói này lộ không tu, ngươi làm Hoài Châu Thành Bá Tánh thấy thế nào ngươi? Đoạn tân chút nào không nghi ngờ, nếu là Hoài Châu thành bá tánh trong tay có tiền, có thể hay không cấp bối bối đúc cái giống tế bái gì đó. Cha, không khoa trương như vậy chứ. Bối bối đánh cái dùng mình, theo bản năng hy vọng đây là đoạn tân cố ý chỉnh cổ nàng. Ngươi phái người đến trên đường dạo một vòng sẽ biết. Đoạn tân trên mặt treo đầy xem kịch vui tươi cười. Không phải đâu. Bối bối ôm đầu kêu rên, làm đà điều trạng, nhất định là ta nghe lầm. Người lỗ hay không tật xấu, người đã không có đường lui, vẫn là hảo hảo yên tâm lại tu lộ đi. Đoạn tân bỏ đá xuống giếng cười. Nàng muốn tu lộ, vậy không thể đi thôn trang thượng, kia hắn liền không cần cùng hai cái tôn tử tách ra. Đoạn tân thật không nghĩ tới phút cuối cùng còn có như vậy quanh co. Cha, ta cùng đại gia giải thích một chút tổng hành đi. Bối bối hấp hối dãy rùa nói. Đoạn tân nhứng mẩy, người cảm thấy đâu? Giải thích đều không được. Bối bối đem tâm một hành, cùng lắm thì ta. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. đoàn tân liếc mắt một cái liền xem thấu nàng tâm tư, trầm giọng đánh vỡ nàng ảo tưởng. Ngươi nếu là dám trộm đi về sau cũng đừng tưởng hồi Hoài Châu Thành. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi hiện tại là Hoài Châu Thành đoàn thị tông tộc tông phụ. Chờ ngươi trăm năm sau cũng là muốn nhập đoàn thị phần mộ tổ tiên. Ngay vậy, bối bối lập tức héo. Ngươi chết như đèn diệt. Nhập không vào đoàn thị tông tộc phân mộ tổ tiên nàng cũng không để ý, chính là nàng còn có nhi tử. Nếu nàng thật sự chạy về quê quán đi, nhi tử trưởng thành có thể hay không oán hận nàng đâu. Không thể không nói, đoạn tân lập tức chọc chúng bối bối nhược điểm, nhi tử là nàng mệnh căn tử, nàng vô pháp tưởng tượng nhi tử giống đoạn nhuận hâm oán hận thẩm Ngọc Trinh như vậy oán hận nàng. Bối bối tư tiền tưởng hậu một phen, dâu dĩ hỏi, cha... Ngài có thể đánh giá ra tu hoài châu thành đường cái con đường kia yêu cầu nhiều ít ngân lượng sao? Chỉ tu hoài châu thành đường cái? Đoạn tân nhữ mày hỏi. Nghe đoạn tân khẩu khí này, bối bối trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Cha, ngày đó ta cùng vài vị tộc trưởng phu nhân cũng chỉ nói hoài châu thành đường cái lộ không dễ đi, ta nhưng để cũng chưa để đường khác ca. Đoạn tân sắc mặt cổ quái nhìn nàng, thẳng xem đến bối bối đáy lòng phát mau. Hắn mới chậm rãi mở miệng nói, bên ngoài chuyển chính là người muốn tu chỉnh cái Hoài Châu thành chủ nói. Bối bối trời nắng một cái xét đánh, thất thanh kêu lên, toàn bộ Hoài Châu thành chủ nói. Nay chẳng phải là muốn nàng táng ra bại sản tiết ấu. Bối bối chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, ô may mắn tâm lý nhìn chính mình công công. Cha, nếu ta giải thích nói, thật sự không ai tin tưởng ta sao. Đoạn tân không nói, bối bối lại đầy cõi lòng mong đợi hỏi, cha chúng ta là người một nhà, Ngài sẽ giúp ta chia sẻ đi. Không phải ta không nghĩ giúp, mà là ta hữu tâm vô lực. Đoạn tân không cần nghĩ ngợi nói, ta nửa tháng trước mới đưa trong tay dư thưởng ngân lượng phái người đưa cho kiểu tướng quân. Nghe vậy, bối bối không dám tin tưởng nói, cha, Ngài có ngân lượng không tiến cho chính mình như tử, ngược lại đưa cho kiểu tướng quân. Đoạn tân không cho là đúng dương khoẻ môi, nói, Thánh Thượng hiện giờ thực coi trọng Đông Bắc quân. Húc Nhi bên này có bất luận cái gì yêu cầu đường Kim Thánh Thượng đều sẽ tận lực thỏa mãn, tiểu tướng quân bên kia không giống nhau, doanh chẳng những chiến mã khan hiếm, ngay cả binh khí phương diện đều thực khiếm khuyết. Cha, ta hiểu được. Bối bối đánh gây hắn nói, ngữ mang châm trọng nói, ngài rất lớn công vô tư. Nói xong, bối bối lại mặt vô biểu tình nói, cha, ngài nếu là không khác sự nói, ta trước liền hồi Tây Chắc Viện nghiên cứu này lộ muốn như thế nào tu. Bối bối nói từ đoạn tân trong tay chịu đi kia điệp ngân phiếu, không đợi đoạn tân đáp lại liền mang dư thu ra độc nhãn cát. Lao ra, chúng ta thật không rút một phen. Lộ huy có chút lo lắng hỏi. Toàn bộ hoài châu thành chủ nói muốn tu, kia cần phải hoa không ít ngân lượng, lộ huy thực hoài nghi bối bối trong tay sẽ có như vậy nhiều ngân lượng. Đoạn tân tâm tình hiển nhiên thực không tồi, hắn dơ lên khỏe môi nói, trước làm nàng chịu điểm suy sụp rồi nói sau. Hắn là cho kiểu hùng đưa đi ngân lượng. Bất quả hắn cũng không có khả năng một văn đều không lưu, đến lúc đó kia nha đầu thật sự chịu đựng không nổi, hắn đương nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan. Thiểu thư, chúng ta thật muốn tu lộ A. Một hồi đến Tây chắc viện dư thu liền theo sát bối bối vào phòng. Bằng không đâu. Bối bối về và nói, lão gia tử nói đúng, ta liền tính không vì chính mình, cũng đến vì đại bảo nhị bảo suy nghĩ. Vì hai tử, an mệnh chút lại tính cái gì? Bất quá, Lộ ta có thể tu, nhưng bọn hắn cũng đừng với ta ôm quá lớn hy vọng. Dư thu khó hiểu, tiểu thư, ngài ý tứ là, tu lộ còn không phải là đem mặt đường chỉnh bình sao. Bối bối cười đến hảo không sán lạ, đem hoài Châu thành đường cái mặt đường điền bình, bọn họ cấp những cái đó ngân lượng vậy là đủ rồi, ta cùng lắm thì tốn chút công phu thôi. Vài vị tộc trưởng phu nhân không cũng nói, các nàng tộc nhân có tiền ra tiền, hiểu lực xuất lực, Đến lúc đó liền thợ thủ công đều không cần thỉnh, không phải điền chút gỗ ghề lồi lõm địa phương sao. Vài tuổi hai tử đều làm được. Tường hố nàng. Nàng tiên lại không phải gió to quắt tới, làm nàng một người tu toàn thành lộ, mệt bọn họ nghĩ ra. Dư thu trừng lớn đôi mắt, trần trời hỏi, tiểu thư như vậy có thể được không? Đem lộ điền bình không phải tu lộ sao? Bối bối nhướng mày hỏi lại. Này! Giống như cũng không sai. Dư Thu thấp giọng nói, chỉ là như vậy Hoài Châu Thành bá tánh sẽ nghĩ như thế nào a Thấy Dư Thu vẻ mặt lo lắng, bối bối cười trấn ăn nói, Dư Thu, ta vốn là chưa nói muốn tu lộ, là kia vài vị tộc trưởng phu nhân hiểu sai ý, ta hiện tại có thể đồng ý đem lộ điền bình liền không tồi, các nàng còn có thể trách ta không thành. Dư Thu nghĩ nghĩ, lại hỏi, tiểu thư, muốn tu lộ nói, kia chúng ta không phải đi không thành thôn trang. Đi. Bất quá chậm lại mấy ngày mà thôi. Bối bối không tính toán thay đổi hành trình. Nghiêm Trăng nói, ta một nữ nhân già, hơn nữa lại không phải sinh trưởng ở địa phương Hoài Châu thành người. Sao có thể ứng phó đến tới những việc này? Ta hai ngày này sẽ đem sổ sách chuẩn bị cho tốt, lại viết phân tu lộ kế hoạch đến lúc đó giao cho vài vị tộc trưởng là được. Vài vị tộc trưởng Đức Cao Vọng Trọng, có bọn họ ở một bên giám thị, tin tưởng sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Làm bối bối dự kiến không đến chính là, nàng bên này mới vừa đem tu lộ kế hoạch viết hảo liền thu được thân Bách Xuân Phái người đưa tới mười mấy dương ngân lượng, nói là vì Hoài Châu Thành tu lộ ra một phần lực. Nhìn một phòng trắng bóng ngân lượng, bối bối đôi mắt đều bị hoảng hoa. tiểu thư thân lão ra già tay hảo rộng dại a Dư thu nháy đôi mắt nói, tuy rằng nàng không phải thấy tiền sáng mắt người, chính là nhìn đến này đó ngân lượng cũng không khỏi tâm động. Thân láo ra đối nhà mình tiểu thư thật tốt. Này đó tiền tu chỉnh hai cái hoài châu thành lộ đều có thừa đâu. Bối bối như suy tư gì lên. Chủ tử, đây là thân láo ra cho ngài tin. Thân võ đem trong tay tin đưa cho bối bối. Tin. Bối bối hổ nghi tiếp nhận, vừa rồi đưa ngân lượng người như thế nào chưa nói. Này tin không phải cùng ngân lượng một khối đưa tới. Thân võ nói. Bối bối xem xong tin mới biết được thân Bách Xuân đương này đó ngân lượng chân chính dụng ý, chấm ngâm một lát sau đối thân võ nói, thân võ, làm đoạn bình đi đem ba vị tộc trưởng mời đến, liền nói ta muốn theo chân bọn họ thương thảo tu lộ việc. Nếu thân Bách Xuân đều đem bạc đưa tới, kia nàng cũng không có ra bên ngoài đẩy đạo lý. Kỳ thật thân Bách Xuân cũng biết, mấy năm nay bối bối thê hắn đánh giá thân gia sản nghiệp, trừ bỏ nên lấy ngân lượng dư thừa một văn nàng cũng chưa lấy. Này đó ngân lượng bất quá là chín châu mất sợi lông, vì cho nàng tương lai lót đường, thân Bách Xuân cũng là hao tổn tâm huyết. Chứ bảo hoàng, gì, lưu tam tông tộc, đoàn thị tông tộc hiện giờ là từ tộc nhân để cử ra tới đoạn tân tạm đại tộc trưởng Bốn người biết được bối bối chẳng những muốn tu chỉnh hoài châu thành con đường, liên lạc thành lộ cũng muốn một khối tu, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nguyên xoái phu nhân, này tu lộ chẳng những phải tốn phí đại lượng nhân lực. Lại còn có phải tốn phí đại lượng tài lực, chúng ta đâu ra như vậy nhiều tiền. Vài vị tộc trưởng không dám gật bờ nói. Bối bối câu môi cười, nói, thượng một lần hoàng thương thân Bách Xuân thân lão ra không biết vài vị tộc trưởng có từng nghe nói qua. Thân Bách Xuân. Vài vị tộc trưởng không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói, thân Bách Xuân thân lão ra ổn ngồi hoàng thương chi vị nhiều năm, phú khả địch quốc, toàn bộ kỳ nghiêu quốc sợ không mấy người không nghe nói qua hán. Đoàn tân mắt mang tìm tòi nghiên cứu nhìn bối bối, không biết nha đầu này lại muốn ra cái gì hoa chiêu. Bối bối bên môi vẫn treo cười nhạt kia các vị tộc trưởng lại có biết hay không ta là hắn nghĩa nữ. Nghe vậy, vài vị tộc trưởng trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, này chúng ta đảo không nghe nói, nguyên lai nguyên Soái phu nhân lại là thân láo ra nghĩa nữ. Bọn họ biết bối bối là lần này hoàng thương, chính là bối bối ăn mặc một mạng, hành sự điệu thấp. Vài vị tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân thiếu chút nữa đều đã quên nàng còn có hoàng thương cái này thân phận, kinh nàng như vậy nhắc tới, đại gia mới nhớ tới. Ta nghĩa phụ biết Hoài Châu Thành muốn tu lộ, cũng biết trong tay ta tiền bạc không đủ, cho nên cô ý phái người cho ta tặng ngân lượng lại đây, này đó ngân lượng cũng đủ tu chỉnh Hoài Châu Thành cùng lạc thành một ít chủ nói. Bối bối cười cười, lại nói, chẳng qua ta một cái nữ tác nhân ra đối tu lộ việc thật sự là một trộm công thông cho nên muốn vất vả vài vị tộc trưởng hỗ trợ giám thị. Nghe xong bồi bồi nói, vài vị tộc trưởng lại kích động lại hổ thẹn. Bọn họ biết rõ toàn bộ Hoài Châu thành lộ tu xuống dưới yêu cầu không ít ngân lượng, chính là bọn họ lại thấu không ra nhiều tiền bạc tới. Nguyên Soái phu nhân tuy nói là hoàng thương lại bất quá một giới nữ lưu nghĩ đến ở kiếm tiền phương diện là vô pháp cùng thân bách xuân thân láo ra bằng được, nàng ngân lượng không đủ cũng là bọn họ dự kiến bên trong. Chỉ là chính thai nghe được nàng nói không đủ ngân lượng, vài vị tộc trưởng có chút không chỗ dung thân. Bất quá nghe tới thân Bách Xuân vì bồi bối thế nhưng chịu lấy ra tuyệt bút ngân lượng tới cấp bọn họ tu lộ, bọn họ lập tức lại thâm chịu cảm động. Bất quá vài vị tộc trưởng cứ việc yên tâm, nếu là ta đưa ra muốn tu lộ, ta đây nhất định sẽ theo vào rốt cuộc, hai ngày này ta sẽ đem tu lộ phương án viết ra tới, đến lúc đó lại thỉnh vài vị tộc trưởng xem qua. Nghe vậy Đoạn tân biểu tình cổ quái liếc nàng liếc mắt một cái. Nha đầu này thế nhưng thừa nhận là nàng đưa ra muốn tu lộ. Tu lộ phương án. Vài vị tộc trưởng cái hiểu cái không nhìn bối mối anh chính là nói ta sẽ đem này yêu cầu tu chỉnh mặt đường phạm vi. Tu lộ sử dụng tài liệu còn giống như gì tu. Tu lộ kế hoạch sử dụng thời gian trợt đều viết ra tới. Đến lúc đó cùng vài vị tộc trưởng thương thảo một chút. Sau đó liền ấn này phương án tiến hành tu lộ. Bối bối cẩn thận giải thích nói, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không nàng chưa bao giờ sẽ không có kế hoạch đi làm bất luận cái gì sự. Vai vị tộc trưởng tuy rằng cảm thấy những việc này kỳ thật nói ra thì tốt rồi, viết cái gì phương án thật sự có chút làm điều thừa, bất quá mọi người đều rất có an ý không có đem trong lòng nói ra tới, cùng bối bối thương lượng một ít chi tiết cáo tử. Tây chắc viện huyển nhi xong việc biết được bị dọn tiến phòng ngủ chính kêu mười mấy trong dương tất cả đều là bạc ghi. Trong mắt hiện lên u ám quan mang, bất quá nàng nhận thấy được có người ở giám thị nàng, cho nên không dám có gì đâu. Bởi vì kế hoạch có biến, cho nên bối bối trước 2 ngày viết tu lộ phương án toàn bộ bị lật đổ, 2 ngày sau đương vài vị tộc trưởng nhìn bối bối viết phương án sau khiếp sợ không thôi, đồng thời may mắn 2 ngày trước chính mình không ra tiếng phản đối bối bối viết này phương án. Nguyên xoái phu nhân, ngài còn nói đối tu lộ việc rốt đặc cắn mai, ngài thật là quá khiêm tốn. Lưu tộc trưởng xem xong kia phương án sau cảm khái nói. Gì, hoàng hai vị tộc trưởng cũng tâm sinh kính để nói, nguyên Soái phu nhân như vậy còn nói không hiểu nói, chúng ta đây liền cảng không mặt mũi nói đã hiểu. Trước hai ngày nguyên xoái phu nhân nói không hiểu tu lộ sự nguyên lai là khiêm tốn lời nói, bọn họ còn tưởng rằng nàng là thật không hiểu đâu. Nay phương án mặt trên liền hoài châu thành tuyến đường chính chiều dài, độ rộng, còn có yêu cầu đại tu. Tiểu tu địa phương đều kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới, cái này cũng chưa tính, liền tu chỉnh này đó tuyến đường chính yêu cầu dùng đến tài liệu nhiều ít cùng nhân công tại đây phương án thượng đều làm tính ra. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên Soái phu nhân vì tu này hoài Châu thành con đường tiêu phi không ít tâm tư, vài vị tộc trưởng tức khắc đối bối bối tâm duyệt thần phục. Vài vị tộc trưởng nói quá lời, này phương án thượng đồ vật đều là làm người đi hỏi một ít thợ thủ công. Làm những cái đó thợ thủ công tính ra ra tới, ta thật sự cái gì cũng đều không hiểu. Bối bối thật không phải khiêm tốn, nàng lại không phải văn năng, này tuyến đường chính chiều dài cùng độ rộng số liệu huyện Nha có ghi lại, thân võ đường đi huyện Nha sư ra câu thông một chút, sư ra liền đem số liệu sao cho thân võ, này cùng thực tế số liệu xuất nhập sẽ không quá lớn. Mà những cái đó tài liệu cùng nhân công phương diện là thân võ làm lăng chiêu an ra mặt thỉnh vài vị thợ thủ công năng thủ phân biệt tính ra số liệu, sau đó nàng từ trong đó lấy ra tương đối hợp lý số liệu mà thôi. Kế nguyên Soái phu nhân cũng là có tâm. Vài vị tộc trưởng thành khẩn nói, trong lòng không hề gần đem bối bối trở thành đoạn dịch hút tức phụ đối đãi. Đoạn tân tầm mắt dừng ở bối bối viết phương án lâm vào suy nghĩ sâu xa, theo hắn biết nha đầu này liền chữ to đều không biết một cái. Mặc dù nàng thật sự tự học thành tài cũng không có khả năng viết ra như vậy trật tự rõ ràng phương án đến đây đi. Vài vị tộc trưởng, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Bối bối nói, phiền thoái vài vị tộc trưởng nhìn xem này phương án có hay không vấn đề, hoặc là yêu cầu tăng giảm địa phương, ta hảo mau chóng sửa sửa, chúng ta sớm một ngày khởi công, này lộ cũng sớm một ngày có thể tu hảo. Ba vị tộc trưởng nhìn nhau, sau đó nhìn về phía đoạn tân. Đoàn lao ra cảm thấy có yêu cầu sửa chữa địa phương sao. Thấy đoạn tân lắc đầu, ba vị tộc trưởng cười nói, chúng ta cũng không có mặt khác ý kiến. Nếu ba vị tộc trưởng không có mặt khác ý kiến, kia kế tiếp sự liền phiền toái các ngài. Bối bối như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, nàng rốt cuộc có thể nhích người đi thôn trang thượng. Sau khi nghe xong bối bối lời này, đoạn tân thực mau liền đoán được nàng ý tưởng, mặt tối sầm, không vui nói, bách thị. Vài vị tộc trưởng tuổi chính là trưởng bối của ngươi, ngươi như thế nào không biết xấu hổ phân phó vài vị tộc trưởng làm việc. Đoàn lao ra, không có gì đáng ngại. Lưu tộc trưởng vừa nghe đoạn tân nói lập tức mở miệng nói, đây là tạo phúc bá tánh sự, chúng ta xuất lực là hẳn là. Đúng vậy, đoàn lao ra. di tộc trưởng cũng nói, nguyên xoái phu nhân cho chúng ta viết cái này phương án có thể cho chúng ta làm ít công to, chúng ta đã vô cùng cảm kích. Húng chi nguyên xoái phu nhân còn muốn mang hài tử, điểm này việc nhỏ giao cho chúng ta là được. Hoàng tộc trưởng cũng cười nói, chỉ cần nguyên soái phu nhân không trách chúng ta đoạt nảng công lao thì tốt rồi. Vài vị tộc trưởng nơi nào lời nói? Bối bối cười cười, nên ta đã tạo vài vị tộc trưởng thông cảm mới là. Nhìn vài vị tộc trưởng đã hoàn toàn khuynh hướng bối bối kia một đầu, đoạn tân chỉ có thể âm thầm sinh hơn dỗi. Tưởng tượng đến trên ngựa muốn cùng hai cái tôn tử tách ra. Đoạn tân sắc mặt như thế nào cũng hảo không đứng dậy Bất quá vài vị tộc trưởng hạng nặng tâm tư đều nhào vào tu trên đường Căn bản là không chú ý tới đoạn tân khác thường Cùng bối bối nói chuyện một ít tu lộ chi tiết liền rời đi Bối bối muốn đi thôn trang sự trừ bỏ đoạn tân cùng lộ huy Cũng chỉ có bên người nàng dư thu cùng thân văn thân võ biết Một ít cổng cảnh đồ vật nàng đều phong tới trong không gian Chỉ thu thập vài món quần áo ở lộ huy hộ tống nửa đêm về sáng liền rời đi đoạn phủ Huyền Nhi là ở ngày hôm sau buổi chiều mới biết được bối bối mang theo hải tử cùng hạ nhân rời đi đoàn phủ, bất quá rồi lại không biết nàng xác thực hành tung, âm thầm ở trong lòng gấp quá. Bởi vì Tây Trắc viện không có chủ tự ở, mấy cái nha hoàn không khỏi tản mạng lên, huyền Nhi sấn người chưa chuẩn bị ra đoàn phủ, thẳng đến ngày hôm sau trạm vạ mới trở về. Lúc này bối bối đã tới rồi lạc thành ngoại thôn Trang Thượng, thôn Trang Thượng quản sự vừa nghe Lộ Huy giới thiệu là nhà mình thiếu phu nhân tới. Vội đem thôn trang thượng hạ nhân tất cả đều triệu tập lên cấp bối bối chào hỏi. Nhìn kinh sợ quỳ mãn viện tử hạ nhân, bối bối nói, đều đứng lên đi. Ta chỉ là tới nơi này du ngoạn, các ngươi không cần như thế, nên làm gì làm gì đi. Du ngoạn, mọi người hai mặt nhìn nhau, này đại lãnh thiên, tuyết đều còn không có hòa tan, thiếu phu nhân thế nhưng nói đến du ngoạn. Mọi người một trăm không tin, bối bối cũng không nhiều giải thích phất phất tay làm cho bọn họ đi xuống. Thiếu phu nhân, tiểu nhân không biết ngài cùng hai vị tiểu thiếu ra muốn tới, cho nên này trụ địa phương đều còn không có thu thập ra tới, còn phải trước ủy khuất ngài đến đại sảnh ngốc một hồi, tiểu nhân lập tức làm người đem chủ viện thu thập ra tới. Quản sự tất cung tất kính nói. Nay quản sự họ điền, danh trang sinh, thế tử Tôn Thị là này thôn trang thượng quản sự bà tử. Tôn Thị đã tại hạ người sân chờ từ tạp điền quản sự. Vừa thấy đến hắn liền đầy ngập tức giận hỏi, "Hai tử cha hắn, vừa mới nữ nhân kia chính là Bạch thị." Điền Khánh Sinh mày nhăn lại, lạnh lùng nói, "Tôn thị, ngươi đừng quên chính mình thân phận." "Cái này không hiểu Tôn Thi, không tuân thủ bổn phận nữ nhân là muốn hại chết hắn sao?" "Thiếu phu nhân dòng họ cũng là nàng có thể thẳng hô." Bị Trượng phu vừa uống mắng, Tôn thị tuy rằng không cam lòng lại không dám lại biểu lộ ra tới, bĩu môi hỏi, "Hai tử cha hắn?" Ngươi là tới làm ta phải người đi thu thập nhà ở sao? nay con dùng ta nói. Điền Khánh sinh ngữ khí thực hướng khiển trách nói, Ngươi thân là thôn trang quản sự ba tử, Điểm này việc nhỏ đều còn dùng đến ta tới phân phó sao? Ngươi tôn thị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, Bất quá nàng cũng rất có tự mình hiểu lấy, Biết chính mình đã không có tư cách tái giống như trước kia giống nhau cùng hắn nâng khiêng, Cắn chặn răng, nói, Hảo, ta hiện tại liền tự mình cấp ta thiếu, Phu! Người thu thập đi. Tôn thị thiếu phu nhân ba chữ cắn đến đặc biệt trọng, phản phất như vậy là có thể ra trong ngực kia khẩu ác khí giống nhau. Điền Khánh sinh hung hăng trừng mắt tôn thị bóng dáng, trong lòng tựa như bị thứ gì chậm dại ăn mòn, làm hắn khó chịu đến sắp hít thở không thông. Tôn thị trong lòng hận bối bối, trên mặt lại đối bối bối cười định thiếu phu nhân, nô ra đã làm người nhiều thiếu hai cái chậu than, ngài cùng hai vị tiểu thiếu ra chờ một lát một hồi, chủ viện thực mau liền thu thập ra tới. Cái này thôn trang diện tích rất lớn, thôn trang trừ bỏ chủ viện ngoại còn có 6-7 cái tiểu viện tử, những cái đó sân đều là độc lập, không có quy luật rơi rất tan tác chốt vót ở thôn trang. Nếu không phải thôn trang bên ngoài dùng gạch xanh vây quanh lên, căn bản là nhìn không ra này đó sân là cùng cái thôn trang. Bối bối chỉ chiều tôn thị gật đầu cười khẽ hạ, tỏ vẻ đã biết. Thấy bối bối thần sắc nhạt nhạt, tôn thị không có lại ngốc đi xuống, thiêu hảo than liền lui xuống. tiểu thư Cái này Tôn Thị trên mặt cười quá giả. Nghe được Tôn Thị tiếng bước chân xa dần, Dư Thu mới nhữ mày nói. Cũng là vì Hoài Châu thành bá tánh đối bối bối quá mức truy sùng, thế cho nên Dư Thu nhìn đến cái này Tôn Thị trên mặt giả mù sa mưa tươi cười cảm thấy quá lớn tương phản. Bối bối không để bụng con con môi, ta lại không vàng, sao có thể làm mỗi người đều thích. Bối bối tiếng nói vừa rước, liền thấy lộ huy cười đi đến, vẫn là thiếu phu nhân xem đến khai. Tuy thúc, ta còn tưởng rằng ngài đi trở về đâu. Bối bối chiều hắn cười cười. Ta lại ở chỗ này ở vài ngày, chờ thiếu phu nhân quen thuộc nơi này hoàn cảnh sau mới trở về. Lộ huy nhìn bối bối, lại trịnh trọng chuyện lạ nhắc nhở nói, thiếu phu nhân, này tuy rằng là chúng ta chính mình thôn trang, nhưng nơi này không thể so trong phủ, mọi việc thiết không thể đại ý. Lộ huy một đốn, nói, đến nỗi cái này tôn thị, nàng là thẩm thị bà còn xa thân thích. Bởi vì gả cho Điền quản sự, cho nên mới có thể lưu lại nơi này, nếu là thiếu phu nhân xem nàng không vừa mắt cứ việc giáo huấn chính là. Ngay vậy, Bối Bối nhíu như mày, cái kia Điền quản sự. Thiếu phu nhân yên tâm, Điền quản sự đối lao ra trung thành và tận tâm, lúc trước cưới Tôn thị làm vợ kế cũng là bất đắc dĩ, thiếu phu nhân ở thôn trang nếu là có cái gì việc khó làm Điền quản sự đi làm chính là. Lộ Huy nói, ta đã biết, cảm ơn Huy thúc." Nguyên lai là bị buộc mà cưới vợ kế. Bối bối nhẹ nhàng thở ra. Nàng tới thôn trang thượng chính là vì tránh đi huyền nhi, nếu là nơi này còn muốn nơi trốn đề phòng, kia nàng còn không bằng trở về đâu. Thiếu phu nhân, ta chính là phía trước trong viện, có chuyện gì khiến cho dư thu cô nương đến phía trước đi kêu ta? Lộ huy lại nói. Hảo! Trước kia thẩm Ngọc Trinh quản ra thời điểm, mỗi năm đều sẽ mang đoạn nhuận hâm đến thôn trang đi lên trụ thượng chút thời gian chủ viện thành, ngày thường mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có người quét tước, cho nên không đến nửa canh giờ Tôn thị cũng đã đem chủ viện quét tước hảo, trở về đem Bối Bối đoàn người đưa tới chủ viện đi. Thôn trang đương nhiên so vì thượng Hoài Châu thành đoạn phủ, hơn nữa nơi này gần sơn độ ấm so trong thành muốn thấp vài độ, mặc dù trong phòng thiêu hai cái chậu than, Bối Bối vẫn cảm thấy có chút lánh. Bối Bối nhìn nhìn hai cái ăn xong mãi lại ngủ chầm nhi tử, trong mắt không khỏi nổi lên nhu ý cười. Này hai cái tiểu gia hỏa thật đúng là thích hứng trong mọi tình cảnh, nàng cũng không biết là nên cao hứng hay là nên phát sầu. Thiếu phu nhân, ngài còn có cái gì phân phó sao? Tôn Thị thấy bối bối biểu tình đạm mạc nhìn chung quanh toàn bộ nhà ở, trên mặt lấy lòng cười, trong lòng lại không ngừng chửi thầm. Này nhà ở trước kia phu nhân cùng thiếu gia đều có thể trụ, nữ nhân này còn muốn ghét bỏ này nhà ở không thành. Không có, ngươi trước đi xuống đi. Biết nữ nhân này là thẩm ngọc trinh người sau, bối bối liền cái tươi cười đều lười đến cho nàng. Là, lao thân cáo lui. Tôn thị trộm liếc bối bối liếc mắt một cái, lui đi ra ngoài. Bối bối tuy rằng người ở thôn trang thượng, bất quá hoài châu thành cùng lạc thành tu lộ tiến trình đoạn tân vẫn là làm người không ngừng chuyển tới bên này. Bởi vì đây là vài vị tộc trưởng yêu cầu, đoạn tân cũng không có cách nào. Đương nhiên. Bối Bối chân chính hành tung Đoạn Tân là không có khả năng nói cho vài vị tộc trưởng. Biết được Đoạn Tân cùng vài vị tộc trưởng đã thấy Lạc Thành mấy cái tông tộc tộc trưởng cũng nói thỏa tu lộ công việc, Bối Bối cũng không có gì hảo lo lắng, nàng lo lắng nhất chính là hai thành chi gian tộc trưởng ý kiến có khác nhau, như vậy sẽ ảnh hưởng tu lộ tiến trình. Hiện tại bọn họ ý kiến thống nhất, còn đem khởi công nhật tự định rồi xuống dưới, kế tiếp sự Bối Bối cũng không cần lo lắng. Bối Bối lại nào biết đâu rằng Hai thành tộc trưởng sở dĩ có thể thống nhất ý kiến, tất cả đều là bởi vì này tu lộ phương án là nàng nói ra, hơn nữa bọn họ chỉ xuất lực không cần ra ngân lượng, chỉ có đầu góc hư rất nhân tài sẽ không đồng ý. Bởi vì thời tiết lánh, thôn trang nơi nơi đều bị tuyết bao trùm cũng không có gì hảo xem xét, bất quá bối bối ngại buồn đến hoảng, đem hài tử đặt ở trong không gian sau đó làm thân văn thủ nhà ở, chính mình tắc mang theo dư thu làm điển quản sự mang nàng đến trang ngoại đi dạo. Tôn thị sau khi nghe được nhịn không được chào phung nói, này thiếu phu nhân là ăn no càng đi, bên ngoài nơi nơi đều là tuyết có cái gì hảo dạo. Chính hướng chính mình trên người bộ áo khoác điển khánh sinh nghe được tôn thị nói thầm, cảnh cáo chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy tôn thị ngậm miệng mới hử lạnh một tiếng ra cửa. Thấy bối bối phủng cái lò sưởi tay cùng dư thu còn có thân vọ đứng ở thôn trang cửa chờ hắn, điển khánh sinh bội nói, thiếu phu nhân, bên ngoài lạnh leo, lộ lại không dễ đi. Ngài vẫn là ngồi xe ngựa đi. Không cần, ngày ngày mùa đông ăn ngủ, ngủ ăn, đi một chút đôi thân thể hữu ích. Bối bối cười cười, chính là phiền toái điền quản sự. Nghe vậy, điền khánh sinh kinh sợ nói, thiếu phu nhân chết sát tiểu nhân, đây là chúng ta hạ nhân phân nội việc, đảm đương không nổi thiếu phu nhân nói như vậy. Thấy điền khánh sinh cái dạng này bối bối cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, đỡ phải dọa hư hắn. Điền quản sự, này nơi nơi đều là tuyết. Ngươi liền mang ta thủy tiện đi một chút đi. Bối bối nói. Điền khánh sinh nghĩ nghĩ, do hỏi, thiếu phu nhân, nếu là tiểu nhân mang ngài đến chúng ta thôn trang trong đất nhìn xem đi. Hảo A. Bối bối mắt phượng một loan cười đáp. Nàng lớn như vậy cũng chưa gặp qua bông mà đâu, đáng tiếc hiện tại bông mà hiện tại đều phúc một tầng tuyết, vô pháp nhìn thấy bông mà gương mặt thật. Bối bối cái này từ tâm nhãn vui vẻ tươi cười làm điền khánh sinh lung lay hạ mắt. Hán bội thu liễm tâm thần hô mấy cái thôn trang thượng gia đình, đoàn người mênh mông quẩn quận hướng đoạn phủ Đông Mà đi. Thiếu phu nhân, đây là chúng ta thôn trang Đông Mà. Không cần hỏi cũng là như bối bối đoán trước giống nhau, vọng mắt chỗ đều là thật dày tuyết động làm người vô pháp phán đoán nơi nào là Mà, nơi nào là lộ. Chúng ta này khối Đông Mà có bao nhiêu đại? Bối bối hít sâu một hơi, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Nàng cảm thấy nơi này không khí so hoài trâu thành nội khá hơn nhiều, ít nhất sẽ không làm người cảm thấy áp lực. Này khối bông mà là chúng ta trang người trên chính mình loại, chỉ có 3-40 mẫu, chúng ta còn có thượng trăm mẫu bông mà là thuê. Điền Khánh Sinh nói. Bối bối nghĩ nghĩ, lại hỏi một ít về bông gieo trồng vấn đề, Điền Khánh Sinh đều nhất nhất cho giải đáp. Nói xong đông, bối bối lại hỏi này thôn trang mặt khác cây nông nghiệp gieo trồng. Cuối cùng. Nghe Điền Khánh Sinh nói thôn Trang còn có một chỗ chuyên môn chăn nuôi dê bỏ địa phương, Bối Bối hai tròng mắt sáng lên, đột nhiên có cái chủ ý, vội hỏi nói: "Điền quan sự, chăn nuôi dê bỏ lều ly chúng ta thôn Trang có xa hay không?" Dung Đi nói có điểm xa, ít nhất phải đi 30 phút. Điền quan sự, làm cá nhân hỏi thôn Trang giá xe ngựa, chúng ta vừa đi vừa chờ đi. Bối Bối lưng thú bừng bừng nói: "Nếu không phải thời tiết quá lạnh, nàng không ngại đi đường quá khứ." Chủ tử đều lên tiếng, đương hạ nhân nào có cự tuyệt đạo lý, Điền Khánh sinh phái một cái gia đình hồi thôn trang giá xe ngựa, hắn tắc mang theo bối bối đắng người hướng chân núi hạ đi đến, bởi vì chăn nuôi dê bỏ lều liền ở chân núi hạ. Đoàn người mới vừa đi một nửa lộ, vừa rồi cái kia gia đình liền đem xe ngựa xử tới, Điền Khánh sinh chạy nhanh đem bối bối cùng dư thu thỉnh lên xe ngựa, bởi vì hắn thật sự lo lắng bối bối đông lạnh hỏng rồi, rốt cuộc này ở nông thôn địa phương không có tốt đại phu. Vạn nhất nhà mình thiếu phu nhân có cái tốt xấu, hắn nhưng phụ không dậy nổi cái này trách nhiệm. Bối bối đem màn xe xúc lên một cái tiểu phùng, xuyên thấu qua tiểu phùng xem xét bên ngoài cảnh tuyết. Đoạn phủ thôn trang ly chân núi không xa, chung quanh đều là một mảnh đồng ruộng. Xe ngựa chạy một hồi liền nhìn rất xa chân núi có một mảnh bị tuyết bao trùm nhà ở. Không, phải nói là lều, lại hoặc là có thể nói là mục trường. nay mục trường thật lớn. Từ sơn bên này kéo dài đến sơn kia một bên, bối bối đều đánh giá không ra này phiến mục trường rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bất quá này mục trường hiện giờ là một mảnh trăng xóa. Nghĩ đến hẳn là chính là điền quản sự nói chăn nuôi dê bỏ địa phương. Bối bối giống như là một cái không có gặp qua thế giới trong núi người giống nhau, đã kích động lại hư phấn. Chỉ cần tưởng tượng giống này mục trường thành công ngàn thượng vạn dê bò ở chạy vội, bối bối tâm tình liền khó có thể tự chế. Đó là kiểu gì đổ sổ hình ảnh A? Xe ngựa ly mục trường càng ngày càng gần, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại. Vừa xuống xe ngựa, bối bối liền thấy điền quản sự đột nhiên sắc mặt ngưng trọng lên, nàng cũng đã nhận ra mục trường không thích hợp, hương phấn tâm tình trở thành hư không, khẩn trương hỏi, điền quản sự, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Tiểu nhân cũng không biết, điền quản sự cũng không dám xác định, đối bối bối cung kính nói, thiếu phu nhân, thỉnh ngài về trước trên xe đi. Tiểu nhân vào xem. Thân võ nghe được mục trường một mảnh hốn loạn thanh âm, quyết đoán đối dư thu mệnh lệnh nói, đỡ chủ tử lên xe, hồi thôn trang. Là. Dư thu toàn thân cũng căng chặt lên. Không, thân võ, vẫn là chờ một chút đi. bối bối nói. Mục trường chỉ truyền đến hôn độn tiếng bước chân, lại không nghe được có người kêu cứu, hẳn là không phải cái gì đại sự. Thân võ trần chờ hạ, đồng ý. Sự tình quan bối bối an nguy. Thân võ là cẩn thận, bất quá hắn cũng không có nhận thấy được sát khí cũng liền theo bồi bối. Điên quản sự tiến mục trường một hồi liền ra tới, cao mày hồi bẩm nói, thiếu phu nhân, này trại chăn nuôi đêm qua có lang lẻn vào cắn bị thương rất nhiều dây bò, hiện tại bên trong loạn thật sự, thiếu phu nhân nếu không hôm nào lại đến đi. Có lang lẻn vào. Bồi bối đôi mắt chừng đến lao đại. Này trại chăn nuôi thường xuyên có lang tiến vào. Cũng không phải. Điên quản sự nói. Ngẫu nhiên sẽ lang ở lều ngoại chuyển động, bất quá hạ nhân phát hiện sau đều sẽ đem lang đuổi đi, lần này là bởi vì chăn nuôi dê bỏ mấy cái hạ nhân xin nghỉ về nhà quá nguyên tiêu đến bây giờ còn không có lại đây, mới có thể làm lang sấn hư mà nhập lần này tổn thất rất đại. Trước kia một khi phát hiện có lang tới, chung quanh mấy cái người trong phủ đều sẽ đồng tâm tham gia đem lang đuổi đi, lần này là chính bọn họ sơ sẩy tạo thành, điền quản sự cũng không biết nên nói cái gì hảo. Điền quản sự ngữ khí rất trầm trọng, bối bối ngẩn ra một lát mới mở miệng trấn ăn nói, chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Bối bối này tiềm thức nói lại làm điền quản sự kinh ngạc ngẩn đầu tới, thấy điền quản sự nhìn chầm chầm chính mình xem, bối bối trần chờ hỏi, điền quản sự, ta nói sai cái gì? Không. Thiếu phu nhân chưa nói sai. Điền quản sự cao hưng nói. Không nói trước kia thẩm thị. Chính là mặt khác thôn trang chủ tử cái nào trong mắt không phải chỉ có tự thân ích lợi. Bọn họ này đó hạ nhân tánh mạng ở chủ tử trong mắt sao có thể cùng những cái đó có thể cho bọn họ kiếm tiền dê bò so, nhưng không nghĩ tới. Không nghĩ tới bọn họ thiếu phu nhân thế nhưng có thể nói ra lời này tới. Mặc kệ thiếu phu nhân có phải hay không phát ra từ thiệt tình, hắn nghe xong đều cảm thấy cao hứng. Bối bối không nghĩ tới chính mình một câu tiềm thức nói thế nhưng sẽ đem Điền Khánh sinh cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Nàng đột nhiên nhìn đến từ một cái gia đình bộ dáng nam tử kéo cái hồng thuốc, lôi kéo một cái tuổi già lao nhân từ một cái khác lều hướng bên này chạy tới. Điền quản sự, ngài đã tới. kia gia đình nhìn đến Điền quản sự vội vàng đánh thanh tiếp đón, xem đều không kịp xem bối bối liền lôi kéo kia lão nhân vọt vào mục trường. Thấy bối bối vẻ mặt nghi hoặc, Điền quản sự giới thiệu nói. Vừa rồi nói chuyện cái kia là chạy chăn nuôi quản sự nhi tử, mặt khác một vị là chung quanh thôn trang duy nhất sẽ cho dê bỏ xem bệnh đại phu. Nguyên lai thú y Bối bối hướng mục trường nhìn lại. Điên quản sự sứng sốt phản ứng lại đây sau vội gật đầu, là, là thú y y Thú y cái này danh hiệu rất thỏa đáng. Chúng ta vào xem đi. Bối bối nói cũng mặc kệ điền quản sự có đồng ý hay không liền thẳng đi vào. Thiếu phu nhân. Điên quản sự tưởng ngăn cản đã tới không nội, đành phải đi theo dư thu cùng thân võ phía sau đi vào. Tiến mục trường, bối bối liền thấy bên trong nằm hoặc nằm bò mấy chục mấy dê bò, có đã hơi thở thoi thoát, mười mấy người chính xuyên qua ở trong đó, hoặc cấp dê bò băng bó, hoặc cấp dê bò cầm máu. Vị kia tuổi già đại phu nhìn mấy con thương thế tương đối nghiêm trọng dê bò sau từ hỏm thuốc lấy ra mấy bình thuốc buộc cấp những cái đó dê bò thượng dược. Thiếu phu nhân Nơi này quá bẩn rối loạn, ngài vẫn là đến bên trong nghỉ ngơi uống khẩu nước gấm ấm áp thân mình đi. Điên quản sự che ở bối bối trước mặt, không làm tò mò bối bối dựa trước. Điên quản sự không nói, bối bối tiến mục trường cũng nghe thấy được bên trong mùi lạ, bất quá nàng còn có thể chịu được chính là. Điên quản sự, chúng ta tổng cộng dưỡng nhiều ít dê bò. Thấy điên quản sự kinh sợ bộ ráng, tái kiến những người đó đâu vào đấy cấp dê bò băng bó thượng dược. Nghị chính mình tiến lên nói không chừng còn sẽ làm sợ bọn họ, bối bối liền đánh mất tiến lên hỗ trợ ý niệm. Chúng ta đoàn phủ trại chăn nuôi là chung quanh mấy cái thôn trang nhỏ nhất, dương có 683 chỉ, như có 578 thất. Bối bối ngẩn đầu nhìn chung quanh thân ở trại chăn nuôi liếc mắt một cái, dường như cũng không bằng ở bên ngoài nhìn đến đại, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này phiến mục trường là mấy nhà người trại chăn nuôi liền lên. Bối bối dương mắt thấy trại chăn nuôi đại trí công vì ba cái bộ phận. Trại chăn nuôi trung gian chỉ có một loạt song hành nhà ở, liền sân đều không có, hai bên trái phải phân biệt là từ vô số lều lớn tử cũng thành. Kinh điển quản sự giới thiệu, bối bối mới biết được bên trái lều lớn tử là dùng để quyển dưỡng dê bò, mùa đông thời tiết lánh, này đó dê bò cơ bản cũng chưa thả ra, mà bên phải những cái đó lều là dùng để chất đống chăn nuôi dê bò cỏ khô. Điền quản sự chính hướng bối bối giới thiệu trại chăn nuôi tình huống, liền nghe được có hạ nhân bẩm báo nói chung quanh mấy cái thôn trang quản sự nghe được bên này tao lang lèn vào, các phái người tới hỗ trợ. bối bối thấy chính mình giúp không được gì, liền đối với điền quản sự nói, điền quản sự, ngươi đi vội đi, ta cùng bọn họ về trước thôn trang. Điền quản sự đem bối bối đưa ra trại chăn nuôi, thẳng đến xe ngựa đi xa, điền quản sự mới vội vã trở về trại chăn nuôi. Điên quản sự cơm chưa trước trở về thời điểm thực đau lòng nói cho bối bối, có con dê bị thương quá nặng đã chết. Bối bối vừa nghe cả người tức khắc tinh thần tỉnh táo, điên quản sự, kia dương đâu? Tiểu nhân đã làm người đem kia dương cấp giết, tính toán nghiêm lên, tiết nhất lễ lạc thời điểm hảo cho đại gia thêm đồ ăn. Điên quản sự bị bối bối nóng bỏng ánh mắt xem đến có chút không biết làm sao, vội đúng sự thật trả lời nàng lời nói. Vừa nghe đến dương đã bị giết, bối bối chạy nhanh nói. Điền quản sự, có thể hay không cho ta lưu cái chân dê cùng mấy cây xinh dê? Thiếu phu nhân, ngài muốn ăn thịt dê? Điền quản sự ngẩn người, hỏi. Thấy bối bối gật đầu, điền quản sự ngay sau đó nở nụ cười. Thiếu phu nhân, ngài nếu là muốn ăn thịt dê, tiểu nhân này liền đến trại chăn nuôi làm người cho ngài một lần nữa sát một con, kia bị lang thương quá ngài như thế nào có thể ăn? Như vậy quá lãng phí đi. Chúng ta ăn không hết như vậy nhiều. Bối bối nói, thiếu phu nhân, này ăn không hết có thể băng lên từ từ ăn. Điền quản sự cười nói, cấp thiếu phu nhân ăn chết dương, liền tính thiếu phu nhân không ngại, hắn còn lo lắng lao ra trách tội đầu. Bối bối nghĩ nghĩ, cảm thấy điền quản sự nói có đạo lý, liền từ hắn đi. Thừa dịp điền quản sự đi chạy chăn nuôi phân phó người sát dương khe hở, bối bối từ trong không gian lấy ra một ít gia vị liêu, sau đó cùng dư thu chuẩn bị khởi nướng bờ bờ cờ đồ vật tới. Tiểu thư, ngài thế nhưng còn mang theo mấy thứ này. Dư thu mừng rỡ như điên nói. Trước kia nàng ăn qua tiểu thư nướng cá cùng thịt xuyến, mỗi khi nhớ tới nàng đều sẽ thèm đến chảy nước miếng đâu. Không mang theo mấy thứ này như thế nào cho ngươi nướng thịt dê cùng sườn dê a. Bối bối thói quen tính rỗi tay véo dư thu mặt. Tiểu thư, tay của ngài tất cả đều là gia vị đâu. Dư thu tránh trái tránh phải tránh đi nàng mà trưởng. Tôn thị được bối bối phân phó cùng mấy cái nha hoàn dẫn theo than tuổi cùng một ít nướng bờ bờ cờ yêu cầu cái giá lại đây, thấy bối bối cùng dư thu đùa giỡn thành một mảnh, đáy mắt không khỏi lộ ra chảo phúng quan mang. Quả nhiên là thượng không được mặt bàn, thế nhưng không màng thân phận cùng cái nha hoàn vui đùa ấm ý. Thiếu phu nhân, ngài muốn đổ vật nô ra đưa tới. Tôn thị giấu đi đáy mắt khinh thường, đứng ở cửa phòng khẩu nịnh nọt nói. đồ vật liền phóng dưới mái hiên đi. Bối bối chiều tôn thị nhìn mắt, trên mặt cười vừa thu lại, nhàn nhạt nói. Thiếu phu nhân, nô ra đến phòng bếp nhìn xem cơm chưa chuẩn bị tốt không có. Tôn thị nói xong liền mang theo nhà hoàn lùi xuống. Này thôn trang khác không nói, liền này mà là không thiếu. Bối bối hiện tại trụ chủ, chủ viện so nàng ở đoạn phủ sở trụ Tây Chắc viện muốn lớn hơn rất nhiều, cũng có độc lập phòng bếp, bất quá lại không có đầu bếp. Trước kia thẩm ngọc trinh tới thời điểm đều sẽ đem trong phủ đầu bếp cùng nhau mang lại đây, mà bối bối không có mang đầu bếp, điền quản sự đành phải nhường cho thôn trang hạ nhân nấu cơm bà tử gọi tới lâm thời cấp bối bối đương đầu bếp, mà thôn trang hạ nhân bên kia tự nhiên là phải đợi này bà tử cấp bối bối làm xong mới có thể làm. Chính là bởi vì như vậy, tôn thị đối bối bối hoán khí liền càng sâu. Trước kia nàng là này thôn trang lão đại, sở hữu nha hoàn bà tử đều đến vây quanh nàng chuyện Hiện tại nữ nhân này gần nhất, nàng liền ăn cơm đều đến chờ, bối bối tới nơi này một ngày đều không đến, tôn thị ở trong lòng đã không biết đem nàng nguyện rượu bao nhiêu lần. Nơi này đồ ăn đương nhiên so ra kém đoạn phủ, bất quá bối bối lại cảm thấy có khác một phen phong vị Trên bàn trừ bỏ một chén tiểu kê hầm nấm là mới mẻ thịt, mà khác đều là thịt muối cùng rau ngâm, còn bỏ thêm một chút ớt tay, ăn lên đặc biệt ăn với cơm. Tiểu thư... Nơi này người nấu ăn như thế nào đều phóng tay a Dư thu cay đến nước mắt nước muối chảy ròng. thấy thế, bối bối nhịn không được cười ha hả, ta như thế nào đem người cấp đã quên. Dư thu là sinh trưởng ở địa phương phương 5 người, ở đoạn phủ thời điểm bối bối đặc biệt dặn dò quá đầu bếp dư thu đồ ăn muốn mặt khác chuẩn bị, cho nên này vẫn là dư thu lần đầu tiên chân chính nếm đến tay Mà bối bối kiếp trước là cái đồ tham ăn, chua ngọt đắng cây đều ăn đến. Cho nên còn rất thích nảy thái sắc Tiểu thư, về sau chúng ta hai người đồ ăn vẫn là nộ tỉ tới chuẩn bị đi Dư thu biên sắt nước mùi biên nói Kêu bà tử môi đốn đều phải hai bên chạy Dư thu thật sự ngượng ngùng lại làm nàng mặt khác cho chính mình chuẩn bị đồ ăn Bối bối cười cười, tùy ngươi Ăn xong cơm chưa không bao lâu Điền quản sự liền mang theo hai cái hạ nhân đem sắt tốt dường cấp khiêng lại đây Bối bối làm cho bọn họ đem để lại cái chân dê cùng mấy khối sườn dê, dư lại dùng tuyết băng lên. Bối bối từ chân dê thượng tướng thịt dê gỡ xuống ướp dự phòng, sườn dê cũng toàn bộ ướp, tính toán buổi tối cùng dư thu kêu lên điển quản sự cùng lộ huy một khối nướng thịt dê xuyến cùng sườn dê ăn. Đương nhiên, tương ớt là ác không thể thiếu. Bối bối thấy chủ viện trong phòng bếp phóng một chén đương gia vị đậu cổ, linh cơ vừa động liền băng một ít làm ớt cay thêm muối cùng đầu cổ một khối dùng dầu chiên thành thơm nồng xa thế Mặt khác, bối bối còn chuẩn bị dính tương, bên trong thả một chút tinh dầu quả, nướng bờ bờ cờ còn không có bắt đầu mùi hương liền từ chủ viện chuyển đi ra ngoài, làm thôn trang hạ nhân nghe được đều thiếu chút nữa chảy ra nước miếng tới. Điên quản sự biết được nhà mình thiếu phu nhân thỉnh hắn buổi tối đến chủ viện đi ăn nướng bờ bờ cờ, không khỏi kinh ngạc đến há to miệng mà một bên không ở danh sách được mời tôn thị lại hận đến ngứa răng. Cái này bách thị còn có xấu hổ hay không? Đại buổi tối thế nhưng mời các ngươi này đó đại nam nhân đi nàng sân, cũng không biết nàng an cái gì tâm. Tôn thị, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Chính ngươi muốn chết đừng kéo thượng ta. Điên quản sự quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Tôn thị nữ nhân này cư nhiên liền loại này lời nói đều nói được, nàng có phải hay không không muốn sống nữa? Ta nói sai rồi sao? Thiếu ra không ở, ta xem nữ nhân này chính là không chịu nổi tịch mịch mới chạy đến thôn trang đi lên thông đồng nam nhân. Tôn thị nghẹn khuất cả ngày, nay sẽ bối bối mời thôn trang thượng mấy cái lớn nhỏ quản sự ăn nướng bờ bờ cờ lại cố tình lầu hạ nàng, nàng còn không thể phát tiết phát tiết. Ngài! Tôn thị tiếng nói vừa rước, điền quản sự giận đến dơ lên bàn tay, lại chỉ là hung hăng trừng mắt nàng, bàn tay trung quy vẫn là không có rơi xuống. Tôn thị, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi một câu, thẩm thị đã bị lao ra hưu, về sau không ai có thể cho ngươi chống lưng, ngươi tốt nhất cho ta thu liễm một chút. Ta liền biết ngươi lúc trước cưới ta là bị buộc, ta liền biết ngươi này không lương tâm trong lòng căn bản là không có ta, như vậy ta còn sống làm gì, ta còn không bằng đã chết tính. Sau khi nghe xong Điền quản sự nói, Tôn thị tâm chợt lạnh, lập tức liền khóc náo lên. Muốn chết cho ta đi ra ngoài chết, đừng bẩn lao ra thôn trang. Điền quản sự tức giận ném xuống một câu, phất tay háo ra sở chủ sân. Tôn thị không dám tin tưởng nhìn lắc qua lắc lại cửa gỗ, chính mình đều phải tìm chết, hán. Liền như vậy đi rồi. Cũng không biết qua bao lâu, tôn thị đột nhiên hoa một tiếng, tê tâm liệt phế khóc thét lên. Nàng biết lúc trước Điền Khánh Sinh là bị buộc mới cưới chính mình, chính là bọn họ đều thành thân nhiều năm như vậy, nàng cho rằng Điền Khánh Sinh đối chính mình nhiều ít đều là có cảm tình. Không nghĩ tới hắn thế nhưng liền chính mình chết đều mặc kệ. Tôn thị trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu này tàn khốc sự thật, bọn họ chính là phu thê à. Không thể không nói, nữ nhân thường thường so nam nhân càng thủ không được chính mình tâm. Lúc trước thẩm Ngọc Trinh làm tôn thị gả cho Điền Khánh sinh là ốm mượn sức Điền Khánh sinh tâm, chính là tôn thị lại ở lớn tuổi lâu ngày ở chung chung ném thể xác và tinh thần, mà Điền Khánh sinh lại vẫn thủ chính mình ý niệm, kiên định bất di đối đoạn tân nguyện trung thành. Điền Khánh Sinh mang theo đầy ngập hỏa khí đi vào chủ viện, còn không có tiến sân đã nghe tới rồi mùi hương cùng bên trong cao giọng đàm thiếu. Điền Khánh Sinh giật mình, qua một hồi lâu mới sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc đi vào. Trong viện lâm thời đáp cái lều, Điền Khánh Sinh tiến sân liền thấy bối bối mang theo dư thu còn có mấy cái tôn thị an bài ở chủ viện hầu hạ nhà hoàng chính vội vàng xuyến thịt xuyến thịt, thêm than hỏa thêm than hỏa. Mà thân văn thân võ tắc cùng đoạn bình còn có đường huy mấy người canh dự ở hai cái nôi biên biên uống rượu vừa nói chuyện, nói đến cao hứng chỗ còn ngựa đầu cười ha hả. Như vậy bầu không khí làm điền khánh sinh cảm động đến hốc mắt đỏ lên, nhớ trước đây. Điền quản sự, như thế nào bất quá tới nhà, này thịt lập tức liền có thể ăn. Dư thu nhìn đến điền quản sự vẫn không nhúc nhích sử ở viện môn khẩu không biết suy nghĩ cái gì, không khỏi dương giọng kêu to lên. nay liên tới Điên quản sự cười hướng bọn họ đi qua. Điên quản sự đều đã quên này thôn trang thượng có bao nhiêu lâu không có người nướng bờ bờ quờ, nhìn hình vương trưởng lò than hỏa nhãn hiện lên một tia hoài niệm. Dư thu cô nương, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Điên quản sự hỏi. Không cần, này thịt lập tức liền chín. Dư thu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn quan mang. Trước kia tuy rằng găn qua tiểu thư nướng thịt, bất quá này vẫn là nàng lần đầu tiên tự mình động thủ thịt nướng đâu. Điền quản sự. Lộ huy chiều điền quản sự hô thanh, ngay sau đó một cái bình rượu hướng hắn quăng lại đây. Điền quản sự tay mắt lanh lẹ tiếp được, cười hướng lộ huy mấy người đi qua. Lộ tổng quản, chúng ta nhưng có hảo chút năm không ở bên nhau đua rượu. Điền quản sự cười nói. Điền quản sự tuổi tác kỳ thật cùng lộ huy không sai biệt lắm đại. Hắn cũng là thời trẻ đi theo đoạn tân bên người, bởi vì biết chữ sẽ xem chướng liền bị đoạn tân phóng tới thôn trang đi lên hỗ trợ xử lý. Vừa mới bắt đầu kia đoạn thời gian lộ huy thường xuyên muốn thay đoạn tân đến thôn trang đi lên tuần tra, hoa điền quản sự ở chung rất khá, thường xuyên ở một khối uống rượu. Đích sắc có hảo chút năm. Luôn luôn mặt vô biểu tình lộ huy đêm nay tâm tình hiển nhiên thực không tồi, cũng khó được cảm khái lên. Ít nhiều thiếu phu nhân phúc, chúng ta đêm nay cần phải không say không về. Điền quản sự đánh bình rượu, đem cái bình hướng không chung nhất cử, dũng cảm nói, vài vị huynh đệ cùng nhau tới, làm làm. Thiêu thịt dê xuyến hảo. Dư thu biên kêu biên đem thiêu tốt thịt dê xuyến phóng tới mâm làm nha hoàn cấp lộ vì đám người đoan lại đây, khay còn thả một chén sa tế cùng một chén dính thương. Này hương vị thật là tuyệt. Điên quản sự nếm một ngụm thịt dê xuyến sau kinh ngạc cảm thắn nói bất quá hắn nói không rõ là dính tương hương vị tuyệt vẫn là thiêu xuyến hương vị tuyệt. Ngay vậy trường hình nướng lò trước dư thu rào rạt đắc y nói. Điên quản sự Này thịt dê nốt thì cùng tiểu thư ướp một cái buổi chiều, đã thực thị vị, này dính tương cùng sa tế cũng là tiểu thư thân thủ ngao chế đâu. Sau khi nghe xong dư thú nói, lộ huy cũng cười nói, điền quản sự có điều không biết, chúng ta thiếu phu nhân sư phụ vinh sư phó chính là từ trong cung gia tới ngự trù, thiếu phu nhân chủ nghệ được đến vinh sư phó chân truyền, chúng ta trong phủ đầu bếp đó là không có biện pháp so. Bối Bối hảo kinh ngạc luôn luôn không nhiều lắm phương Lộ Huy thế, nhưng sẽ như vậy khen chính mình, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Huy thúc ngài ngày thường nhưng không như vậy khen quá ta đâu. Thấy Bối Bối một bộ bị dọa đến bộ dáng, Điền quản sự không khỏi cười ha hả, Lộ tổng quản ngày thường rất ít khen người, Lộ tổng quản đều nói như vậy, thiếu phu nhân chủ nghệ khẳng định là sẽ không kém. Lộ Huy không tỏ ý kiến cười cười. Điền quản sự lại cầm lấy một cây thịt dê xuyên dính xa tế bỏ vào trong miệng. Sa tế hương vị chui vào xoan mũi, điền quản sự hốc mắt đột nhiên nhật lên, trong thanh âm cũng mang theo nhẹ nhẹ thương cảm, nhớ trước đây chúng ta phu nhân cũng thực thích làm này sa tế, hơn nữa mỗi lần làm đều sẽ phân cho chúng ta này đó hạ nhân. Điền quản sự Lộ huy thanh âm đột nhiên chấm xuống, nhắc nhở nói, ngươi này đều còn không có bắt đầu uống đâu, như thế nào liền nói lời say. Điền quản sự thân mình dùng mình, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. a uống rượu. Uống rượu. Điên quản sự cười gượng một tiếng, ngựa đầu hướng trong miệng manh rót khởi rượu tới. Bối bối hướng hai người liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy tò mò. Điên quản sự trong miệng phu nhân chỉ chính là đoạn dịch húc mẹ đẻ. Nàng cũng thích làm này sát tế. Lộ huy mím môi, một lát sau mới mở miệng trấn ăn nói. Điên quản sự, người chết đã đi xa, người sống như vậy. Ta minh bạch. Điên quản sự nói lại manh rót mấy khẩu rượu. Lúc này sườn dê cũng nướng hảo, bối bối tự mình đem nướng tốt sườn dê đưa tới, cười nói, đại gia đừng qua uống rượu, ăn nhiều một chút đồ vật mới không dễ dàng uống say. Cảm ơn thiếu phu nhân. Điên quản sự buông bình rượu chảo quá một cây sườn dê gầm lên. Thiếu phu nhân nướng này sườn dê lại hương lại nộn, ăn ngon thật. Điên quản sự đem đấy lòng bi sạc thu hồi, cười nói. Bối bối nhẹ chớp hạ mắt phượng, cười nói, điên quản sự thích liền ăn nhiều một chút. Bối Bối nguyên bản là tưởng hướng Điền quản sự hỏi một chút về đoạn dịch húc Mâu thân sự, bất quá thấy Điền quản sự như vậy cảnh giác, nàng cũng biết chính mình hỏi không ra cái gì tới. Trước kia đoạn dịch hút rất ít nói hắn Mâu thân sự, mà nàng cũng không hỏi, vừa mới thấy Lộ Huy Hòa Điền quản sự chi gian giống như thực kiêng kỵ bộ dáng, Bối Bối lúc này mới nổi lên lòng hiếu kỳ, chỉ là nhắc tới đoạn dịch húc Mâu thân có cái gì hảo kiêng kỵ. Chẳng lẽ là bởi vì nàng chết chết uổng? Vẫn là bởi vì bà bà sau khi chết, công công điên quần tàn sát. Cũng hoặc là, điên quản sự cùng đoạn dịch húc mẹ đẻ chi gian có cái gì liên quan. Bối bối bị chính mình cái này ý tưởng khiếp sợ. Tuy rằng biết không hẳn là, chính là thấy điên quản sự đáy mắt rõ ràng mang theo đau kịch liệt cùng tưởng niệm lại giả vờ vui sướng bộ dáng. Bối bối thật sự tò mò đến muốn mệnh. Hôm nay buổi tối nướng bờ bờ cờ làm người chưa đã thèm, bởi vì ướp thịt dê không đủ ăn. Bối bối thật ngượng ngùng đưa bọn họ đưa ra sân, cũng bảo đảm lần sau thỉnh bọn họ ăn nướng bờ bờ thịt nhất định còn đủ. Thiện đi lộ huy cùng mấy cái thôn trang quản sự còn có quản sự nương tử, bối bối đem thân võ kêu lại đây, làm hắn có rảnh ở thôn trang hỏi thăm một chút về điển quản sự cùng đoạn dịch húc mâu thân sự. Không biết như thế nào, việc này thế nhưng bị lộ huy đã biết, hắn ngày hôm sau buổi chiều thân đến chủ viện tới tìm bối bối. Thiếu phu nhân... Ngươi về sau nếu là muốn biết cái gì liền trực tiếp hỏi ta đi. Nghe lộ huy trong giọng nói mơ hồ mang theo trách cứ, bối bối nhịu như mày, hỏi, huy thúc, ngài đang trách ta hỏi tham việc này. Hay là lộ quản sự cùng đoạn dịch húc mâu thân thực sự có cái gì nhận không ra người sự. Bối bối trong mắt hiện lên khiếp sợ, này, không có khả năng đi. Như là đoán được bối bối ý tưởng giống nhau, lộ huy sắc mặt có chút khó coi, thiếu phu nhân, ngươi tưởng chạy đi đâu. Huy thúc, ta không tưởng cái gì nha. Bối bối cười gượng hai tiếng, không thừa nhận chính mình hướng ngoài chỗ suy nghĩ. Thiếu phu nhân, ngài muốn biết cái gì liền hỏi đi, ta biết gì nói hết. Lộ huy nhìn bối bối nói. Thật muốn bối bối hỏi khi, nàng lại không biết muốn như thế nào mở miệng. Nghĩ đến điền quản sự tối hôm qua biểu hiện, bối bối châm trước sau một lúc lâu, mới mở miệng hỏi. Huy thúc, ta là muốn hỏi điền quản sự cùng ta bà bà có phải hay không? Có cái gì thân thích quan hệ? Lộ Huy bị bồi Bối cấp hỏi ngốc, thiếu phu nhân vì sao sẽ có này vừa hỏi. Bối Bối trần chờ một chút, biên đánh giá Lộ Huy sắc mặt biên thật cẩn thận nói, ta là cảm thấy Điền quản sự giống như đối bà bà thật là tưởng nghiệm. Thấy Lộ Huy đột nhiên như mày, Bối Bối không dám đi xuống nói. Lộ Huy trầm mặt một lát sau, nói, Điền quản sự cùng với nói là tưởng nghiệm phu nhân, còn không bằng nói hắn là ở tưởng nghiệm hắn nguyên phối thế tử. Thấy bối bối không hiểu ra sao, lộ huy lại nói, điền quản sự thê tử kỳ thật là phu nhân bên người nha hoàn, điền quản sự cùng hắn thê tử cảm tình rất sâu, chỉ tiếc hắn thê tử cùng ngày vì bảo hộ phu nhân mà ăn thích khách nhất kiếm, đường trường bỏ mình. Cứ như vậy, bối bối chớp chấp trước mắt, nàng còn tưởng rằng có cái gì cầu hết chuyện xưa đâu. Lộ huy không có xem nhẹ bối bối trong mắt trợt lẽ mà qua thất vọng, không khỏi lại lần nữa như như mày, thiếu phu nhân hy vọng là như thế nào. Bối bối một ngẹn, biết lộ huy xem thấu chính mình tâm tư, không khỏi cười gượng nói, ta chính là thấy huy thúc ngại hòa điển quản sự nói tới bà bà giống như rất kiêng rẻ, cho nên. Bối bối nói nhìn lộ huy liếc mắt một cái, không có đem nói cho hết lời, bất qua ý tứ cũng đã thực rõ ràng. Lộ huy thần sắc phức tạp nhìn chầm chầm bối bối nhìn một hồi, mới mở miệng hỏi, thiếu ra không cùng thiếu phu nhân nhắc tới hắn thân thế. Bối bối trong lòng co rụt lại. Đoạn dịch húc không phải cha thân sinh như tử. Nghe vậy, lộ huy bật cười thiếu phu nhân suy nghĩ nhiều. Bối bối đáy lòng vương lòng, cũng là, này hai cha con có bảy phần tương tự, sao có thể không phải thân sinh? Nếu là thân sinh, còn có cái gì thân thế? Hay là, cha ta không họ đoạn? Bối bối trừng mắt hỏi, lao ra thân phận không có gì đặc biệt. Lộ huy lắc lắc đầu, thiếu phu nhân vẫn là chờ thiếu ra trở về hỏi lại hắn đi. Lộ huy thật không nghĩ tới đoạn dịch húc đều đem chính mình quẩn táo bệnh sự nói cho bối bối, cư nhiên không có đem hắn thân thế cùng nhau nói cho nàng, này cũng khó trách nàng làm người đi hỏi thăm điền quản sự cùng phu nhân chi gian sự. Lộ huy không tới này một chuyến còn hảo, hắn không chịu nói rõ còn điếu nổi lên bối bối lòng hiếu kỷ, bối bối thật là buồn bực đã chết. Cái này đoạn dịch húc thế nhưng giấu giếm nàng chân chính thân thế, xem nàng về sau như thế nào thu thập hắn. Bối bối hận đến ngựa răng. Bất quá đoạn dịch húc từng nói qua hắn không phải trong hoàng thất người, điểm này đảo làm bối bối yên tâm không ít, chỉ cần không phải hoàng thân quốc thích, mặt khác cái gì thân phận nàng đều còn có thể tiếp thu. Bối bối nướng bờ bờ cờ thỉnh thôn trang lớn nhỏ quản lý còn có quản sự nương tử sự thực mau ở thôn trang truyền mở ra, bọn hạ nhân từ vài vị quản sự cùng quản sự nương tử trong miệng biết được bối bối chủ nghệ lợi hại đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Mà không có chịu mời tôn thị nghe được hạ nhân khe khe nói nhỏ sau chẳng những dân dạy những cái đó hạ nhân, còn châm trọc mỉa mai nói, đương chủ tử lại tinh thông chủ nghệ có ích lợi gì, lại không phải muốn đi đương đầu bếp nữ. Toàn bộ thôn trang người đều biết tôn thị ngày đó buổi tối không có chịu mời, cho nên nghe được nàng lời này đều chạy nhanh tránh đi, đỡ phải bị ương cập cá trong chậu. Bởi vì phụ cận mấy cái thôn trang quản sự cùng hạ nhân lẫn nhau đều có lui tới, lẫn nhau chiếu ứng. Cho nên bối bối sẽ làm nướng bờ bờ cờ nước chấm sự thực mau liền chuyển tới mặt khắc thôn trang lên rồi. Một chút chi gian thôn trang thượng thế nhưng tới rất nhiều thảo muốn nướng bờ bờ cờ nước chấm người. Đương nhiên, những người này đều bị điền quản sự cấp chán, liền bối bối mặt cũng chưa nhìn thấy. Những người này ở nói rớn sao. Thiếu phu nhân chính là hắn chủ tử, bọn họ thế nhưng có gan cùng nhà hắn chủ tử muốn đồ vật. Bối bối biết việc này sau cười đến mặt mày đều con có lẽ, nàng lại nhiều điều kiếm tiền chiêu số đâu. Tối hôm qua nghe xong tới kia vài vị quản sự nương tử nói, nơi này người so phương nam người càng thích nướng bờ bờ cờ đâu, đặc biệt là nhà có tiền thiếu ra tiểu thư, cùng cùng trường hoặc khuê chung mật hữu tụ hội khi đều sẽ tổ chức nướng bờ bờ cờ sẽ. Còn có, chính là đầu xuân đạp thanh thời điểm, cơ hội mỗi hộ gia đình giàu có chủ tử đều sẽ đến thôn trang thượng du chơi, nướng bờ bờ cờ cũng là ác không thể thiếu. Bối bối đem này đó đều nghe xong đi vào. Mặc kệ ở đâu cái triều đại, cái nào địa phương, này đó phú nhị đại tiền đều là tốt nhất kiếm, bối bối đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội như vậy. Vì thế, bối bối làm hảo chút xa tế cùng chấm tương làm điền quản sự đưa đến quanh thân thôn trang đi lên. Bởi vì việc này, điền quản sự còn ở lộ huy trước mặt cảm tháng nhà mình thiếu phu nhân bình dị gần úi, thiện giải nhân ý. Lộ huy nghe xong lại như như mày. Điền quản sự không biết bối bối dụng ý, lộ huy lại làm sao đoán không được nàng tâm tư. Chỉ là đồ vật đều đã đưa ra đi, hắn tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi. Vài ngày sau lộ huy phải về Hoài Châu Thành Khi, bối bối làm đoạn bình từ chủ viện dọn tràn đầy một xe cái bình làm hắn hỗ trợ kéo đến nàng tân khai nước chấm vô đi. Nàng làm này đó xa tế cùng chấm tương tương sớm tại quanh thân thôn trang mở rộng mở ra, nghĩ đến không lâu liền sẽ chuyển tới bọn họ chủ tử trong hai. Đến lúc đó khẳng định có thể bán cái giá tốt. Thiếu phu nhân, mấy thứ này ta không thể giúp ngươi mang. Lộ huy khóa mi nói. Vì cái gì? Bối bối không nghĩ tới điểm này việc nhỏ lộ huy đều sẽ tự tuyệt. Bất quá nghĩ lộ huy là người, bối bối cũng không sinh khí, mà là khó hiểu nhìn hắn. Hắn tự tuyệt khẳng định là có cái gì nguyên nhân? Thiếu phu nhân, ngươi mang hai vị tiểu dây ra tới này thôn trang nguyên lai là thực bí ẩn sự. Ta nếu là giúp ngươi đem mấy thứ này vận đến ngươi cửa hàng đi, tin tưởng hành tung thực mau liền sẽ bại lộ, cho nên vì ngươi cùng hai vị tiểu thiếu ra an huy, ta sẽ không giúp ngươi vận mấy thứ này. Lộ huy thực trịnh chọc nói. Nghe xong lộ huy nói, bối bối sắc mặt biến đổi, khẩn trương hỏi, huy thúc, ta đây đưa cho mặt khác thôn trang xa tế cùng chấm tương đâu. Nói chuyện đến sinh ý thượng sự, nàng thế nhưng đem chính mình cùng nhi tử an huy đều cấp xem nhẹ. nàng xem nhẹ không quan trọng Thân văn thân võ cũng không ý thức được vấn đề này sao. Bối bối theo bản năng nhìn về phía thân văn thân võ. Thấy bối bối lo âu bất an, lộ huy lại nói, ta sẽ làm người dọn sạch đầu đôi, thiếu phu nhân thả an tâm ở thôn trang ở. Cảm ơn huy thúc. Chứ bỏ mấy chữ này, bối bối thật sự không biết nên nói cái gì. Làm người đem những cái đó xa tế cùng chấm tương dọn về chính mình trong phòng, tiến đi lộ huy sau, bối bối mới sụ mặt đối thân văn thân võ chất vấn nói. Các ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta như vậy sẽ đưa tới nguy hiểm. Chủ tử, chúng ta là sẽ không đem ngài đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Thân văn thân võ quỷ một gối ở bối bối trước mặt, lại không có đã làm nhiều giải thích. Thế thế, một bên dư thu vội đi theo quỳ xuống, đỡ lấy bối bối chân nôn nóng giải thích nói, Tiểu thương, này đều do nô tỉ, là nô tỉ không cho hai vị sư phụ nhắc nhở ngài. Bối bối không dám tin tưởng nhìn dư thu, ngươi vì cái gì làm như vậy. Tiểu thư, nô tỷ là thấy ngài cao hứng, không đành lòng quét ngài hưng, cho nên mới không cho hai vị sư phụ cùng ngài nói. Dư thu gấp đến độ đều mau khóc ra tới. Từ đi vào Hoài Châu Thành sau nàng liền chưa thấy qua nhà mình tiểu thư chân chính cao hưng quá, thật vất vả từ trên mặt nàng thấy được tin tưởng tràn đầy tươi cười, dư thu thật sự không đành lòng bại nàng hưng. Dư thu, người trước nay đều không phải như vậy lỗ mã người, cái nào nặng cái nào nhẹ ngược đều phân không rõ sao. Bối bối tức giận nhìn Dư Thu. Quét không mắt hứng chẳng lẽ so với bọn hắn mâu tử bà An Nguy còn quan trọng sao? Tiểu thư, nô Tỳ hỏi qua hai vị sư phụ, hai vị sư phụ nói có biện pháp rời đi người khác lực chú ý, nô tỷ cùng sư phụ mới dám làm như vậy. Thấy bối bối sinh khí, Dư Thu trên mặt tuy rằng đội vàng, nhưng đấy lòng lại là vui mừng. Vô luận như thế nào, tiểu thư cùng hai vị tiểu thiếu ra An Nguy mới là trọng trung chi trọng. Vốn dĩ nàng còn có chút lo lắng hai vị sư phụ sẽ ra bại lộ, vạn nhất tiểu thư cùng hai vị tiểu thiếu gia có cái tốt xấu, nàng không thể thoái thác tội của mình. Bất quá vừa mới lộ quản gia nói sẽ dọn sạch đầu đôi, có này song trọng bảo hiểm, nghĩ đến tiểu thư cùng hai vị tiểu thiếu gia tiếp tục ở thôn trang trụ hạ cũng sẽ không có vấn đề. Nghe xong dư thu giải thích, bối bối hết giận hơn phân nửa. Bởi vì nàng biết. Chính mình thân bên người cũng chỉ có dư thu cùng thân văn thân võ là chân chính thế nàng suy nghĩ, nàng sinh khí là bởi vì này ba người biết rõ nàng làm sự là sai lại còn chưa kịp khi ngăn lại nàng. Thấy bối bối không nói, dư thu hướng trên mặt đất khái cái đầu, bình tĩnh nói, tiểu thương, lần này sự là nô tỷ thất trách, nô tỷ cao nguyện bị phạt. Bối mím môi, cuối cùng thở dài nói, lần này sự liền tính, không có lần sau. Tiểu thư Lần này nô Tỳ đã làm sai chuyện, ngài không thể mềm lòng. Dư thu mở miệng nhắc nhở nói, nếu là ngài mỗi lần đều dăm ba câu buông tha làm sai sự hạ nhân, vô dị là dung túng phía dưới phạm nhân sai, như vậy thực dễ dàng gây thành đại họa con thỉnh tiểu thư tam tư, thỉnh chủ tử tam tư, thân văn thân võ cũng cùng trầm giọng nói. Dư thu ngữ khí thực trọng, thái độ thực kiên quyết, giống như bối bối không phạt bọn họ liền không bỏ qua giống nhau. Cái này làm cho bối bối khóa khẩn mày. Vừa mới bắt đầu Dư Thu liền vì bối bối tâm không đủ tăng nhẫn, làm việc do dự không quyết đoán mà lo lắng, sau lại thấy nàng dần dần có thay đổi mới yên lòng. Chính là nghe được bối bối biết rõ huyển nhi là cái bom hẹn giờ lại vẫn đồng ý đoạn tân đem nàng đặt ở chính mình bên người. Dư Thu tức khắc có nguy cơ cảm, nàng cùng hai vị sư phụ đề qua việc này, bất quá hai vị sư phụ một cây gân, duy tiểu thư mệnh là tử, cũng không trộn lẫn chính mình ý kiến. Cái này làm cho dư thu lại tức lại cấp. Cũng may lần này sự làm hai vị sư phụ cũng ý thức được một mặt thuận theo tiểu thư không phải vì nàng hảo. Hơn nữa nàng hao hết môi lưới theo chân bọn họ phân tích trong đó lợi và hại. Hai vị sư phụ mới đáp ứng nàng ở bảo đảm tiểu thư cùng hai vị tiểu thiếu ra tiền đề thượng cùng nàng dùng như vậy phương thức cấp tiểu thư để cái tỉnh. Nhìn ba cái một lòng lãnh phạt người, bối bối một trận chắn nàng, các ngươi ba cái có phải hay không liền ta nói cũng không nghe. Ta cho các ngươi lên, có nghe hay không? Là, thiểu thư, ba người mặt vô biểu tình đứng lên. Bối bối nhìn chầm chầm này, ba cái thế nhưng cho chính mình mặt lại người, trong lòng rất là nén giận, hóa ra nàng không phạt bọn họ còn có sai rồi. Trứng mắt nhìn bọn họ một hồi lâu, bối bối rốt cuộc bại hạ trở tới, tính, ta trở về phòng đi. Cùng với đối với tam trương lạnh như băng mặt, còn không bằng mang hải tử tiến không gian hưởng thụ tắm nắng đâu. Chỉ là bối bối mới vừa tiến không gian không đến 15 phút, liền nghe được điển quản sự lòng nóng như lửa đốt thanh âm ở ngoài phòng vang lên. Thân võ huynh đệ, người chạy nhanh cùng thiếu phu nhân bẩm báo một tiếng, dư thu cô nương mau bị thân văn huynh đệ đánh chết. Cái gì? Bối bối đột nhiên trừng lớn đôi mắt, từ vườn thảo dược phóng người lên ra không gian. Điên quản sự, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Bối bối mở ra cửa phòng lại trở tay đóng lại, nổi trận lôi đình chiều điển quản sự hỏi. Tại hạ người trong viện, bên kia có hình trượng. Điên quản sự thật cẩn thận nhìn bối bối liếc mắt một cái, không dám nhiều lời. Chính là mặc dù hắn không có nhiều lời, vẫn là hướng bối bối hỏa thượng thiêu một phen du. Hình trượng. Bối bối biên đi xuống người sân chạy tới, biên nghiến răng nghiến lời nói, nơi này lại không phải nhớ kỹ, thế nhưng có hình trượng. Nhìn bối bối lao ra chủ viện, thân võ chỉ là ngẩn đầu nhìn nóc nhà liếc mắt một cái thân mình lại vẫn không nhúc nhích canh giữ ở nhà ở cửa. Hai vị tiểu thiếu ra ở trong phòng, hắn không thể rời đi, cho nên chỉ có làm ám vệ che chở chủ tử. Ngay vậy, điên quản sự kinh ngạc nhìn nàng nổ khí đằng đằng sơn mặt liếc mắt một cái, thiếu phu nhân là thật không hiểu vẫn là giả không biết. Này gia đình giàu có sân cùng thôn trang nào có không bỏ hình trượng. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mỗi hộ gia đình giàu có trong phủ đều có quản chế hạ nhân một bộ phương pháp bằng không chẳng phải lộn xộn nay đó hình trượng là dùng để trừng trị cùng hù dọa hạ nhân, thiếu phu nhân thế nhưng sẽ không biết. Điên quản sự trần trờ không chừng đem bối bối lanh tới rồi hạ nhân trụ trong viện, lần đầu tiên quên trả lời bối bối vấn đề. Bối bối tâm đã sớm bay đến dư thu trên người, cho nên không nhận thấy được điển quản sự khác thường thần sắc, nhắc tới vướng bận làn váy vọt vào hạ nhân chủ sân. Tiến sân, liền thấy dư thu sắc mặt tái nhận ghé vào một trường trường ghế thượng. Trong miệng cắn một khối khăn, trên mặt đã phân không rõ là nước mắt vẫn là mồ hôi đang không ngừng đi xuống rớt. Thân văn trong tay hình trượng một chút một chút hướng dư thu nhỏ gầy cái mông rơi đi. Thân văn, ngươi cho ta dừng tay. Bối bối giận dữ hết. Dư thu suy yếu nâng lên mí mắt nhìn bối bối liếc mắt một cái, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười tới. bất quá miệng nàng cắn khăn nói cái gì đều nói không nên lời. Chủ tử, còn dư lại nghiêm tử. Thân văn nói: cuối cùng nghiêm tử rơi xuống. Người bối bối phẫn nộ trừng mắt nhìn thân văn liếc mắt một cái, dùng sức đem hắn đẩy ra, đem Dư Thu đỡ lên. Dư Thu, ngươi không sao chứ? Nhìn Dư Thu đã nhiễm hồng cái mông, bối bối một mở miệng liền nghẹn ngào lên, ngươi như thế nào ngu như vậy? Tiểu! Tiểu thư, nô tỷ! Không có việc gì! Dư Thu trong miệng khăn rất tới rồi trên mặt đất, xả ra một cái gượng ép tươi cười tới trấn an bối bối. Bối bối nước mắt một rớt, nghiêng đầu hung tận trừng hướng thân văn, giọng căm hận chất vấn nói, thân văn, dư thu là ngươi đồ đệ, hơn nữa nàng còn chỉ là cái hài tử, ngươi như thế nào hạ được đến như vậy tàn nhẫn tay. Chủ tử, tiểu nhân nên phạt. Thân văn nói liền cởi áo ngoài, sau đó ghé vào mặt khác một trường chuẩn bị tốt trường ghế thượng, chiều hai cái thôn trang thượng hành hình tay nói, động thủ đi. Bối bối hô hấp cứng lại, trong lòng tức giận bị khiếp sợ sở thay thế được. Thân văn, ngươi muốn làm gì? Bối bối lại tức lại cấp trừng mắt ghé vào trường ghế người trên. Thiều nhân chọc chủ tử sinh khí, nên phạt. Thân văn thần sắc bình tĩnh, cũng không có nói ra chân chính nguyên nhân. Hảo, ngươi đánh dư thu, xác thật nên phạt. Bối bối cắn răng chiều hai cái hành hình ra đình nói, cho ta đánh. Thịnh nộ bên trong bối bối nói đến một nửa rồi lại dừng lại, nhìn trường ghế mặt trên vô biểu tình thân văn liếc mắt một cái, mới nói, liền đánh năm. 50 đại bản Thân văn lạnh lùng đoạt lời nói nói Thân văn tiếng nói vừa rước, không ngừng bối bối Trong viện mọi người đều đảo chịu khẩu khí lạnh Liền bên cạnh hai cái hành hình tay cầm hình trượng tay đều run lên hạ 50 đại bản đi xuống còn có mệnh ở Bối bối tức giận trừng mắt thân văn Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ Nhịn không được rít gào nói Thân văn, ngươi là muốn tức chết ta sao Kỳ thật nàng tưởng nói chính là năm bản tử Tiểu nhân không dám Thân văn nói thượng lạnh lùng quét hai cái hành hình tay liếc mắt một cái, ngữ điệu hơi đề, còn chưa đọc thủ. Hai cái hành hình tay thật sự đỉnh không được thân văn trên người phát ra hàn ý, hoang mang lo sợ nhìn về phía bối bối, thiếu phu nhân, này! Nay thôn trang ở điền quản sự xử lý hạ, sở hữu hạ nhân đều quy quy củ củ, ngẫu nhiên có như vậy mấy cái không nghe rẽ dỗ nhiều nhất cũng liền đánh mười mấy bản tử, bọn họ còn trước nay không lấy ra mạng người. Này thiếu phu nhân gần nhất liền phải bọn họ đương đào phủ, hơn nữa người này vẫn là thiếu phu nhân người bên cạnh, bọn họ trái tim thật sự là không chịu nổi a Nhìn mặt không có chút máu dư thu, bối bối ở vào cực độ tức giận bên trong, nàng hận không thể tự mình đánh thân văn mấy bản tử. Chính là nàng cũng biết này 50 bản tử đánh tiếp, cho dù thân văn thân cường thể trắng cũng không có khả năng còn có mệnh. Bối bối hận cực kỳ loại này bị bên người người bước đến góc tường, tiến thôi không được cảm giác. Nàng Song Quyền nắm chặt, hít sâu một hơi, mới lạnh lùng liếc thân văn liếc mắt một cái, như ngươi mong muốn, liền nâng 10 bản tử. Bối Bối tiếng nói vừa dứt, trong viện lại lần nữa đảo chịu khẩu khí lạnh. Thân văn đấy mắt vui mừng ý cười vừa mới chợt lẽ rồi biến mất, bối bối lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên, "Bất quá xem ở ngươi năm lần bảy lượt đã cứu ta cánh mạng phân thượng liền trước đánh 10 bản tử, dư lại 40 bản tử trước lưu trữ, chờ trở, trở về đoạn phủ lại đánh." Bối Bối nói xong, Mới đối một bên ánh mắt phức tạp Điển Quản sự phân phó nói, Điển Quản sự, kêu hai cái nhà hoàn lại đây đỡ dư thu hồi chủ viện. Là, thiếu phu nhân. Điển Quản sự cấp đem còn dọa sững sờ ở tại chỗ mấy cái nhà hoàn cấp kêu lên tới, đỡ dư thu hướng chủ viện đi. Bối bối cũng bước nhanh theo đi lên, mới vừa đi tới cửa chỗ, liền nghe được một tiếng nặng nghề bản tử thanh rừng ở thân văn trên người. Bối bối bước chân một đốn, hai chỉ đôi bàn tay trắng như phân cầm. Trên chân bước chân đột nhiên trọng lên. Bối bối làm hai cái nha hoàn đem Dư Thu đỡ tiến nhị phòng sau làm hai cái nha hoàn đánh tới nước ấm, tự mình cho nàng thượng dược. Nhìn Dư Thu huyết nụt mơ hồ cái mông, bối bối hốc mắt nhiệt nhiệt, tức giận hỏi, thân văn rốt cuộc đánh ngươi nhiều ít bản tử. Này tâm cũng thật là đủ tàn nhẫn. tiểu thư, không trách thân văn sư phụ, đây là nô tỳ tự nguyện. Dư Thu hơi thở mong manh nói. Kỳ thật Dư Thu cũng liền ăn 10 bản tử. Chẳng qua thân văn là luyện võ người xuống tay trọng, dư thu lại ra thịt non hoạt, cho nên mới sẽ như vậy nghiêm trọng. Bối bối không có ứng dư thu, thật cẩn thận cho nàng rửa sạch hảo miệng vết thương, sau đó cho nàng thượng tự chế phấn dược, dặn dò nói mấy câu liền đi ra ngoài. Thân văn trở về không có. Bối bối trầm khuôn mặt hỏi vẫn canh giữ ở cửa phòng khẩu thân võ. Hồi chủ tử, thân văn đã đã trở lại, thượng dược đã ngủ hạ. Thân võ gợn sóng bất kinh trả lời. Hừ, động tác còn rất nhanh. Bối bối cắn chặt răng, chờ hắn thương hảo lại cùng hắn tính sổ. Mấy ngày kế tiếp, bối bối trừ bỏ phòng bếp nơi nào cũng chưa đi, liền ở trong phòng chăm sóc hải tử cùng dư thu. Làm bối bối càng thêm buồn bực chính là ở thân văn thương hảo sau, thân võ thế nhưng cũng đi lãnh bản tử. Dùng thân văn nói nói, đây là bọn họ tự chủ trương nên được trừng phạt. Đây cũng là bọn họ trên người đều mang theo bối bối cấp linh dược. Bằng không thân văn trên người thương thế cũng không có khả năng hảo đến nhanh như vậy. Bối bối tức giận đến hảo chút thiên đều âm trầm khuôn mặt, thật dài một đoạn thời gian đều không cùng thân văn thân vo nói chuyện. Tiểu thư, nô tỷ biết nô tỷ cùng hai vị sư phụ trọc ngài sinh khí, bất quá bọn nô tỷ tuy rằng là ngài người bên cạnh, chính là sai rồi chính là sai rồi, nên đã chịu trừng phạt phải chịu. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, dư thu thương thế hảo đến thất thất bát bát, tinh thần cũng hảo rất nhiều. Thấy bối bối cả ngày banh khuôn mặt, không khỏi bắt đầu cho nàng làm khởi tư tưởng công tác tới. Tiểu thư, vô luận là ai, chỉ cần nguy hại đến ngài cùng hai vị tiểu thiếu ra ích lợi, ngài phải ngoan hạ tâm tới, cho dù là bên người thân cận nhất người cũng giống nhau. Bối bối ngước mắt nhìn Dư Thu sau một lúc lâu, vướng vàng khuôn mặt xin khí hỏi, Dư Thu, các ngươi xử như vậy khổ nhục kế chính là vì nói cho ta này đó. Tiểu thư, Ngài có lẽ sẽ cảm thấy chúng ta là chuyện bé xé ra to, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ vắm nhất, có đôi khi thương tổn chính mình sâu nhất hướng chính là chính mình thân cận nhất người. Dư thu nhớ tới chính mình mấy cái ca cá tẩu, trong mắt cảm đạm xuân dưới, dùng một loại lao thành ngự khi nói, tiểu thương, ngài hiện giờ thân phận không giống nhau, chân chính tôn trọng ngài cùng định bỡ ngài người là rất nhiều, nhưng muốn hại ngài người cũng không ít, nô tỉ cùng hai vị sư phụ là không hy vọng ngài đã chịu thương tổn. Nghe được Dư Thu nói, bối bối trầm mặc. Việc này nàng vốn nên tức giận, chính là nàng Dư Thu theo như lời sắc thật là nàng nược điểm. Dư Thu cùng thân văn thân võ sắc thật cũng là vì nàng hảo mới có thể như thế hao tổn tâm huyết, nàng. Nhưng bên người nàng người sẽ đối nàng bất lợi sao? Không, sẽ không. Dư Thu, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta bên người người nhưng đều là ta trí thân người, bọn họ sẽ không hại ta. Bối bối cuối cùng thở dài nói. Đến nỗi những cái đó dâu riêng người, nàng đều để phòng. Nàng không phải ngốc tử, ai đối nàng hảo ai đối nàng hư, nàng có cảm giác, cho nên nói, bọn họ lo lắng là dư thừa. Bối bối này không cho là đúng thái độ làm dư thu càng thêm nóng nảy, tiểu thư, ngài đã quên ngài phụ thân sao? hắn chẳng lẽ liền không phải ngài trí thân người sao? Bách định đào sự nàng nghe hai vị sư phụ đề qua, bách định đào vẫn là tiểu thư thân sinh phụ thân đâu hắn đều có thể làm ra tính kê tiểu thư sự tới, huống chi là người khác. Nghe vậy, bối bối đồng tử đột nhiên co rút, lâm vào suy nghĩ sâu xa, cẩn thận suy tư khởi dư thu nói tới. Đúng vậy, nàng cung bách định đảo trong thân thể còn chảy đồng dạng huyết đâu, hắn đều có thể vì chính mình ít lợi mà hy sinh nàng, húng chi là những người khác. Có lẽ, trên đời này cũng liền như vậy một cái bách định đảo Nói những lời này thời điểm, Bối bối chính mình đều cảm thấy tự tin không đủ. Tiểu thương, lòng người khó dò, ai có thể bảo đảm chính mình cả đời đều không làm sai sự. Có lẽ là tự nguyện, có lẽ là bị người lợi dụng, ai lại biết đâu. Đặc biệt là tại đây thôn trang thượng, ai biết nơi này có hay không tâm thuật bất chính người. Bất quá trải qua ngày đó trưởng đánh sự, tin tưởng đã đạt tới kinh sợ tác dụng. Này thôn trang hạ nhân tưởng đối tiểu thư cùng hai vị tiểu thiếu ra bất lợi chỉ sợ cũng đến ước lượng ước lượng. Thấy bối bối mân khẩn môi không nói gì, dư thu cũng biết không thể thao có lỗi cập, liền nói, tiểu thư, hi vọng ngài có thể đem nô tì nói để ở trong lòng, nô Tỉ cũng hảo chút thiên không gặp thái dương, nô Tỉ đi ra ngoài đi một chút. Dư thu cùng thân văn thân võ cũng không biết lần này sự có hay không làm bối bối tâm ác hơn chút, có hay không làm nàng càng cảnh rắc chút. Bọn họ chỉ nhìn đến bối bối vẫn là cùng thường lui tới giống nhau mạo rét lệnh thời tiết làm điển quản sự mang theo nàng khắp nơi đi dạo, cho đến đại tuyết hòa tan. Ở bất chi bất giác chung, bối bối đã ở thôn trang ở hơn 3 tháng, trong lúc này bối bối thu được đoạn dịch húc một phong gửi thư, hắn nói cho nàng đã đem bác hách đỉnh băng thành đánh hạ, tuy rằng đoạn dịch húc không ở tin Trung đề cập, nhưng bối bối từ tin chung chỉ tự phiến ngự trung đoán được hắn hơi thêm chỉnh đốn sẽ thừa thắng xuống lên. Bối bối nói không lo lắng là giả, bất quá nàng cũng biết chính mình lo lắng đối đoạn dịch hút không hề có trợ giúp, thấy tin thượng tự cứng cắp hữu lực, biết hắn không có bị thường cũng liền tận lực làm chính mình yên lòng. Bối bối ở thôn trang trong khoảng thời gian này, đoạn tân phái lộ huy tiến đến thúc dục rất nhiều lần, làm nàng hồi phủ, bất quá bối bối lại không nửa điểm đáp lại, thiếu chút nữa đem đoạn tân cấp tức chết. Từ lộ huy mang lại đây tin tức. Bối bối biết được hoài châu thành cùng lạc thành tu lộ công trình đã tiếp cận kết thúc, vài vị tộc trưởng nói đến lúc đó muốn thỉnh bối bối trở về tạ ơn thần mình. Huy thúc, việc này đến lúc đó rồi nói sau. Bối bối hưng thú thiếu thiếu nói. Nàng ở thôn trang tự do tự tại, hiện tại tuyết cũng hòa tan, nhất rét lệnh thời điểm cũng đi qua, đúng là chơi xuân hảo mùa, nàng mới không muốn trở lại hoài châu thành cái kia lồng sắt đâu. Đúng rồi, thiếu phu nhân người nhà ngươi cho ngươi đưa tới một xe ngửa ca khô, hải sâm làm còn có sò khô chờ hải sản phẩm, láo ra lo lắng dẫn nhân chú mục liền không làm ta đưa tới, đã tổn nhập tây chắc viện hầm, ngươi hồi phủ lại đi xem đi. Thật sự, bối bối trong lòng vui vẻ, có tin sao? Chỉ có một ít hải sản phẩm, cũng không có tin. Lộ huy đúng sự thật trả lời nói. Thấy bối bối đầy mặt thất vọng, lộ huy lại nói, từ an huyện đến đông bắc lộ trình qua xa. Nói không chừng tin cùng hàng hóa là cách ra đưa. Đây cũng là lộ huy kinh nghiệm lời tuyên bố, trước kia bọn họ ở phương Nam thời điểm ngày lễ ngày Tết cũng sẽ cấp đoạn thủ xuyên tặng đồ, đều là trước đưa hàng hóa lại truyền tin. Quả nhiên như lộ huy sở liệu, vài ngày sau đoạn bình đem mãn thương viết thay viết cấp đối bối thư nhà đưa đến thôn trang. Mãn thương viết suốt mười mấy trang, bên trong có phùng thị đối bối bối cùng chưa từng gặp mặt cháu ngoại tưởng nghiệm, còn có mãn thuyền Ngọc Châu đối bối bối dặn dò giò. Còn có Bách Định Hải, Bách Định Lãng vui sướng nói cho bối bối về bọn họ nuôi dưỡng Hải sản sự, mà khác còn có Man Thu, Lưu Quả Phụ, Thủy Lan Thủy Hạnh đám người đối bối bối lời nói. Đương nhiên, còn không thể thiếu mãn niên, bất quá thuộc về mãn niên kia một tờ giấy viết thư lại là tràn đầy bán giận, bởi vì bối bối không ở, hắn đều đã lâu không ăn đến tân thái sát. Bối bối xem xong tin, hốc mắt đều ướt, nguyên lai nàng rời đi an huyện đều lâu như vậy. Lâu về đến nhà đã xảy ra nhiều như vậy nàng không biết sự. Mãn thương cấp bối bối viết tin là đơn độc một phòng, nhìn mãn thương tin, mãn thương ở tin trung trộm nói cho bối bối cái kia đã từng chịu bọn họ mâu thân một bánh tri ân thích bọn họ mâu thân cố trọng quang hiện giờ trụ vào nhà bọn họ, hơn nữa bọn họ mâu thân đối cố trọng quang giống như cũng có như vậy điểm ý tứ. Mãn thương còn ở tin trung nói cho bối bối, nàng không ở trong khoảng thời gian này nước chấm phô sinh ý trước sau như một hào hiện tại đều là vinh sư phó ở giúp bọn hắn ngao chế nước chấm cùng rượu gia vị, bằng không ngọc khê huyện tiêu thụ phô sớm chỉ sợ đã sớm khai không nổi nữa, vinh sư phó còn muốn mãn thương hướng nàng muốn tinh dầu quả. Bối bối lúc này mới nhớ tới chính mình trước khi đi cho chính mình sư phụ một túi tinh dầu quả, hắn giúp nàng ngao chế nước chấm, dùng tinh dầu quả số lượng đại, sợ không nhịn không được đã bao lâu đi. Buổi tối Bối Bối làm điền quản sự từ thôn trang thượng làm ra hai cái mang khóa đại cái dương, cũng trang thượng chút rau ngâm thịt muối chờ thức ăn, sau đó dọn đến chính mình đến tử. Đại hạ nhân rời đi sau, Bối Bối đem trong dương đổ vật đều lộng vào không gian, sau đó ở hai cái đại dương gỗ chứa đầy tinh dầu quả, mặt khác chuẩn bị vài túi đồ vật, ngày hôm sau đem chìa khóa giao cho Đoạn Bình, làm hắn phái người đem hai đại dương gỗ cùng mấy túi đồ vật đưa về ăn huyện. Đoạn Bình rời đi sau, Bối bối mang theo hải tử đi theo điền quản sự tới rồi mạch trong đất. Bối bối đối tiểu mạch gieo trồng rốt đặc cắn mai, nàng không biết địa phương khác khi nào gieo trồng tiểu mạch, bất quá nơi này lúc này đúng là gieo trồng tiểu mạch mùa, mênh mông vô bờ mạch trong đất tràn đầy bận rộn thân ảnh, có làm đất, có gieo giống, hơn nữa ở điền biên vui đùa ẩm ý chơi đùa bọn nhỏ, hảo một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Kinh điền quản sự giới thiệu Bối bối mới biết được nguyên lai này đó mạch mà tất cả đều thuê đi ra ngoài, những người này cũng không phải thôn trăng người. Ta liền nói đâu, ngày thường thôn trăng cũng không thấy có nhiều người như vậy đâu. Bối bối cười cười, tầm mắt dừng ở nơi xa một vị bá mạch loại phụ nhân trên người. Thiếu phu nhân. Biên cùng bối bối nói chuyện biên đi phía trước đi điển quản sự đi ra ngoài vài bước mới phát hiện bối bối không có đổi kịp, vội đi rồi trở về. Ấn. Bối bối ngừng đầu. Thiếu phu nhân, nay mạch mà có phải hay không có cái gì vấn đề? Điên quản sự khẩn trước hỏi. Bối bối cười, tầm mắt lại lần nữa dừng ở vị kia phụ nhân trên người, cảm khái nói, chính là cảm thấy chồng trọt hào vất vả. Trên dưới hai đời nàng cũng chưa loại quá mà, cũng không biết này mà nên như thế nào loại, bất quá nhìn bọn họ như vậy đếm số tới loại thật sự là cảm thấy mệnh. Hơn nữa nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình kiếp trước đã từng trong lúc vô ý xem qua một quyển về gieo theo hàng tiểu mạch văn chương, văn chương trung sở giảng gieo giống so cái này nhẹ nhàng nhiều. Nghe vậy, Điền Quản sự trong lòng vương lòng tiện đà cười nói, thiếu phu nhân, chồng trọt khẳng định là vất vả. Bối bối chỉ cười không nói, đi theo Điền Quản sự ở đồng ruộng đi rồi một lần, hỏi mấy cái hương thân một ít vấn đề, sau đó liền đi trở về. Trở lại thôn trang bồi bối liền đem hai đứa nhỏ ném cho thân văn thân võ, chính mình liền vào nhà lắc mình vào không gian. Đại bảo cùng nhị bảo hiện giờ đã sẽ xoay người, đặc biệt là đại bảo, đứa nhỏ này liền không cái đỉnh, vừa lơ đã liền phiên tới rồi nhị bảo bên người lôi kéo hắn, dẫn bọn hắn tiến không gian bồi bối vô pháp chuyên tâm làm việc. bối bối ở không gian vẫn luôn ngốc đến trời tối mới ra tới, lúc này dư thu đã cấp hai đứa nhỏ vì qua cháo bột Hai cái tiểu gia hỏa vừa thấy đến bối bối liền vươn bụ bấm tay nhỏ hướng nàng gói qua, trong miệng không biết ở ghê nói cái gì. Tiểu thư, đói bụng đi, đồ ăn cho ngài nhiệt, nô tỉ cho ngài bưng tới. Bối bối tưởng sự thời điểm không được người quấy dày, cho nên qua cơm điểm dư thu cũng không dám đi kêu nàng. Cơm nước xong, bối bối đem điền quản sự kêu lại đây, làm hắn đem thôn trang thượng hiểu ra sự hạ nhân kêu mấy cái lại đây. Điền quản sự không do nguyên do. Dựa theo bối bối phân phó kêu tới ba người. Bối bối hỏi bọn họ mấy vấn đề, biết bọn họ đều sẽ loại tiểu mạch liền đem chính mình trong tay vợ đem ra làm cho bọn họ xem. Thấy ba người không hiểu ra sao bộ dáng, bối bối đành phải giải thích nói, này mặt trên họa này thật dài đồ vật kêu sọt đựng thức ăn gia súc, là dùng để bá mạch loại dùng. Như vậy gieo giống phương pháp so các hương thân dùng tay bá mau đến nhiều. Bất quá ta không xác định như vậy gieo giống gieo trồng ra tới tiểu mạch sản lượng có bao nhiêu cao, cho nên ta muốn cho các ngươi đem chúng ta bông mà chỉnh ra vài mẫu đất tới dùng loại này phương pháp gieo trồng tiểu mạch, nếu tới 5 sản lượng cao nói lại đem loại này phương pháp dạy cho các hương thân, đương nhiên, nếu sản lượng thấp nói liền tính, thấy ba người vẫn là không hiểu ra sao bộ dáng, bối bối lại hướng bọn họ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu sọt đựng thức ăn ra suốt cách dùng, nói xong lại nói. Đương nhiên, nếu dựa theo ta nói loại này phương pháp bá mạch loại, làm đất thời điểm cũng có thể bớt chút nhân công, rốt cuộc đêm mà chỉnh thành từng hàng so chỉnh vô số huyệt muốn nhẹ nhàng một chút. Ba vị hiểu việc đồng áng hạ nhân vừa mới bắt đầu còn không phải thực hiểu, hỏi bối bối mây vấn đề sau đột nhiên đôi mắt đều sáng lên, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, thiếu phu nhân, như vậy gieo trồng ra tới tiểu mạch sản lượng không biết thế nào. Bất quá như vậy phương pháp sắc thật so hiện tại đại gia gieo trồng tiểu mạch phương pháp muốn giảm không ít người công đâu. Chỉ mong loại này phương pháp trồng ra sản lượng có thể có hiện tại cao, nói vậy đại gia mỗi năm đều có thể nhiều thuê vài mẫu đất loại, đại gia nhật tử đều sẽ hảo quá rất nhiều. Kia việc này liền giao cho các ngươi, hi vọng các ngươi có thể đa dụng điểm tâm, nếu là trồng ra tiểu mạch sản lượng cao, ta sẽ khen thưởng của các ngươi. Bối bối cười nói, Này ba người là thôn trang hạ nhân, mỗi tháng đều có nhân công lãnh, liền tính trồng ra tiểu mạch tịch thu thành bối bối cũng không cần lo lắng sẽ đói bụng, bất quá bọn họ trồng ra tiểu mạch sản lượng không thấp nói, các hương thân liền không cần như vậy vất vả. Lúc này dư thu cũng mới biết được bối bối ngày hôm qua đem chính mình nhốt ở trong phòng lâu như vậy thế nhưng là vì nghiên cứu mấy thứ này, âm thầm lắc lắc đầu, muốn tiểu thư trở thành ý chí sắt đá người thật không phải kiện dễ dàng sự. Một hồi không lớn không nhỏ nước mưa qua đi, ở doanh doanh gió nhẹ hơi cuốn dưới, nơi đi đến đều mang theo một cổ bùn đất hương thơm. Mạch trong đất mạch nha đã chui từ dưới đất lên mà ra, đứng ở bờ ruộng thượng, phóng nhãn có thể đạt được này chỗ đều là dạt rào xuân ý. Thẳng đến lúc này, bối bối mới cảm giác được mùa đông là thật sự đi qua. Mùa đông tuy rằng cũng thực mỹ, chính là bối bối có cảm thấy nơi này mùa đông quá giải. Dư thu, làm điền quản sự an bài một chút. Chúng ta ngày mai đến trang ngoại đạp thanh đi. Bối bối mi mắt cong cong nói. Tiểu thư, còn có nướng bờ bở cờ đâu? Dư thu nháy mắt nói. Bối bối trên mặt cười vừa thu lại, quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Dư thu nhấp môi nở nụ cười. Từ lần trước xong việc, tiểu thư không nhắc lại quá nướng bờ bờ cờ sự. Tiểu thư, chỉ cần ngài không tiễn, cũng không ban chấm tương cùng xa tế, chúng ta chính mình nướng bờ bờ cờ sẽ không có việc gì. Dư thu nhắc nhở nói. Bối bối bước chân một đốn, lại lần nữa quay đầu lại trường dư thu, ngươi không nói sớm. tiểu thư, ngài không để, nô tỉ cũng không biết ngài tưởng nướng bờ bờ qua đâu. Dư thu vô tội nháy đôi mắt. Nếu không phải nàng bên môi ý cởi bán đứng nàng, bối bối cũng tưởng nàng là thật không hiểu chính mình tâm tư đâu. Về sau lại thu thập ngươi cái này nha đầu. Bối bối căm giận lược hạ lời nói xoay người liền hồi thôn trang. Bối bối phía trước vẽ bản vẽ làm thôn trang một vị nghề mộc làm hai chiếc tiểu xe đẩy, cái này nhưng có tác dụng. Bối bối muốn xuất ngoại du ngoạn sự cũng liền thông báo Điền Quản sự, Điền Quản sự trước tiên một ngày liền làm ăn bài. Điền Quản sự trước tiên giết một đầu dương cùng mấy chỉ gà dọn đến chủ viện, bối bối cùng dư thu hiêm một ít dương cùng tiết dê, gà cũng cấp tiêm thượng. Kỳ thật thôn trang thượng chẳng những dưỡng dây bò, trừ bò heo, phàm là có thể dưỡng sinh cầm đều dưỡng. Này gà chính là thồn trang thượng dưỡng, này thịt chất cũng không phải là hiện đại ăn thức ăn chăn nuôi lớn lên gà có thể so. Bối bối muốn đạp thanh địa phương không phải rất xa, bởi vì Điền Quản sự không yên tâm, liền đem địa điểm an bài ở không xa một mảnh chân núi, nơi đó có điều dòng suối nhỏ, dòng suối nhỏ cách đó không xa có một chỗ thạch than, Điền Quản sự suy đoán bối bối có thể thích. Chứ bỏ thân văn thân vô cùng đoạn tân để lại cho bối bối hộ vệ. Điền quản sự còn gọi thượng mấy cái thôn trang thượng gia đình cùng nhà hoàn, đoàn người mênh mông quần quận ra thôn trang. Bối bối xúc lên màn xe nhìn xe ngựa trước sau hộ vệ cùng tùy tùng, huy đi đáy lòng kia ti không mừng cảm giác, nói cho chính mình, nàng là ra tới chơi, không cần thiết vì này đó việc nhỏ ảnh hưởng chính mình cùng hài tử tâm tình. Hiện giờ đại bảo cùng nhị bảo là thích nhất động thời điểm, bối bối một người không có biện pháp mang. Cho nên Dư Thu lúc này cũng một khối ngồi ở trên xe ngựa, cùng bối bối một người một tay một cái hải tử. Dư Thu, ngươi có hay không cảm thấy nhị bảo căn bản là không giống cái hải tử đâu? Nhìn an tĩnh nhị bảo, bối bối đột nhiên buồn bực hỏi. Nghe vậy, Dư Thu phụt bật cười, tiểu thư nhị bảo thiếu ra không giống hải tử giống cái gì? Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Bối bối u oán liếc Dư Thu liếc mắt một cái. Dối tay đem đại bảo lôi kéo màn xe tay nhỏ bái xuống dưới sau, lại nói, cái này giai đoạn tiểu hài tử nên giống đại bảo giống nhau, đối cái gì cũng tò mò, có làm hắn mẫn cảm nhan sắc cùng đồ vật, nhưng ngươi xem nhị bảo đứa nhỏ này, cả ngày vẫn không núp đích, nếu không thượng xem hắn dương đôi mắt, ta đều sẽ cho rằng hắn ngủ rồi đâu. Tiểu thư, nghe nói xong bảo thai hài tử đều là một động một tính, ngài cũng đừng hạt nhọc lòng, nói nữa. Nhị bảo thiếu ra nói không chừng nghe hiểu được ngài nói đâu. Dư thu nhắc nhở nói. Khi thật muốn Dư thu tới nói, đại bảo thiếu ra mặc kệ trong tay cầm thứ gì đều hướng trong miệng tắc, nàng còn tình nguyện đại bảo thiếu ra có thể giống nhị bảo thiếu ra giống nhau an tinh đâu. Sau khi nghe xong Dư thu nói, bối bối theo bản năng Dư thu trong lòng ngực nhị bảo nhìn lại, thấy hắn quả nhiên chừng mắt một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn chầm chầm chính mình, nàng trong lòng căng thẳng, theo bản năng nói, nhị bảo. Nương vừa mới là nói giỡn, nương không có ý ghét bỏ ngươi. Bối bối nói vừa xong, liền thấy nhị bảo chiều nàng nhết miệng không tiếng động nở nụ cười. Bối bối trong lòng đột nhiên nhảy dựng thất thanh kêu lên, nhị bảo thật sự có thể nghe hiểu ta nói. Dư thu cũng hoảng sợ, vừa rồi nàng bất quá là vì trấn an nhà mình tiểu thư thuận miệng như vậy vừa nói, không nghĩ tới nhà mình nhị thiếu ra thật đúng là nghe hiểu. Nhị bảo giống như biết bối bối cùng dư thu ở nhìn chầm chầm hắn xem giống nhau. Lại liệt hạ miệng, sau đó vươn bụi bấm tay nhỏ đem dư thu trong lòng ngực tắc khăn xả ra tới hướng đại bảo đưa đi. Đại bảo vừa thấy kia theo tiểu hoa hồng nhạt khăn tựa như nhìn thấy cái gì bảo bối giống nhau, trong miệng biên nghe hê à à nói cái gì, biên rủi tay tiếp nhận khăn. Một tiếp nhận khăn, đại bảo không hề nghĩ ngợi liền đem khăn hướng trong miệng lấp đầy. Cái này không thể ăn. Bối bối đột nhiên lấy lại tinh thần, dở khóc dở cười đem khăn từ đại bảo trong tay đoạt trở về. Đồ vật bị đoạt, đại bảo miệng một trương hoa khóc lên, nhị bảo nhìn chầm chầm đại bảo nhìn một hồi, cũng đi theo lên tiếng khóc lớn lên. Chủ tử, hai vị tiểu thiếu ra làm sao vậy? Thân văn thanh âm ở xe ngoại văng lên. Không có việc gì. Bối bối vô ngữ nhìn hai cái buông ra giọng nói khóc lớn như tử, thái dương ẩn ẩn làm đau. Nàng vừa rồi thật là ma chướng mới có thể hoài nghi nhị bảo có chút ngu đần. Thật sự bị hai cái tiểu ra hỏa khóc đến không có cách nào. Bối bối đành phải xúc lên quần áo huy khởi mãi tới. Có lẽ là bởi vì khóc mệt mỏi, hai cái tiểu gia hỏa thực mau liền ngủ rồi. Lúc này, nghe được điền quản sự nhẹ nhàng thanh âm chuyển đến, thiếu phu nhân, tới rồi. Bối bối xúc lên màn xe ngước mắt vừa thấy, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc thần sắc. Bối bối thật không nghĩ tới thôn trang phụ cận thế nhưng còn có như vậy xinh đẹp địa phương. Bối bối xuống xe ngựa, làm thân văn thân võ đem trẻ con xe đẩy dọn lại đây. Đem đại bảo nhị bảo bỏ vào xe đẩy, sau đó đem chắn phong màn treo lên. Vì tránh cho con mối đốt, bối bối đêm qua còn cấp hai đứa nhỏ phao thảo dự canh, liền tính nơi này con mối nhiều cũng không cần lo lắng. Bọn họ tới sớm, bên dòng suối nhỏ bùi cỏ dọt xương đều còn chưa làm thấu, bối bối liền mang theo dư thu hướng phía trước thạch than đi đến, nhóm lửa những việc này liền giao cho mấy cái nha hoàn. tiểu thư, ngài cẩn thận. Dư thu thấy bối bối cách một đoạn ngắn khoảng cách liền nhảy lên một khối nửa nằm ở trong nước tảng đá lớn thượng, tim đập đều sầu ngừng vài giây. Tuy rằng đã là tháng tư, nhưng này sáng sớm suối nước vẫn là băng đến đến sương, vạn nhất không cẩn thận ngã xuống đi khẳng định sẽ cảm lạnh. Bối bối lúc này tâm tình phi dương, nàng câu môi nói, ta còn không đến mức như vậy buồn. Bối bối nhắc tới làn váy ở tảng đá lớn khối thượng ngồi sổm đi xuống, rối tay câu suối nước. băng A Bối bối cười nói, lại không tha đem lấy tay về. Bối bối vừa nhắc đầu, đột nhiên phát hiện chân núi có vài vị phụ nhân trong tay vắt rổ, đầy mặt ý cười hướng bên dòng suối đi tới. Các nàng đã sớm thấy bối bối đoàn người, bất quá trên mặt cũng không có giật mình thần sắc, chỉ là nhìn bối bối đám người liếc mắt một cái liền ở ly bối bối hơn 10 m xa bên dòng suối ngồi xổm xuống, xuống, đem trong rổ thanh thanh lục lục đồ vật nhảy ra tới rửa sạch, một bên tẩy còn một bên khe khe nói nhỏ. dư thu Các nàng tẩy thứ gì? Bối bối thấp dọng hỏi nói. tiểu thư đó là rau dại. Dư thu cười nói, ngày mưa vừa qua khỏi, rau dại tương đối nộn, mọi người đều tranh nhau lên núi ngắt lấy rau dại đâu. Suốt một cái mùa đông không ăn đến rau xanh, dư thu nhìn phụ nhân rửa sạch xanh non rau dại đều có chút thèm ăn. Bối bối không gian rau xanh loại không ít, chỉ là vì không làm cho không cần thiết hoài nghi, nàng trừ bỏ chính mình ăn chút, dư lại đều chế thành rau ngâm. Tiểu thư, nếu không chúng ta đi hỏi một chút các nàng rau dại bán hay không, tốt không? Dư thu mãn nhãn mong đợi nhìn bối bối. Nhìn dư thu kia ngo nghe dục dịch bộ ráng, bối bối nhịn không được bật cười. Hành, ngươi đi hỏi đi, khó được ra tới một chuyến, chỉ cần các nàng chịu bán, dùng nhiều điểm tiền cũng chưa quan hệ. Nô tì này liền đi. Dư thu mặt mày một loan, thân mình nguyện chuyển nhẹ nhàng nhảy lên bên dòng suối, hướng vài vị phụ nhân đi đến. Dư Thu đưa lưng về phía bối bối, bối bối nghe không rõ ràng lắm nàng cùng vài vị phụ nhân nói chút cái gì, cũng nhìn không thấy nàng biểu tình, bất quá bối bối lại nhìn ra được kia vài vị phụ nhân không lớn nguyện ý bán những cái đó rau dại, bởi vì Dư Thu móc ra ngân lượng nhét vào trong đó một vị phụ nhân trong tay sau nhắc tới mấy cái rổ liền chạy, kia vài vị phụ nhân còn đứng lên hô vài tiếng. Thiểu thương, nô tì đem rau dại mua đã trở lại, Dư thu hiến vật quý dường như cơ cơ mấy rổ rau dại, ngày đó thật thoải mái bộ dáng nào có ngày đó cho nàng thuyết giáo lao thành. Người này cũng tê mua. Bối bối hướng bên dòng suối còn chưa rời đi phụ nhân nhìn mắt, treo chọc nói, ta xem cường thủ hào đoạt còn kém không nhiều lắm đi. tiểu thư, nô tỷ nhưng cho bạc. Dư thu biểu môi, nói, nô tỷ cấp những cái đó bạc đều đủ các nàng mua nửa tháng bạch diện ăn. Không thể không nói. Dư thu từ đi theo bối bối bên người sau đối tiền bạc khái niệm cũng thay đổi, trước kia nàng ra tay nhưng cho tới bây giờ không có như vậy rộng rãi. Bối bối không tỏ ý kiến hướng điền quản sự bên kia nhìn mắt, thấy bọn họ đã đem lâm thời bệ bếp đắp lên, liền nói, chúng ta trở về đi, đại bảo nhị bảo cũng nên tỉnh. Bởi vì bối bối vội vã muốn ra tới, đoàn người liền cơm sáng cũng chưa ăn, điền quản sự làm nha hoàn hạ một nồi mì sợi, hơn nữa thịt kho cùng trứng kho. Còn có thừa thu mua trở về giao dại, một đốn phong phú cơm sáng thì tốt rồi. Mọi người phát hiện, lên núi phụ nhân cùng tiểu hài tử lục tục nhiều lên, so buổi sáng sơn phụ nhân cùng hài tử lúc này cũng tốt 5 top 3 xuống núi, có rất nhiều thắng lợi trở về, có rất nhiều tay không mà hồi, bất quá từ người trên mặt đều tràn đầy vui vẻ tươi cười, chạm mặt khi lẫn nhau chào hỏi, hoặc nói thượng vài câu, không khí một mảnh tương cùng. Bối bối không tự giác gợi lên khoẻ môi, Đều có chút không nghĩ hồi hoài Châu Thành. Đại bảo không bao lâu lại đói bụng, dư thu bên kia vừa vặn đem cháo bột ngao hảo, đại bảo uống lên nửa chén cháo bột sau tâm tình hảo rất nhiều, bổ nhào vào thân văn trong lòng ngực dối tay bức lên hắn bên hông nhuễn kiếp tới. Đứa nhỏ này, thật là không 15 phút ngừng lại. Bối bối đau đầu nói. Thiếu phu nhân, đại bảo thiếu da hoạt bác, nhị bảo thiếu da ổn trọng, ngài đây là hảo phúc khí đâu. Điên quản sự cười nói. Lời này cũng không biết là thiệt tình lời nói vẫn là vớt mông ngựa. Bối bối cười cười, có chút hướng tới nhìn lên núi lộ, điền quản sự, nếu không chúng ta cũng lên núi thải rau dại đi. Trăm triệu không được. Nghe vậy, điền quản sự sắc mặt đổi đổi, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. Bối bối mày nhăn lại, vì cái gì? Thiếu phu nhân, này mới vừa hạ quá vũ, lên núi lộ không dễ đi, ngài vạn nhất có cái tổn thương tiểu nhân nhưng đảm đương không dậy nổi. Điên quản sự kinh sợ nói. Điên quản sự, ta sẽ cẩn thận. Chỉ là sợ nàng quăng ngã mà thôi, nàng còn tưởng rằng trên núi có manh thú đâu. Bối bối không màng điền quản sự ngăn trở, đem thân văn cùng dư thu còn có mấy cái hộ vệ lưu lại xem hài tử, chính mình mang theo hai cái nha hoàn cùng thân võ liền lên núi. Điên quản sự bất đắc dĩ, chân chờ một lát sau liền dặn dò mấy cái gia đình hỗ trợ xem trọng hai vị tiểu thiếu gia, vội vã đuổi theo bối bối đi. Điền quản sự đuổi kịp bối bối, một bên hướng trên núi đi, một bên giới thiệu nơi này phong thổ. Nguyên lai này tương liên vài tòa sơn là phụ cận mấy cái thôn nhỏ cộng đồng có được, ngày thường mọi người đều tại đây vài tòa trên núi đốn tuổi hoặc tìm chút ăn, tỉ như rau dại dã quả, loài nấm đồ vật, còn có đào trứng chim bắt gà rừng gì đó. Bối bối bước chân một đốn, cẩn thận hỏi, điền quản sự, này trên núi có lao hổ, sư tử linh tinh đại hình giã thú sao. Nếu là có lời nói, vẫn là tại đây giữa sườn núi dạo một dạo thì tốt rồi. Thiếu phu nhân yên tâm, này chung quanh vài tòa sơn cũng chưa nghe nói qua có lao hổ sư tử. Điên quản sự cười cười, chỉ vào nơi xa mông lung đỉnh núi nói, Thiếu phu nhân, ngài xem đến nơi xa kia mấy cái đỉnh núi sao. Mấy cái đỉnh núi là lao ra cùng một cái khác thôn trang lao ra cùng mua đỉnh núi, trên núi thụ quả táo, hồ đào còn có quả lê chờ trái cây. Đáng tiếc mấy năm nay kia phiến đỉnh núi đều thuê, bằng không trái cây thành thục thời điểm chúng ta còn có thể đi ngắt lấy đâu. Bối bối ánh mắt hơi hơi trật lóe, điền quản sự, kia phiến đỉnh núi thuê cấp người nào. Như vậy một tảng lớn đỉnh núi, nói vậy sản xuất trái cây cũng không ít đi. Bối bối nhìn nơi xa kia phiến đỉnh núi, như suy tư gì lên. Nghe nói hình như là thuê cấp một vị đại thương nhân rồi. Điền quản sự suy tư một hồi, nói. Thiếu phu nhân nếu là muốn biết có thể hỏi hỏi lao ra, đỉnh núi này là từ thẩm thị trên tay thuê. Thẩm Ngọc Trinh hiện giờ không hề là đoạn phủ người, điên quản sự thẳng hô nàng dòng họ không có gì không ổn. Cha ta cũng đồng ý đem này đỉnh núi bao đi ra ngoài. Bối bối hồ nghi hỏi. V Thiếu phu nhân, không bao đi ra ngoài làm sao bây giờ? Điên quản sự bất đắc dĩ nói, chúng ta thôn trang người vội trại chăn nuôi cùng trong đất sự đều lo liệu không hết cũng không có dư thừa nhân thủ đi xử lý những cái đó cây ăn quả, mà khác vị kia láo ra lại nhiều có án giận, sau lại từ nguyên lai tộc trưởng làm chủ, đem đỉnh núi này bao cấp vị kia đại thương nhân rồi. Nghe vậy, bối bối những mày, nghĩ đến đoạn thủ xuyên tại đây bút sinh ý bên trong đến ích lợi cũng không ít đi. Bất quá đoạn thủ xuyên hiện giờ đã như chó nhà có tang, bối bối cũng vô tâm tư đi truy cứu việc này. Điên quản sự, ngại như thế nào cũng lên núi, Nên diện xuống núi một trung niên nam tử nhìn thấy nam quản sự không khỏi chấp chấp mắt, xác định là điền quản sự sau mới giật mình hô. Nha, này không phải tin quang huynh đệ sao? Điền quản sự thấy rõ người tới tiến lên vài bước cùng kia trung niên nam tử quen thuộc đánh lên tiếp đón tới, hôm nay có cái gì thu hoạch ra? Đừng nói nữa, trừ bỏ này đem rau dại cái gì cũng chưa lậu Kia trung niên nam tử hủ rũ cụt đuôi nhắc tới một cái đại rổ, bất quá trong rổ trừ bỏ một tiểu đem rau dại. Cái gì đều không có. Nay cũng tổng so cái gì cũng không lộng hảo. này đem rau dại cũng đủ các ngươi người một nhà quấy cái cơm ăn. Điền quản sự cười nói. kia cũng là. Trung niên nam tử cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đảo mắt lại cười cùng điền quản sự nói lên. Nói vài câu sau, trung niên nam tử tò mò nhìn về phía bối bối, hỏi, Điền quản sự, vị tiểu cô nương này là ngài người nào? Không trách trung niên nam tử sẽ hỏi như vậy. Thật sự là bởi vì bối bối trên đầu vẫn sơ thiếu nữ búi tóc, trên người ăn mặc cũng thực một mạng, thế cho nên trung niên nam tử không hướng chỗ sâu trong tưởng, còn tưởng rằng bối bối chỉ là điển quản sự cái gì thân thích đâu. Đây là chúng ta thiếu phu nhân. Điên quản sự đột nhiên ngẩn đầu giữa ngực nói. bối bối xem đến có chút buồn cười, nàng thật không rõ điển quản sự ở đắc ý chút cái gì. Trung niên nam tử lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía bối bối ánh mắt tức khắc mang lên xuống kính. Thế nhưng là nguyên soái thiếu phu nhân. Nghe thế trung niên nam tử nói, bối bối mới nhớ tới chính mình một thân phận khác, vội cấp dư thu xử cái ánh mắt. Liên tính bối bối không nói, dư thu cũng sẽ nhắc nhở trung niên nam tử không cần đem gặp qua các nàng sự nói ra đi. Thiếu phu nhân, đều là tiểu nhân đại ý, đã quên ngại giạn dò. Điên quản sự xong việc cùng bối bối xin lỗi. Bối bối không thèm để ý cười cười. Nơi này sở gặp được người trên mặt đều mang theo hồn nhiên tươi cười, đừng nói vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này điển quản sự, ngay cả nàng, cảnh giác tâm đều rơi chậm lại không ít. Đột nhiên, bối bối lại nghĩ tới cái gì, hai chồng mắt tỏa sáng hỏi, điển quản sự, ngày ngày đó nói này trên núi có tùng lộ, lúc này có thể đảo đến sao. Mấy ngày trước điển quản sự từ hầm băng cầm hai bình nấm làm phóng tới chủ viện phong bếp, nói hầm gà thời điểm có thể trước tiên phao phát một ít đi vào. Nàng mở ra xem sau mới phát hiện nguyên lai là hai bình hắc tùng lộ làm. Bất quá bởi vì nơi này không có hiện đại xử lý kỹ thuật, hai bình tùng lộ làm chỉ là tùy tiện cắt phơi khô, hương vị cùng dinh dưỡng giá trị đều kém nhiều, nếu có thể có mới mẹ tùng lộ thì tốt rồi. Thiếu phu nhân, lúc này là có tùng lộ đảo hơn nữa này trên núi còn rất nhiều, chính là khó tìm chút. Điên quản sự đúng sự thật nói. Điên quản sự cũng là nghe bồi bối nói mới biết được. Nguyên lai like kia màu đèn nấm còn có một cái khác dễ nghe tên, hắc tùng lộ. Này ta biết. Bối bối cười cười. Nàng con biết này hắc tùng lộ đựng phong phú rô 18 loại axit ả mìn cùng các loại nhân thân thiết yếu nguyên tố vi lượng trở, có cực cao dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe giá trị. Tường hiện đại những cái đó tiệm cơm tây những cái đó quyền lộ phần ăn, thực bình thường đều phải vài trăm hoặc hơn 1.000 ngàn thối. Hơn nữa phần ăn tùng lộ cũng bất quá thả kia lấy một chút. Còn không phải thật khối tùng lộ, nếu là chỉnh khối tùng lộ, kia đối người thường tới nói nhưng chính là giá trên trời, người bình thường là mua không nổi. Nhưng mặc dù là như vậy, đại gia vẫn là đối tùng lộ xua như xô vịt. Điên quản sự nghĩ nghĩ, nói, thiếu phu nhân, này càng lên cao đi liền càng không dễ đi, chúng ta còn trở về đi. Ngài nếu là muốn ăn mới mẻ tùng lộ nói, tiểu nhân làm người đến trên núi đảo, hoặc là hỏi một chút khác hương thân có hay không đảo có tùng lộ. Chúng ta lại theo chân bọn họ mua chính là Bối bối ngẩn đầu hướng lên trên sơn lộ nhìn mắt, nhìn nhìn lại chính mình một đôi bị ướt bùn bao vây dày, cũng từ bỏ tiếp tục đi rồi Ra cửa thời điểm dư thu cấp bối bối mâu tử mấy người từng người nhiều mang theo hai bộ quần áo Bối bối hồi xe ngựa thay đổi một bộ sạch sẽ váy áo mới trở lại mọi người bên người Lúc này gia đình đã đem nướng lò từ một khắc chiếc xe thượng dọn xuống dưới, phóng chân than sinh hỏa Mang đến thịt dê cùng sườn dê còn có ướp tốt gà khổng minh đều đã lấy ra nướng thượng. Bối bối xuống núi thời điểm liền phát hiện bọn họ nghỉ chân phụ cận tới vài chiếc xe ngựa, bọn gia đình từng người nâng nhà mình nướng lò bắt đầu chuẩn bị nướng bờ bờ cờ. Nay một hồi công phu thế nhưng liền tới rồi nhiều người như vậy. Bối bối cười nói, con hào các nàng tới sớm, chiếm cái vị trí tốt nhất, bọn họ thịt nướng thời điểm nàng còn có thể cùng dư thu mang theo hài tử đến tảng đá lớn khối mặt trên đi chơi thiếu phu nhân, tiểu nhân không lừa ngài đi. Này đó gia đình giàu có thiếu gia tiểu thư mỗi năm đều sẽ tới nơi này đặt thanh. Điền quản sự cười nói. Bối bối âm thầm đến một chút, từ nhỏ khê thượng du đến dòng suối nhỏ hạ du, ở tầm mắt trong phạm vi, ước chừng có 7-8 nhóm người ở nướng bờ bờ quờ, bối bối đáy mắt hiện lên tiếc hận chi sát, đồng thời cũng làm hạ quyết định, chờ nàng trở về đoạn phủ, nhất định phải đem sa tế cùng chấm tương phong tới cửa hàng đi bán. Có đến liền có thất, nàng mẫu tử ba ở thôn trang thượng tự do tự tại, này liền đã là kiếm. Bối bối tự mình an ủi nói. Bên này thịt còn không có nướng hảo, điền quản sự phái ra đi mua tùng lộ gia đình liền đã trở lại, hắn để ra tràn đầy hai đại rổ hắc tùng lộ trở về. Bối bối như đạt được trí bảo tiếp nhận vừa thấy, lớn nhất kia viên thế nhưng có một cái chén nhỏ khẩu như vậy đại. Cư nhiên có thể mua trở về nhiều như vậy. Bối bối mừng rỡ như điên đem hai rổ hắt tùng lộ phong tới trên cỏ, một viên một viên cầm lấy tới đoan trang. Thiếu phu nhân, này đó hắt ngấm đều là các hương thân hôm nay mới đào ra, ngày hôm qua đảo tiểu nhân còn không có muốn đâu. Kêu gia đình nói. Bối bối đột nhiên ngừng đầu, còn có ngày hôm qua. Thấy bối bối dáng vẻ này, gia đình tức khắc không biết chính mình không mua là là có đúng hay không, mang theo nhẹ nhẹ khẩn trương nhìn bối bối, có. Bất quá tiểu nhân lo lắng ngại ăn không hết nhiều như vậy, cho nên không mua. Đi mua, có bao nhiêu mua đều mua trở về. Bối bối nói nhìn về phía dư thu, dư thu, đem trên người ngân lượng đều cho hắn. nay đó tùng lộ là có mùa tính, bối bối thật không nghĩ tới tới rồi tháng tư còn có thể ăn đến mới mẹ tùng lộ. Mua trở về tùng lộ ăn không hết nàng có thể phóng tới trong không gian chứa đựng lên từ từ ăn. Đây chính là giá cả xa xỉ thứ tốt đâu. chờ một chút Bối bối đột nhiên lại đem kia ra tây kêu trụ, nói, ngươi lại cho bọn hắn điểm tiền, làm cho bọn họ mang ngươi đến đảo này tùng lộ địa phương xem một chút, sau đó trở về mang ta đi. Có lẽ, nàng không gian cũng có thể trường ra tùng lộ tới đâu. Bối bối âm thầm tính toán lên. Kia gia đình trở về thời điểm bối bối đám người đã bắt đầu ăn khởi thịt nướng tới, lần này hắn chỉ mua trở về một rổ hắc tùng lộ. Ăn mấy khối sườn dê cùng mấy sâu thịt sau bối bối liền đi theo kia gia đình lên núi đi, điền quản sự khuyên vài câu, bất quá lần này bối bối hạ quyết tâm muốn lên núi, điền quản sự khuyên như thế nào cũng chưa dùng. Bối bối đoàn người đi vào chân núi thời điểm có hai cái nam tử chính chờ ở nơi đó, điền quản sự cùng này hai cái nam tử giống như cũng rất quen thuộc, nguyên lai like gia đình mua trở về những cái đó tùng lộ có một bộ phận chính là từ này hai cái nam tử trong nhà mua tới. Điên quản sự hai nam tử hàn huyên vài câu liền mang theo mọi người lên núi. Có lẽ là bởi vì lâu lắm không có vận động, này Sơn tuy rằng không cao, hơn nữa đảo tùng lộ địa phương cũng không phải ở đỉnh núi, chính là bối bối bỏ đến cái thứ nhất đào tùng lộ địa phương thời điểm lại là xuyên đến lợi hại. Điên quản sự cùng hai cái nam tử nói nói mấy câu sau lại đến bối bối bên người, chỉ vào phía trước một thân cây căn chỗ, nói, thiếu phu nhân, chính là nơi này. Bối bối nhìn nhìn bùn đất xung quanh, lại ngởng đầu nhìn mắt cây đại thụ kia, hỏi, đây là quả phỉ thụ đi. Đúng vậy, thiếu phu nhân. Điên quản sự cười nói, không nghĩ tới thiếu phu nhân thế nhưng nhận được nảy thụ. Bối bối cười cười, thư thượng xem. Theo nàng biết, này hát tùng lộ giống nhau đều là sinh trưởng ở cây tùng, lịch thụ, cây sồi, quả phỉ dưới gốc cây, bởi vì tùng lộ không thể tiến hành tác dụng quang hợp, vô pháp độc lập tồn tại. Cần thiết mượn dùng dễ cây chi gian cộng sinh quan hệ thu hoạch chất dinh dưỡng. Bối bối nghĩ nghĩ, làm kia hai cái có kinh nghiệm nam tử mang theo bọn họ một khối tiếp tục tìm kiếm hắc tung lộ. Điền quản sự nhìn nhìn sắc trời, muốn nói lại thôi, bất quá thấy bối bối đang ở cao hứng, điền quản sự cũng không dám nói mất hứng sự, mà là cùng mấy cái gia đình nha hoàn nhắc tới hoàn toàn tinh thần nhìn bối bối, đỡ phải nàng té ngã. Đoàn người ở trong núi xuyên đi tới. Tìm rất lớn một mảnh địa phương mới thấy hai cái nam tử ở một cây cây tùng phía dưới ngừng lại. Này dưới gốc cây có? Điền quản sư hỏi. Hai vị nam tử chỉ chỉ cây tùng chung quanh, nói, này cây tùng chung quanh không trường cái gì có dại, phòng trừng là có tùng lộ, bất quá đến đảo khai mới biết được. Hai gã nam tử nói liền cầm lấy mang đến chuyên đảo bùn đất tiểu công cụ ở dưới gốc cây đào lên. Kinh này hai gã nam tử nhắc nhở. Bối bối mới nhớ tới này sinh trưởng hắc tùng lộ địa phương, chung quanh giống nhau đều sẽ không sinh trưởng mặt khác thực vật. Bối bối khẩn trương nhìn túi đầu bảo thổ hai gã nam tử, hai người động tác thuần thục, không một hồi liền bảo tới rồi dễ cây chỗ Điền quản sự, nơi này có hắc ấm Hai gã nam tử hưng phân nói. Bối bối tiến lên hai bước, vừa thấy, quả thực nhìn đến lộ ra một chút hắc tùng lộ. Thấy hai gã nam tử đem hắc tùng lộ bùn đất đào lên. Chuẩn bị muốn đem hắc tùng lộ thao xuống, bối bối vội hô, chờ một chút. Hai gã nam tử khó hiểu nhìn về phía bối bối, bối bối ức chế trụ trong lòng kích động nói, đường trích, đem này tiệt dễ cây tính cả hắc tùng lộ cùng nhau cắt xuống tới. Này! Thấy hai gã nam tử chần chờ, bối bối phía sau thân võ rút ra nhuên kiếm, không nói hai lời đem rễ cây chặt ức, nói, bào xuất hiện đi. Hai gã nam tử bị thân võ trên người phát ra lạnh léo cấp chấn trụ. Theo bản năng theo hắn ý tứ đem kêu căn trường hắc tùng lộ dễ cây cấp bảo ra tới. Bối bối thật cẩn thận đem dễ cây tiếp nhận, quan sát một hồi mới giao cho thân võ, sau đó làm kia hai gã nam tử tiếp tục tìm tùng lộ. Đoàn người tìm nửa ngày, cũng liền tìm đến hai cái trường hắc tùng lộ địa phương. Hai gã nam tử xin lỗi nói, điền quan sự, ngày mưa vừa qua khỏi, lên núi người nhiều, này hắc ngấm bị người móc xuống không ít, chúng ta có thể tìm được này mấy viên đã không tồi. Bọn họ thu nhân ra tiền mới lên núi, bất quá lại chỉ đào ra mấy viên hắc ngấm, bọn họ đều cảm thấy ngượng ngùng. Không quan hệ, sắc trời không còn sớm, chúng ta xuống núi đi. Bối bôi không để bụng nói. Có thể đào đến này mấy viên mang dễ cây hắc tùng lộ, đối bối bôi tới nói thu hoạch đã rất lớn. Bối bôi đoàn người xuống núi thu thập đồ vật chuẩn bị hồi thôn chăng khi, bên dòng suối tới càng nhiều đạp thanh người, đối bối bôi đám người còn không có lên xe ngựa. Cái này hảo vị trí đã bị một đám tiểu cô nương cấp chiếm. Thấy bối bối nhìn các nàng, trong đó một vị tiểu cô nương chiều bối bối ngựa ngủng cười cười. Bối bối không thèm để ý hồi lấy cười, xoay người lên xe ngựa. Trở lại thôn trang sau, bối bối chi khai dư thu cùng thân văn thân vọ sau liền đem trường hắc tùng lộ rễ cây mang vào không gian tìm một khối đất chống reo, sau đó rót một ít linh nham thủy. Nàng còn thác kia hai gã mang nàng lên núi nam tử đem mặt khắc trường quá hắc tùng lộ dễ cây đảo tới cấp nàng, đến lúc đó một khối loại đến không gian tới. Kỳ thật bối bối cũng không xác định như vậy hay không có thể trường ra hắc tùng lộ tới, bất quá dù sao cũng phải thử một lần nàng mới cam tâm. Ngày hôm sau giữa trưa, hai gã nam tử liền đem mở tới căn trường quá tùng lộ dễ cây cấp bối bối đưa tới, bối bối làm dư thu phó cấp hai người một bút bạc. Hai người không dám tin tưởng tiếp nhận bạc liền rời đi. Tôn thị biết được việc này sau không chế không được miệng mình, lại ở điền quản sự trước mặt nói thầm nói, hai tử cha hắn, ngươi nói này này thiếu phu nhân có phải hay không tiền nhiều đến không chối hoa à, bất quá là mấy cây nhóm lửa đều ngại không đủ vượng dễ cây, nàng thế nhưng hoa vài lượng bạc. Muốn nàng nói, bách thị chính là cái phá của đàn bà. Đương nhiên, mặt sau những lời này tôn thị nhiều nhất chỉ là dưới đáy lòng mắng. Ngươi biết cái gì? Điên quản sự chừng mắt nhìn tôn thị liếc mắt một cái, thiếu phu nhân mua này dễ cây khẳng định là có nàng dụng ý, chúng ta làm hạ nhân làm tốt chính mình bổn phận là được, các chủ tử sự thiếu lắm miệng. Thấy trưởng phu lại động giận, tôn thị không cam lòng biểu môi, lại không dám nói thêm nữa cái gì. Đem những cái đó dễ cây gieo sau, bối bối mỗi ngày đều tiến không gian cấp dễ cây tới linh nham thủy. Vài ngày sau bối bối chờ không kịp đào lên trong đó một cây nguyên bản liền trường hắc tùng lộ dễ cây. Vừa thấy, phát hiện nguyên lai kia viên có tiểu hài tử nắm tay đại hắc tùng lộ thế nhưng lạng rớt, bối bối đau lòng đến muốn chết, bất quá nhìn kỹ, dễ cây địa phương khác thế nhưng toát ra lớn nhỏ không đồng nhất hắc tùng lộ tới. Bối bối mừng rỡ như điên, chạy nhanh đem bùn che lại trở về, tính toán qua cái 10 ngày nửa tháng lại đào lên bùn nhìn một cái. Nếu là sở hữu dễ cây đều có thể trường ra hắc tùng lộ tới, đến lúc đó nàng có lẽ cũng có thể trong ngực châu thành khai cái thực phường, hoặc là đem hắc tùng lộ bán cho đại sư bá, kia nàng ở đông bắc cũng có sản nghiệp của chính mình. Bối bối ở trong lòng bắt đầu quy hoạch khởi tương lai to lớn lam độ tới. Một lần nữa đem dễ cây chôn hảo, bối bối lại rút mấy cái thảo dược ném vào dê bỏ trong giới. Từ biết chính mình thôn trang còn có trại chăn nuôi sao. Bối bối liền thường thường đến trại chăn nuôi dạo thượng một dạo, mỗi lần đều sẽ sấn đại ra không chú ý lộng 1-2 chỉ dê bỏ tiến không gian, hiện tại trong không gian đã có 10 tới con dê cùng 7-8 đầu bỏ sữa. Đương nhiên, điên quản sự hướng bối bối bẩm báo trại chăn nuôi mất đi dê bỏ thời điểm, bối bối cũng không có nhiều hơn chỉ trích, còn giúp bọn họ đem tin tức giấu dếm xuống dưới, chưa cho đoạn tân biết. Thân văn thân võ cùng dư thu dù cho cũng có nghi hoặc. Vì cái gì bọn họ ra chủ tử vừa đến trại chăn nuôi liền sẽ mất đi dê bò, nhưng bọn hắn đánh chết cũng vô pháp tưởng tượng những cái đó dê bò là nhà mình chủ tử trộm. Kỳ thật nói trộm cũng không thể nói, này trại chăn nuôi nguyên bản chính là đoạn ra, đoạn tân liền đoạn dịch húc như vậy một cái nhi tử, về sau sở hữu tài sản còn không đều là đoạn dịch húc. Cũng chính là bởi vì nghĩ như vậy, bối bối đem dê bò lộng tiến không gian thời điểm chịu tội cảm mới không như vậy trọng. Nếu bối bối không gian thạch động ngoại nghiệm nhiên thành gieo trồng tràng cùng mục trường, trừ bỏ một khối vườn thảo dược còn gieo trồng tinh dầu quả, rau dưa trái cây cùng tiểu mạch, mà khắc còn thả vài cái ngôi dưỡng biển sâu cá đại thùng gỗ, dư lại địa phương mới là dùng để dưỡng dê bỏ cùng gà địa phương. Ngôi dưỡng dê bỏ cùng vây chuồng gà địa phương hiện giờ cũng loại thượng cỏ xanh, như vậy bối bối liền tỉnh đi huy thực dê bỏ thời gian. Bất quá nàng ngẫu nhiên sẽ ở vườn thảo dược giúp chút thảo dược cấp dê bò ăn, tránh cho dê bò phát bệnh. Thách động ngoại địa phương đủ đại, cho nên bối bối còn chuẩn bị cấp hai cái nhi tử lộng cái công viên cho chơi. Bất quá cái này gian khổ nhiệm vụ cũng không phải là nàng một nữ nhân có thể hoàn thành, đến chờ đoạn dịch húc trở về mới thành. Nghĩ đến đoạn dịch húc, bối bối không biết như thế nào trong lòng đột nhiên manh chịu vài cái, có điểm làm người cảm giác hít thở không thông. Bất quá loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bối bối không quá xác định có phải hay không chính mình nào giác Bối bối tâm thần không yên về tới trong phòng, trong lòng cân nhắc vừa rồi kia cảm giác hít thở không thông. Nàng nhớ rõ mỗi lần đoạn dịch hút xảy ra chuyện, nàng giống như đều sẽ có cảm ứng, lần này có thể hay không là đoạn dịch hút lại đã xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, bối bối đột nhiên lao ra nhà ở. Chủ tử, cái chuyện gì? Canh giữ ở cửa phòng khẩu thân võ thấy bối bối thần sắc hoảng loạn chạy ra tới, trong lòng không khỏi căng thẳng, trên mặt lại không hiện hỏi. Bị xe hồi phủ. Bối bối trầm giọng nói câu liền xoay người về phòng thu thập đồ vật. Dư thu cùng thân văn chính mang theo đại bảo nhị bảo ở trong sân chơi, nghe được bối bối muốn lập tức hồi phủ, cũng hoàng sợ. tiểu thư, trong phủ xảy ra chuyện gì sao? Dư thu biên hỗ trợ thu thập quần áo biên lo lắng sốt ruột hỏi nhưng nàng không nghe được trong phủ có người lại đây a Không xảy ra chuyện gì. Bối bối biên túi đầu thu thập quần áo biên nói, ta vừa rồi không cẩn thận mị sẽ, làm cái ác ngộng không quay về lòng ta bất ăn. Nghe vậy, Dư Thu nhẹ nhàng thở ra, cười nói, chúng ta ở thôn trang ở lâu như vậy, lại không quay về đoàn láo ra sợ cũng sẽ tự mình tới bắt người. Cũng không biết đoàn lão ra muốn như thế nào xử trí cái kia huyền nhi. Dư Thu ẩn ẩn có chút lo lắng, Điền quản sự biết được bối bối muốn mang hài tử suốt đêm hồi hoài châu thành sau cũng nỗ lực quyên can, chỉ là bối bối chủ ý đã quyết. Điền quản sự vô luận khuyên như thế nào cũng vô pháp làm bối bối thay đổi chủ ý, đành phải nhiều phái mấy cái gia đình hộ tống bối bối trở về thành. Sự thật chứng minh bối bối dự cảm là đúng, các nàng đoàn người từ thôn trang ra tới nhanh hơn tốc độ hướng trong thành đổi, còn không có vào thành môn liền đụng tới đồng dạng hướng thôn trang chạy gấp đoạn tân cùng lộ huy. Biết được phía trước người là đoạn tân cùng lộ Huy sau, bối bối thiếu chút nữa từ xe ngựa trượt xuống. Cha, Huy Thúc, có phải hay không đoạn dịch Húc đã xảy ra chuyện? Bối bối run rảy đôi môi hỏi. Phía trước truyền đến tin tức, Húc Nhi tấn công ấp Sơn huyện thời điểm mang theo 500 tinh binh vốn định đi tắt tập kích quân địch phía sau, không nghĩ tới lại vào nhầm bấy dập sông vào trướng khí lâm, hiện tại sinh tử chưa biết. Đoạn tân liền mã cũng chưa hạ, gọn gàng rất khoát nói. Âm Sơn huyện là cùng đỉnh băng thành giao giới, là đoạn dịch hút cái thứ hai tấn công thành trì, từ đoạn tân ngự khí có thể nghe ra hắn giờ phút này là có bao nhiêu vội vàng. Bối bối đáy lòng châm xuống, run giọng hỏi, kia chướng khí lâm cách nơi này có xa lắm không? Ra dòi thuốc ngựa muốn hai ngày lộ trình, ta lại đây chính là muốn hỏi trên người của người có hay không giải chướng khí dược. Đoạn tân nhanh hơn ngự khi nói, cha, ta cùng ngại một khối đi. Bối bối không hề nghĩ ngợi liền nói nói. Ngươi đi đại bảo nhị bảo làm sao bây giờ? Đoạn tân nhữ mày nói, ngươi nếu là có giải trướng khí dược liền cho ta đi, cứu người như cứu hỏa, chạy nhanh. Nói đến hai cái nhi tử, bối bối trong lòng lại là một nắm, hiện tại hai đứa nhỏ đã sẽ xoay người, chấp mắt không chú ý cũng không biết phiền đến như đi, cho nên phóng không gian là không được. Bối bối chỉ là lược chầm xuống đốn, liền nói, cha! Ngài lưu tại trong nhà chăm sóc đại bảo nhị bảo, ta đem dư thu cùng thân văn đều lưu lại, khiến cho huy thúc mang ta tìm đi đoạn dịch hút. Không được. Đoạn tân không cần nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đại bảo nhị bảo ly không được ngươi, ngươi chạy nhanh đem dược cho ta. Cha, ngài có thể xác định bọn họ chỉ trúng chướng khí độc, không có mặt khác vấn đề sao. Bối bối không chút nào lùi bước nói, cha, hiện giờ đoạn dịch hút bên kia tình huống không rõ, ta hiểu y hệ thuật, nếu có thể tìm được bọn họ. Bọn họ bên trong có người bị thương hoặc chúng độc ta còn có thể vì bọn họ trần trị, ta đi so ngài đi muốn thích hợp. Đoạn tân cũng không phải cái nghe không tiếng quên người, nghe xong bối bối nói lâm vào trầm mặt. Lúc này, bên cạnh lộ huy mở miệng nói, lao ra, thiếu phu nhân nói có đạo lý, nếu không ngài liền lưu lại chăm sóc hai vị tiểu thiếu ra đi. Đoạn tân chần chờ một chút, mới nhìn về phía bối bối, chính trọng chuyện lạ nói, nha đầu, mặc kệ có hay không tìm được hốc nhi Ngươi đều đến cho ta bình an trở về. Cha, chẳng những ta sẽ bình an trở về, đoạn dịch húc cũng nhất định sẽ bình an trở về. Bối bối lời thề son sắt nói. Đoạn tân gật gật đầu, xuống ngựa đem dây cương giao cho bối bối trong tay, nói, đem dư thu cùng thân văn một khối mang đi thôi, bên người nhiều vài người ta cũng có thể yên tâm chút. Không, cha. Bối bối tiếp nhận dây cương, không thể nghi ngờ nói, bọn họ liền lưu tại đại bảo nhị bảo bên người. Bằng không ta cũng không thể an tâm đi tìm bọn họ cha. Đoạn dịch hút cố nhiên quan trọng, nhưng hai cái nhi tử cũng là nàng mệnh, trong phủ còn có huyển nhi cái kêu bom hẹn giờ, không đem thân văn cùng dư thu lưu lại nàng sao có thể chân chính an tâm. Bối bối không có dư thừa thời gian cùng hai cái nhi tử nói lời tạm biệt, làm dư thu cùng thân văn đưa bọn họ ôm lại đây, ở hai cái nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng cắt thân một chút, không tha lại lo lắng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người lên ngựa. Dư thu, thân văn, đại bảo nhị bảo liền giao cho các người, ta không được bọn họ có nửa điểm sơ xuất. Bối bối ngồi trên lưng ngựa, trầm giọng nói. Là, chủ tử, tiểu thư. Thân văn cùng dư thu cùng têu lên đáp. Bối bối cắn cắn môi, lại nhìn hai cái nhi tử liếc mắt một cái, dương dưng quay đầu hướng bắc hách phương hướng chạy băng băng mà đi. Tiểu thư, ngài phải cẩn thận. Dư thu nghẹn ngào chiều bối bối bóng dáng hô. Lên xe, hồi phủ. Đoạn tân hướng hai người hai kỵ phương hướng nhìn mắt, tiếp nhận thân văn trong lòng ngược đại bảo dẫn đầu lên xe ngựa, dư thu xoa xoa nước mắt, ôm nhị bảo cùng lên xe. Bối bối tâm loạn như ma, biên ném roi biên lớn tiếng chiều bên cạnh người lộ huy hỏi, huy thúc, đoạn dịch húc bọn họ vào nhầm trướng khí lâm thời gian dài bao lâu. Cho tới bây giờ hẳn là có ba ngày. Lộ huy nhữ mày nói. Ba ngày. Bối bối sắc mặt đuổi đổi Đoạn dịch húc bọn họ nếu là thật sự vào nhầm chướng khí lâm, chờ nàng tìm được bọn họ thời điểm chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất đi. Huy thúc, nhanh hơn cất chỉnh. Bối bối nói hung hăng hướng lưng ngừa quăng mấy rồi. Lộ huy nguyên bản còn lo lắng bối bối thân mình ăn không tiêu, bất qua ở nhìn thấy bối bối liền đuổi một đêm lộ cũng không chịu dừng lại nghỉ tạm cùng ăn cái gì sau, không khỏi dục ngợi che ở bối bối trước mặt mở miệng khuyên đủ, thiếu phu nhân, trước dừng lại ăn một chút gì đi. Lại đuổi cũng đến trước đem bụng điền no rồi, bằng không từ đâu ra thể lực lên đường. Liền lên đường với ăn. Bối bối nói từ lộ huy trong tay tiếp nhận một cái bạch diện màn thầu hướng trong miệng một cắn một bên ăn một bên đuổi khởi lộ tới. Bối bối đều như vậy liều mạng, thân võ cùng lộ huy liền càng thêm không cần phải nói, cũng vừa ăn biên đuổi khởi lộ tới. Ba người đuổi một ngày một đêm lộ cuối cùng chạy tới đỉnh băng thành, bối bối thật sự mệt đến không được. Ba người ở đỉnh băng thành một nhà khách điếm nghỉ ngơi nửa canh giờ chân, bối bối lấy cơ đi nhà xí khe hở tiến không gian uống lên một chén linh nham thủy liền lên đường. Liên ở bối bối cùng lộ huy còn có thân võ rời đi khách điếm đồng thời, khách điếm lầu hai một phiến cửa sổ bị mở ra, một đôi cao thâm khó đoán đôi mắt gắt gao đi theo ba người thân ảnh, cho đến biến mất ở hắn tầm mắt. Vương ra, nên xuống tay. Cặp mắt kia chủ nhân phía sau một người nam tử tức muốn hộp máu nói. Cặp mắt kia chủ tử lạnh lùng quét kia nam tử liếc mắt một cái, lâm vào chầm tư. Vương ra, kia nam tử lại lần nữa lòng nóng như lửa đốt hô, lại không hạ thủ ta liền không cơ hội. Giết nàng lại có thể thay đổi cái gì? Đặng thương Thụy cũng chính là nam tử trong miệng vương ra nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tự mình lầm bẩm. Vương ra, hiện tại đoạn dịch húc lâm vào chướng khí lâm, đã là cửu tử nhất sinh, chúng ta không thể làm nữ nhân này đi cứu hán. Nam tử gấp đến đỏ mắt, ôm vừa chết quyết tâm nói, chỉ cần đoạn dịch hút đã chết, chúng ta liền có thể cùng bác hoách đại quân nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó là có thể đoạt lại nguyên bản thuộc về ngài ngôi vị hoàng đế. A Đặng Thường Thụy tự dễ cười, ánh mắt không biết phiêu hướng về phía nơi nào, từ khi nào, ta Đặng Thường Thụy mục tiêu vẫn là trở thành một cái quét sạch quân giặc, khai sáng xưa nay chưa từng có thỉnh thế kỳ nghiêu quốc, làm một cái yêu quốc yêu dân hảo hoàng đế, nhưng hôm nay... Đặng Thường Thụy lại lần nữa tự giễu cười, buồn vương thế, nhưng lưu lạc đến cùng quân giặc làm bạn nâng nỗi, thật là ý trời trêu người a. Kia nam tử sau khi nghe xong Đặng Thường Thụy lời này, đáy mắt cũng hiện lên một tia tựa thống khổ lại tựa bất đắc dĩ biểu tình. Sau một lúc lâu mới nói, "Vương ra, chờ ngài đoạt lại ngôi vị hoàng đế, vẫn cứ có thể làm một cái khai sáng hoàng đế, vẫn cứ có thể thực hiện ngài mộng tưởng." "A, đúng vậy." Đến lúc đó lại làm thiên hạ ba cánh khấu buồn vương một cái loạn thần tặc tử tội danh. Đặng thường thủy bên môi treo cười, nhưng kêu cười lại so với khóc còn khó coi. Hắn đặng thường thủy tự nhận có một thân hùng tài vĩ lược, chỉ là mệnh trung chú định hắn ly đế vương chi vị kém như vậy một bước, bởi vì hắn gần so với kia người vãn sinh ra nửa canh giờ. Hắn không phục, hắn không căm lòng, cho nên mấy năm nay hắn mới có thể như vậy thống khổ. Hiện tại, là nên có cái hiểu biết lúc. Vương ra. Được rồi, khi năm. Đặng thường Thụy thần sắc phức tạp nhìn lo âu nam tử liếc mắt một cái, ngữ khí mơ hồ không chừng nói, ngươi đi an bài đi. Khi năm trên mặt hiện lên vui sướng, bất quá ngược lại lại không xác định hỏi. Vương ra, ngài là đồng ý tiểu nhân động thủ. Không trách trăng khi năm sẽ do dự bất an, mà là đặng thường Thụy là một thượng vị giả. Hơn nữa hắn cường ngạnh tính tình cho phép, mở miệng trước nay đều là chém đinh chặt sắc mệnh lệnh. Chưa từng có giống vừa rồi như vậy tựa hồ là thương lượng miệng lưỡi. Đi thôi. Đặng thường thủy trên mặt có một tia không kiên nhẫn, chiều khi năm phất phất tay. Vương ra, tiểu nhân chuyến này định không có nhục mệnh, không lấy bách thị Thánh mạng, tiểu nhân để đầu tới gặp. Khi năm phát hạ trọng thề sau một trận gió dường như ra khách điếm. Khi năm đi ra ngoài không bao lâu, trong phòng lại xuất hiện một cái cả người là huyết hắc y địa nhân. Vương ra. Vận hướng ấp Sơn huyện Lương Thảo đã kết hạ. Hắc Y -E Nhân quỳ một gối trên mặt đất hướng Đặng Thường Thụy bẩm báo nói: "Đã biết, đi xuống đi." Đặng Thường Thụy mặt hướng cửa sổ, xem cũng chưa xem Hắc Y -E Nhân liếc mắt một cái. "Cho đến Hắc Y -E Nhân rời đi, Đặng Thường Thụy tài năng danh vọng nơi xa mây trắng, tự mình lầm bẩm: "Đoạn dịch húc, đây là buồn vương cùng ngươi cuối cùng một lần quyết đấu, đừng làm ta thất vọng." Đặng Thường Thụy sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc này trong phòng liền hắn một người, hắn mới rôi tay che lại đau đớn ngực, bên môi nhắc lên một cái suy yếu tươi cười. Đoạn dịch húc, buồn vương trước kia xem nhẹ ngươi. Đặng thường thủy nói không rõ chính mình giờ phút này là cái gì tâm tình, không cam lòng, vui mừng, không thể tin tưởng cũng có chi đi. Đoạn dịch húc có thể tránh đi hắn thủ hạ liên tiếp ám sát, đặng thường thủy cũng không cảm thấy kỳ quái, chính là hắn thế nhưng có thể phản ám sát. Lại còn có thiếu chút nữa lấy tánh mạng của hắn, này cũng thật làm đảng thường thủy khiếp sợ. Phải biết rằng, hắn bên người ám vệ mỗi một cái đều là trải qua đặc huấn tử sĩ, đoạn dịch húc phái tới người thế nhưng có thể gần hắn thân, còn bị thương hắn, Đặng thường thủy trừ bỏ khiếp sợ còn có chính là không thể tưởng tượng. Lại nói bối bối cùng lộ huy gia đình băng thành sau đi đường tắt hướng ấp Sơn huyện mà đi, hiện giờ nửa cái ấp Sơn huyện đã rơi vào kỳ nghiêu đại quân tay, lúc này ấp Sơn huyện một mảnh hỗn loạn. Liên tính bối bối cùng lộ huy đi đường tắt vẫn có thể gặp được không ít chạy nạn người. Liên ở bối bối ngựa khó khăn lắm né qua hai cái quần áo tả tơi nam tử khi, thần võ đột nhiên hét lớn một tiếng, chủ tử cẩn thận. Ngay sau đó đinh một tiếng, thần võ nhất kiếm chặn một cái hướng bối bối bay đi ám khí. Cùng lúc đó, từ trên trời ráng xuống mười mấy hắc y lẻ nhân, đem ba người bao quanh vây quanh. thần võ vẻ mặt nghiêm lại, mặt vô biểu tình thích hợp huy hô, lộ tổng quản. Đợi lát nữa ta phá vây, ngài mang chủ tử đi trước. Thân võ. Bối bối nóng nảy lên, nhiều người như vậy, thân võ một người như thế nào đối phó được. Chủ tử đứng nội, chúng ta còn có thể cứu chứa binh. Thân võ dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm đối bối bối nói. Đúng vậy, thân bách xuân còn thả ám vệ ở bên người nàng. Bối bối còn không có tới kịp hỏi thân võ, những người đó khi nào có thể đổi tới, những cái đó hắc ý ghi nhân liền chờ không kịp động thủ. Chúng ta mục tiêu là cái này nữ, nhìn chầm chầm chết nàng. Cầm đầu H.I. ghề nhân, cũng chính là khi năm hung tận mệnh lệnh nói. Là, lời còn chưa dứt, mười mấy thanh kiếm đồng thời chỉ hướng về phía bối bối. Bối bối sắc mặt biến đổi, thân võ kịp thời đem nàng kéo đến phía sau, đồng thời cấp lộ huy xử cái ánh mắt. Lộ huy hiểu ý, cùng thân võ hai người trước sau đem bối bối hộ ở bên trong. Chỉ là H. y ghề nhân hiển nhiên nhìn ra thân võ cùng lộ huy ý đồ. Căn bản là chưa cho bọn họ phá vây cơ hội, thân võ cùng lộ huy võ công lại hảo, khá vậy quả bất địch chúng. Lộ huy vì bảo vệ bối bối, cánh tay phải đầu tiên là ăn nhất kiếm. Theo sát thân võ trên vai cũng ăn nhất kiếm, bối bối lại sợ lại cấp, nỗ lực suy tư nên thế nào mới có thể cứu bọn họ mà không lo thành yêu nghiệt. Một tiếng kêu rên truyền đến, lộ huy cánh tay phải lại ăn nhất kiếm, huyết lưu như chú, bối bối kinh cắn hô một tiếng, huy thúc. thiếu phu nhân. Ta cùng thân võ huynh đệ cho ngươi mở đường, ngươi chạy nhanh chạy. Lộ huy biên ngăn trở hắc y gì nhân bủ về phía bối bối kiếm, biên cắn răng đối bối bối nói. Bất quá cùng vừa rồi so sánh với, lộ huy đối phó những người này hiển nhiên có chút cố hết sức. Liên ở bối bối gấp đến độ hoang mang lo sợ là lúc, đột nhiên một cái khắc hắc ảnh gia nhập trong đám người. Vừa mới bắt đầu còn phân không rõ đi ta, bất quá chỉ khoảng nửa khắc kia hắc ảnh liền giải quyết hai cái hắc y gì nhân bôi bối trong lòng đại hỷ, thân võ, chúng ta cứu binh tới rồi. thần võ vội vàng liếp kia hắc ảnh liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, này không phải hắn nói cứu binh A. Mặc kệ, chỉ cần theo chân bọn họ là một đám, quản hắn là ai, trước giải quyết đám hắc ý hề nhân này lại nói. Hắc ảnh thân thủ không thua thần võ cùng lộ huy, vài cái lại giải quyết mấy cái hắc ý hề nhân, có hắn gia nhập. Thân Võ Cùng Lộ Huy tuy rằng bị thương lại cũng đua tâm toàn lực cùng hắc ý yểm nhân chém giết lên. Chỉ là thân Võ Cùng Lộ Huy rốt cuộc bị thương, không bao lâu thể lực liền dần dần chống đỡ hết nổi, Bối Bối xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng. Đúng lúc này, thân Võ Cùng Lộ Huy cùng cũng hắc ý yểm nhân cú lấy, Bối Bối rơi xuống cái không, khi năm bắt giữ đến cái này thời cơ, nhất kiếm từ Bối Bối phía sau đâm tới. Bối Bối còn chưa phản ứng lại đây, liền nghe được một tiếng kêu rên giống như có người ở chính mình phía sau ngã xuống. Bối bối theo bản năng quay đầu nhìn lại, mặt sắt trắng. Nguyên lai like ngã xuống chính là một cái hắc y dẻ nhân, lúc này kia hắc y dẻ nhân đang lượm một đôi âm ngoan hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm nàng, dần dần mất đi sáng dọi trong hai mắt tràn đầy không cam lòng. Bối bối lòng còn sợ hãi đánh cái dùng mình, vừa rồi nàng thế nhưng ở quỷ môn quan trước dạo qua một vòng. Bối bối phía sau lưng bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, Ngẳng đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện chém giết trong đám người lại nhiều vài bóng người, chắc là bọn họ bên trong ai cứu chính mình một mạng đi. Nhìn đến những người này, thân võ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thu hồi kiếm đi đến bối bối trước mặt, ngự khi đã không có vừa rồi căng chặt, chủ tử, không có việc gì. Nguyên lai like những người này mới là hắn nói cứu binh. Khi năm một chết, dư lại hắc y. y nhân tức khắc hoảng sợ, hơn nữa thân võ bên này cứu binh mỗi người thân thủ bất phàm. Dư lại mấy cái hắc y hề nhân vừa thấy tình thế không đúng, nha một cắn đồng thời ngã xuống. Đa tạ tráng sĩ ra tay cứu giúp. Giải quyết rớt hắc y hề nhân sau, lộ huy tiến lên chiều cái kia mang đấu lạp màu đen thân ảnh ôm quyền trí tạ. Người nọ chiều lộ huy gật gật đầu, sau đó tháo xuống đấu lạp chiều bối bối đi qua. Nguyên Soái phu nhân. Hắc lạp ở bối bối hai bước xa địa phương đứng yên, nhìn thẳng nàng. Hắc lạp. Bối bối nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn, hỏi, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Là đoạn nguyên xoáy để cho ta tới tìm ngươi. hắc lạp lời ít mà ý nhiều nói xong, lại nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta khắc tìm địa phương nói chuyện. Nghe được là đoạn dịch húc làm hắn tới tìm chính mình, bối bối có quá nhiều nói muốn hỏi, bất quá nghe xong Hắc lạp nói bối bối ngạnh sinh xinh nhịn xuống, nói, ta muốn đi tìm đoạn dịch húc chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hác Lạp nhìn bối bối liếc mắt một cái, người đều đã biết. Thấy bối bối gật đầu, Hắc Lạp trần chờ hạ, mới nói, ta mang các ngươi đi tìm đoạn nguyên xoái. Lộ huy cùng thân või chỉ là bị bị thương ngoài ra, chính là mất máu quá nhiều, lúc này đã tự hành tốt nhất dược. Nghe được Hác Lạp nhắc tới đoạn dịch húc khi kêu tôn kính ngữ khí, hai người nhìn nhau, đáy mắt đều hiện lên nghi hoặc, bất quá hai người cũng biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, cho nên không có hỏi nhiều. Thân vô cùng mặt khác mấy người nói nhỏ vài câu, đoàn người lại bắt đầu lên đường. Nguyên lai like này mấy tháng qua đoạn dịch húc liên tiếp bị người hành thích, tuy rằng không có bị thường, nhưng đoạn dịch húc lại phiền không thắng phiền, nhớ tới bối bối cho hắn tấm thẻ bài kia, liền phái đoạn nguyên đem hắc lạp triệu tới đối hành thích người của hắn tới cái phản ám sát. Hắc lạp ở đoạn dịch húc bên người ngây người một đoạn thời gian sau liền không tính toán rời đi, quyết định lưu lại cấp đoạn dịch húc đương vội tay. đương nhiên, Nay chỉ là hắc Lạp phiến diện chi từ, đến nỗi thâm tầng nguyên nhân cũng chỉ có hắc Lạp cùng đoạn dịch húc mới rõ ràng, bối bối cũng không tính toán dò hỏi tới cùng. Đoạn dịch húc lại như thế nào vào nhầm chướng khí lâm? Hán tiến cánh rừng trước không có chuyện hỏi trước quá mà người kia cánh rừng tình hôm sau. Bối bối nhữ mày hỏi. Kỳ thật đoạn nguyên xoáy đã đủ cẩn thận, hán phái ra hai đội nhân mã ở phía trước do đường, tất cả đều bình an đã trở lại. Ai ngờ đoạn nguyên Soái mang theo 500 tinh binh tiến cánh rừng thật giống như lâm vào mê trận ta cùng Khương Thần Y ở phía sau đổi kịp đi thời điểm chỉ nghe thấy tiếng người, lại không thấy bóng người. Kỳ thật lúc ấy hắn cùng Khương Thần Y chỉ mơ hồ nghe được đoạn nguyên Soái nói có chứng khí, còn có làm cho bọn họ đến Hoài Châu Thành lấy giải dược những lời này, mà khác đều nghe không rõ lắm. Đến nỗi bồi bồi nói tìm dân bản xứ dò hỏi cánh rừng tình huống, Hát Lạp cũng không có nói cho bồi bối. bối. Bọn họ ở địa phương ba tánh trong mắt chính là kẻ sâm lấn, địa phương ba tánh hận không thể đưa bọn họ bầm thơi vạn đoạn, làm sao chân chính nói cho bọn họ trong rừng tình huống. Bối bôi trong lòng căng thẳng, mê trận. Đúng vậy, giống như là mê trận. hắc Lạp nghiêm túc nói, lúc ấy ta cùng Khương Thần Y theo sát ở đội ngũ mặt sau vào cánh rừng, ai ngờ trước mắt công phu đã không thấy tâm hơi đoạn nguyên xoáy cùng đội ngũ bong dáng Khương Thần Y nói đó là mê trận. Hác Lạp lúc ấy cảm thấy quỷ dị, như vậy nhiều người cứ như vậy hư không tiêu thất. Nếu không phải Khương hành nhạc kiến thức rộng rãi, nhìn ra đoạn dịch hút đám người là vào mê trợn, hắn còn tưởng rằng gặp quỷ đâu. Bối bối cao mày suy tư một hồi, lại hỏi, Khương lao đầu không có giải trướng khí độc giải dược sao? chứng khí độc giải dược đối Khương lao đầu tới nói cũng không khó nghiên cứu chế tạo đi. Bối bối đề phòng nhìn Hác Lạp, người này rốt cuộc là địch là bạn. Thân võ cùng lộ huy lúc này cũng gắt gao nhìn chằm chằm hát lạc, hai người rụt ngựa đuổi kịp trước, một tả một hưu che chở bối bối. Ba người phòng bị làm hắc lạc bất đắc dĩ cười, nguyên soái phu nhân, muốn giết ngươi nói tội gì phí này tâm tư. Khương thần y ghi nói lúc này muốn tìm đủ giải trướng khí độc thảo dược không dễ dàng, thời gian không đợi người, cho nên ta liền nghe theo đoạn nguyên soái ý tứ lại đây tìm ngươi. Mùa đông vừa mới qua đi, vạn vật vừa mới sống lại, Liên ấp Sơn huyện cái kia tiểu địa phương muốn tìm đủ giải trướng khí độc thảo dược cũng không phải kiện dễ dàng sự. Sau khi nghe xong Hắc Lạp giải thích, ba người căng chặt thần kinh lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Cũng là, Hắc Lạp nếu có tâm sát bối bối nói, từ vừa rồi đến bây giờ có vô số lần cơ hội xuống tay, nhưng hắn lại không có làm như vậy. Đoàn người ở nửa đêm thời điểm đi vào một cái cánh rừng ngoại, bối bối mới vừa xuống ngựa, nơi xa liền thoán lại đây một cái bóng đen. Thân võ cùng lộ huy kiếm mới ra vỏ rồi lại thu trở về, nguyên lai like cái này hắc ảnh không phải người khác, đúng là ở chỗ này chờ đến nóng lòng ma loạn Khương Hành Nhạc. Ta nói ngươi nha đầu này, ngươi nam nhân đều sắp chết, ngươi như thế nào mới đến A? Khương Hành Nhạc vừa lên tiền triệu bối bối đổ hập xuống chính là một đôn mắng. Bối bối lúc này không công phu cùng hắn so đo, vội vàng hỏi nói, Khương lao đầu, hiện tại tình huống như thế nào? Ngươi còn biết lo lắng. Khương hành nhạc bất mãn chừng mắt nhìn bối bối liếc mắt một cái, đột nhiên gì một tiếng, hướng bối bối trên người người người trên người của ngươi đây là cái gì hương vị. Nghe vậy, bối bối rôi tay hương chính mình trên người một sờ, mới phát hiện và tao chức tràn đầy chướng ra tới sữa, mặt một điều thẹn quá thành giận nói. Khương lao đầu, sự có nặng nhẹ nhanh trởm, ngươi chạy nhanh nói cho ta hiện tại đoạn dịch húc bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào. Khương hành nhạc hầm hừ chừng mắt nhìn bối bối liếc mắt một cái. Ngươi đây là cầu người thái độ sao? Thấy hai người lại muốn xảo lên, lộ huy vội ra tiếng nói, Khương thần y chúng ta thiếu phu nhân cũng là lo lắng thiếu ra, còn thỉnh Khương thần y địa thứ lỗi. Lời này nghe tới còn dễ nghe chút. Khương sinh nhạc trường mắt nói, Khương thần y thỉnh cầu ngài đem thiếu ra bọn họ tình huống nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng hảo nghị cách cứu thiếu ra. Lộ huy lại nói, bên trong là tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Không phải chờ các ngươi tới một khối vào xem sao. Khương hành nhạc đương nhiên nói. Bối bối tức giận đến vô ngữ, mặc kệ hắn, mà là đối hắc lạc hỏi, cùng ngày đoạn dịch hút bọn họ là từ đâu cái địa phương tiến cánh rừng. Chỉ cần tìm được đoạn dịch hút bọn họ tiến cánh rừng nhập khẩu, nói không chừng có thể tìm được dấu vết để lại. Nha đầu, ngươi đừng ngủ phí tâm cơ, hảo nhập khẩu sớm đã tìm không thấy. Khương hành nhạc tức chết người không đền mạng thanh âm lạnh lạnh truyền đến. Bối bối hít sâu mấy hơi thở, tận lực làm chính mình ngự khí nghe tới tốt một chút, vậy ngươi nói, muốn như thế nào mới có thể tìm được bọn họ? Đoạn dịch vúc sinh tử chưa biết, không phải đấu khí thời điểm, bối bối đem khí nuốt xuống dưới. Hiện tại trời tối không có phương tiện tiến cánh rừng, trời trời đã sáng các ngươi đi tìm cái dân bản xứ lại đây mang chúng ta tiến cánh rừng. Khương hành nhạc nói, bối bối cười nhạo một tiếng, còn tưởng rằng hắn có cái gì hảo biện pháp đâu. Nguyên lai cũng bất quá cùng nàng tưởng giống nhau. Muốn tìm dân bản xứ nói không có làm cho bọn họ biết chúng ta thân phận, đến tìm một cái sẽ nói bản địa lời nói người theo chân bọn họ câu thông. Hắc Lạp nhắc nhở nói. Các người ai sẽ nói ớp sơn lời nói? Khương Hành Nhạc hỏi. Lộ huy đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều sẽ không. Tính, vẫn là ta đi thôi. Khương Hành Nhạc thấy không ai gật đầu, cuối cùng tâm bất cam tình bất nguyện nói ngươi sẽ nói ấp sơn lời nói. Bối bối hồ nghi nhìn hắn một cái. Lộ huy đám người cũng nửa tin nửa ngờ nhìn về phía hắn, thật sự là bởi vì lão nhân này ngày thường quá không đáng tin tệ, cho nên bọn họ không có biện pháp hoàn toàn tin tưởng hắn. Tuy rằng thấy không rõ đại gia biểu tình, chính là Khương Hành Nhạc cũng cảm giác ra đại gia đối hắn không tín nhiệm, không khỏi thở phi phi nói, các ngươi đừng xem thường lão tử, lão tử tuổi trẻ khi chính là ở ấp sơn ở 7-8 năm. Trừ bỏ này cánh rừng, ấp sơn huyện cái nào địa phương lão tử nhắm mắt lại đều có thể đi, cư cư vài câu ấp sơn lời nói có thể khó được đào ta. Nghe vậy, lộ huy mừng rỡ như điên, vậy làm phiền khương thần ý gì hết. Lộ huy giờ này khắc này trong lòng chỉ có đoạn dịch hút can nguy, có thể có người địa phương dẫn đường, kia tìm được thiếu ra cơ suất liền nhiều một phân. Đến lúc đó ta sẽ cùng dẫn đường người ta nói chúng ta là tiến cánh rừng hái thuốc, ta là các ngươi sư phụ. Các người hết thể là ta học đồ. Ở ngay lúc này Khương Hành Nhạc còn không quên chiếm mọi người một cái tiện nghi. Bất quá ở cái này mấu chốt thượng ai cũng vô tâm tư cùng Khương Hành Nhạc so đo, hừng đông phía trước đem ngựa giấu đi, sau đó tĩnh chờ Khương Hành Nhạc đem người mang đến. Khương Hành Nhạc trời còn chưa sáng liền rời đi cánh rừng, cho đến giờ thìn mặt mới mang theo một người hơn 60 tuổi lao nhân lại đây. Bối bối đám người lúc này đã thay từ thân võ đến trên đường mang về tới áo vải thô. Từng người trên người còn con cái nửa cũ nửa mới soạn, bởi vì sẽ không nói ấp sơn lời nói, mấy người chỉ là cùng kính chiều kêu lão nhân cười cười. Bởi vì sớm được Khương Hành Nhạc nói, nói là mang theo mấy cái học đồ lại đây hái thuốc, cho nên lão nhân ở nhìn thấy bối bối đám người thời điểm cũng không quá để ý, hồi lấy cười, liền cùng Khương Hành Nhạc vừa nói vừa hướng trong rừng đi đến. Mặt sau mấy người nhìn nhau, gắt gao theo qua đi. Đừng nhìn Khương hành nhạc ngày thường một bộ không đàng hoàng bộ ráng, có thể thời điểm mấu chốt vẫn là đáng tin. Hắn vừa đi một bên bộ lao giả nói, đối bôi đám người tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói chuyện chút cái gì, bất quá lại nhìn ra được hai người trò chuyện với nhau thật vui. Vì trang đến rất thật chút, bối bôi đám người ngẫu nhiên sẽ ngồi xổm xuống giả vờ đảo một đảo. Lao giả mang theo đoàn người đi rồi nửa ngày, chỉ chỉ trong đó một bên lộ biểu tình nghiêm túc cùng Khương hành nhạc nói vài câu. Sau đó mang theo mọi người hướng mặt khác vừa đi đi. Khương hành nhạc đem lão giả kêu trụ, lại hỏi vài câu cái gì, liền nghe kêu lão giả lớn tiếng quát mắng Khương hành nhạc, sau đó thở phì phì hướng tiến cánh rừng phương hướng đi rồi. Khương lao đầu, hắn đi như thế nào? Chờ láo giả đi xa sau, bối bối nhữ mày hỏi. Hắn nói bên kia là trướng khí lâm, nhắc nhở chúng ta đừng đi nhầm phương hướng, ta làm hắn mang chúng ta tiến trướng khí lâm, hắn liền sinh khí. Khương hành nhạc bất đắc dĩ nhún vai. Nếu đã biết trướng khí lâm ở nơi nào, kia bọn họ liền có tìm kiếm phương hướng, này đã vậy là đủ rồi. Khương hành nhạc từ lúc bắt đầu liền đoán được không có người dám liều chết dẫn bọn hắn tiến trướng khí lâm, cho nên lúc này cũng không phải quá thất vọng. Nha đầu, ngươi mang giải trướng khí giải dược sao? Khương hành nhạc chiều bối bối hỏi. Giải độc hoàn cũng có thể giải trướng khí. Bối bối nói từ trong lòng ngực móc ra vừa rồi thay quần áo khi từ trong không gian lấy ra tới mấy bình giải độc hoàn, một người một lọ phân cho đi xuống. Thấy bối bối thế nhưng dùng có thể giải trăm độc giải độc hoàn tới giải chướng khí chi độc, khương hành nhạc thịt đau trừng mắt nhìn bối bối liếc mắt một cái, lại không khai giống gì vãng như vậy dầm chân mắng chửi người, chỉ là oán muộn tiếp nhận sau đó đổ một cái thuốc viên nhét vào trong miệng, sau đó dẫn đầu đi rồi lão giả sở chỉ chướng khí lâm. Lộ huy cùng thân võ còn có cùng lại đây mấy cái ám vệ cũng mở ra dược bình tử ăn một cái thuốc viên theo sát khương hành nhạc vào chướng khí lâm. Rất có cẩn thận, vừa rồi người nọ nói này chướng khí lâm chẳng những co độc trùng xa kiến, còn có vũng bùn. Đi ở phía trước khương hành nhạc nhắc nhở nói. Ngay vậy, bối bối vội đem trên người mặt khác một lọ cỏ xanh du móc ra tới ở chính mình trên người lau cái biến, sau đó đưa cho lộ huy bọn họ, nói, đây là tránh con mũi cỏ xanh du. Các ngươi cũng lao đi. Nay cỏ xanh du là nàng ở kế hoạch đạp thanh trước chuyên vì hai cái nhi tử chuẩn bị, không nghĩ tới lúc này có tác dụng. Ngươi nha đầu này, thế nhưng liền cái này đều chuẩn bị, thật đúng là có bị mà đến A. Khương hành nhạc đoạt lấy cỏ xanh du vẻ mặt sợ chết hướng trên người lao lao, kiểm tra một lần không có sơ hở sau mới đưa cái chai đệ còn cấp lộ huy. Thấy một lọ cỏ xanh du không đủ mạng. Bối bối lại đem dư lại kia bình cỏ xanh du móc ra tới làm đại gia bôi lên. Bọn họ đều là vì cứu đoạn dịch hút mà đến, nàng không hy vọng bọn họ trong đó bất luận cái gì một người ra sai lầm. Càng đi chướng khí lâm chỗ sâu trong đi, ánh sáng liền càng ám, không khí cũng liền càng ấm ướp, còn mang theo một cổ sặc người hủ vị, làm người khó có thể chịu đựng Con mẹ nó, này hương vị thật ghê tởm. Khương hành nhạc biên đi phía trước đi biên mắng. Bởi vì thấy không rõ lộ, lộ huy mấy người móc ra tùy thân mang theo mồi lửa nhặt lên mấy cây nhánh cây muốn bậc lửa tới chiếu lộ, không nghĩ tới lại như thế nào cũng điểm không. Nương, liền cái hỏa đều điểm không, này còn như thế nào tìm người. Khương hành nhạc tức đến sắp điên thanh âm có phía trước vang lên, theo sát thứ gì bị hắn bức bỏ phát ra một tiếng trầm vang. Bối bối nhăn lại đầu, cảm thấy như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, nghĩ nghĩ, nói, các ngươi tại chỗ chờ ta một chút. Ta đi phương tiện phương tiện. Chủ tử, thần võ thanh âm lần đầu tiên có dao động, mang theo ảo não hô một tiếng. Nơi này là trướng khí lâm, chứ không nói trướng khí độc, còn có rất nhiều mặt khác nguy hiểm nhân tôi ở. Thần võ giờ phút này phi thường hối hận không làm dư thu theo tới. Nam nữ có khác, hán tổng không thể đi theo nhà mình chủ tử đi phương tiện đi. Nghe ra thần võ trong giọng nói nhắc nhở, bối bối cười nói, ta không đi xa, sẽ không có việc gì. chủ Thân võ muốn nói lại thôi, rõ ràng vẫn là không yên tâm. Lộ huy lúc này cũng như như mày, đường thiếu ra còn không có tìm, thiếu phu nhân lại không thấy, đến lúc đó hắn đã có thể thật không biết nên như thế nào cùng lao ra dao đái. Nghĩ nghĩ, lộ huy biên cởi xuống đai lưng biên hồ, thân võ huynh đệ, các ngươi cũng đem đai lưng cởi xuống tới hệ thành một cái dây thường làm thiếu phu nhân lôi kéo trong đó một đầu, ngốc sẽ theo này dây thường trở về cũng không sợ đi lạc. Này trướng khí lâm âm trầm trầm, sương mù lại trọng, vừa tiến đến khiến cho nhân tâm tình áp lực, lộ huy thực lo lắng đang xem không thấy lộ dưới tình huống bối bối sẽ đi lạc. Như vậy cũng hảo. Vì an bọn họ tầm, bối bối không có cự tuyệt. Thực mau, thân võ liền đem dây thường một đầu phong tới bối bối trong tay, bối bối lôi kéo dây thường một khác đầu đi xa. Bối bối cũng lo lắng ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ là đi ra mấy mét xa liền đem trong tay dây thường hệ ở một thân cây thượng. Sau đó vào không gian. Trong không gian tuổi lửa rất nhiều, bất quá bối bối cũng không có lấy tuổi lửa, mà là từ tinh dầu cây ăn quả thượng bẻ mấy cảnh khô khô nhánh cây, sau đó lại vội vàng tiến phòng ngủ đào một ít chai lọ vại bình nét vào trong lòng ngực liền ra không gian. Đương nhiên, ra không gian trước bối bối không quên uống mấy khẩu linh nham thủy. Khương hành nhạc bọn họ tuy rằng có mang túi nước cùng lương khô, chính là bọn họ không biết khi nào mới có thể tìm được đoạn dịch hút có thể tỉnh một chút là một chút. Đường bối bối khiêng nhánh cây trở về thời điểm, thân võ chính nôn nóng đến muốn đi tìm người. Thiếu phu nhân, vừa rồi chúng ta xả dây thừng, ngươi như thế nào không phản ứng. Lộ huy nghe được bối bối trở về như chút được gánh nặng thở hát ra. Ta vừa mới sở đến có nhánh cây khô, cho nên đem dây thừng hệ đến trên cây nhặt nhánh cây đi. Bối bối thật giả trộn lẫn nửa nói. Thật sự, mọi người lúc này nghe được có nhánh cây khô. Chỉ lo cao hứng, cũng không đi miệt mài theo đuổi mặt khác. Lộ huy đánh cháy sổ con, thấy bối bối quả thực khiêng mấy cây co thủ đoạn thô nhánh cây. Khương hình nhạc cao hứng rất nhiều lại nhịn không được trào phung nói, người nhà đầu này xưa nay thoạt nhìn yếu đối mong manh, không nghĩ tới sức lực đều có thể so với an huyện lâm đổ tể bà nương. Ngay vậy, bối bối mặt đen hắc. Nàng ở an huyện khai như vậy nhiều năm cửa hàng, còn sẽ không biết lâm đổ tể tức phụ trông như thế nào. Này chết lao nhân thế nhưng lấy nàng cùng cái kia đẩy mặt trường mặt rỗ, thân mình tráng đến cùng con trâu dường như nữ nhân so. Bối bối cắn chặt răng, trước đêm này bút chướng cấp nhớ kỹ. Đại gia chậm một chút đi, nhìn xem có hay không đại quân đi qua dấu vết. Lộ huy đem nhánh cây chém thành vài đoạn sau, điểm hai căn, chính mình cùng thân võ các một cây, một người đi có trước nhất đầu, một người cản phía sau, cẩn thận tìm kiếm. Cùng lúc đó... Nơi xa một thân cây người trên thấy trong rừng thế nhưng xuất hiện ánh lửa, đáy mắt sát ý trợt lóe mà qua, mấy cái nhẹ nhảy liền rời đi. Ai nha, không được, không được, lao nhân ta phải nghỉ một lá. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Khương Hành Nhạc đột nhiên thở phì phò hô thành sau đó trực tiếp liền ở hầm ướp hư thối trên mặt đất ngồi xuống. Lộ huy cùng thân võ đám người mọi nơi nhìn hạ, sau đó nhìn nhau, gật đầu nói, đại gia liền ở chỗ này nghỉ sẽ ăn một chút gì đi. Canh giờ này phòng trừng hẳn là mò đến trạng vạng, ăn trước điểm đồ vật đợi lát nữa cũng hảo tiếp tục tìm. Kỳ thật bối bối liên tục đuổi hai ngày lộ, chỉ là ngày hôm qua hơi làm nghỉ ngơi, giờ phút này cũng là mệt đến không được, vừa mới tiến không gian khi may mắn uống lên điểm linh nham thủy, bằng không này sẽ chỉ sợ đều chịu đựng không nổi. Bối bối tiếp nhận thân võ truyền đạt bánh bột ngô căn mấy khẩu, đột nhiên ngửi được một cổ mùi lạ, nàng mới vừa nhíu hạ mày, liền nghe Khương Hành nhạc trầm giọng nói. Cẩn thận, có độc khí. Là chướng khí độc sao? Bối bối không rõ nguyên do hỏi. Không phải, là nhân vi độc khí. Khương hành nhạc sắc mặt trầm xuống dưới. May mắn bọn họ trước tiên dùng hiểu biết độc hoàn, bằng không chờ hắn phát hiện chỉ sợ đã chậm Nhân vi. Mọi người khiếp sợ, sắc mặt cũng đổi biến. Nói như vậy đoạn dịch húc bọn họ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tương kế tự kế. Bối bối suy nghĩ bay lột, trong chấp mắt nghĩ tới một cái biện pháp. Ở thân võ bên người thấp giọng nói, thân võ thực mau phản ứng lại đây, đem này bốn chữ từng cái đi phía trước chuyển đi. Trong ngáy mắt, đoàn người tất cả đều ngạ xuống đất không dậy nổi. Ký nghiêu người trong nước thực rào hoạt, các ngươi qua đi nhìn xem có hay không trá. Một tục tầng giọng nam ở cách đó không xa một thân cây thượng vang lên, theo sát mấy cái ăn mặc lá cây giã đẳng người đã đi tới, cái thứ nhất trước đá đá khương hành nhạc, theo sau một đường kiểm tra lại đây. Bối bối lúc này thực may mắn buổi sáng tiến cánh rừng trước thân võ cho nàng mua chính là Nam Trang, bất quá nghe được tiếng bước chân hướng phía chính mình mà đến, nàng vẫn là khẩn trương đắc thủ tâm đều mạo hãn. tướng quân, tất cả đều hôn mê. Bọn họ nói cư nhiên là kỳ nghiêu Lợi nói. Bối bối đám người kinh nghi bất định, cầm đầu nam tử vẫn là một người tướng quân. Tên kia tướng quân cười to vài tiếng, từ trên cây nhảy xuống, mấy cái nhảy lên liền đến lộ huy đám người nằm nằm địa phương. Cây bước lấy tới, bản tướng quân đảo muốn nhìn này mấy cái liều mình xâm trướng khí lâm có phải hay không đoạn dịch hút kia xảo quẹt tử trung. Cứ việc trong lòng sóng to do lớn, nhưng nghe được người nọ nghiến răng nghiến lợi kêu xảo quẹt hai chữ khi lộ huy vẫn là nhịn không được một trận buồn cười. hắn thật thật không nghĩ tới nhà mình lao ra cùng thiếu gian này đối phụ tử sẽ bị người quan thượng cùng cái ngoại hiệu. Cái này bị gọi tướng quân người cùng đoạn thủ xuyên có cái gì liên quan sao? Lộ huy âm thầm suy tư. Người nọ tiếp nhận cây đốt hướng mấy người trên mặt chiếu một vòng, sau đó phỉ nổ, thất vọng nói, không một cái là kia xảo quyệt bên người người. Cùng đoạn dịch húc giao thủ mấy lần phan nhân đối đoạn dịch húc bên người đoạn nguyên cùng thị vệ còn có lạc nhất khánh đám người là lại quen thuộc bất quá, nguyên bản cho rằng tiến đến cứu đoạn dịch húc người sẽ là trong đó mấy người, không nghĩ tới lại là này mấy cái danh điều chưa biết người, phan nhân nói không thất vọng là không có khả năng. Thương quân Những người này xử trí như thế nào? Phan nhân thủ hạ hỏi. Bối bối toàn thân căng chặt, liền sợ nghe được ngay tại chỗ xử quyết mấy chữ. Phan nhân như là chầm ngâm một lát sau, không dung phản bác mệnh lệnh nói, trước quan đến phòng tối, biết rõ ràng bọn họ thân phận lại làm quyết luận. Là, không biết có phải hay không bối bối hảo giác, nàng tổng cảm thấy này tướng quân giống như xem thấu bọn họ giống nhau. Hơn nữa hắn hạ mệnh lệnh đưa bọn họ quan tiến phòng tối khi ngự khí mang theo điểm trào phúng, giống như chính là đang cười bọn họ không biết tự lượng sức mình. Bối bối đoàn người bị người khiêng ném vào một cái căn nhà nhỏ, đãi tiếng bước chân rời đi, nghe được trên cửa khóa thanh âm, bối bối đám người mới mở to mắt. Phòng tối quả thực đủ hắc. Khương hành nhạc rùa thầm một tiếng, cố ý để thấp trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ tức đến sắp điên, nha đầu, đây là người tương kế tự kế. Vạn nhất những người đó đưa bọn họ ném ở chỗ này tự sinh tự diệt, hắn chẳng phải mệnh lớn. Khương hoành nhạc hối đến ruột đều thanh, sớm biết rằng không nên nghe nha đầu này. Bọn họ hẳn là sẽ đến thẩm vấn chúng ta. Bối bối chắc chắn nói. Nghe vừa rồi người nọ ngữ khí, bối bối khẳng định bọn họ tạm thời là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa từ vừa rồi những người đó biểu hiện xem ra, các nàng đoàn người vẫn luôn là ở bọn họ giám thị dưới. Cho nên cùng với lang thang không có mục tiêu ở trong rừng xuyên qua, còn không bằng đánh bạc một đánh cuộc, nói không chừng còn có thể hỏi tham gia đoạn dịch hút tin tức tới đâu. Chúng ta trên người túi nước cùng trang lương khô tay nải đều bị thu đi rồi, đừng chờ chúng ta khát chết đói chết lại đến thẩm. Khương Hành Nhạc tức giận nói, ta sẽ không làm đại gia khát chết đói chết. Bối bối bình tĩnh nói, dù sau này phòng tối một tia ánh sáng đều không có, đến lúc đó thật sự khát đói bụng. Nàng có thể đến không gian lộng điểm ăn. Ngươi cho rằng ngươi không cho, chúng ta sẽ không phải chết sao. Khương hành nhạc thở phì phì chiều bồi bối nói chuyện phương hướng phun câu. Khương thần y, y việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là trước bảo trì thể lực đi. thân võ nhàn nhạt mở miệng nói, giữ gìn nhà mình chủ tử ý tứ rất là rõ ràng. thân võ huynh đệ nói đúng, chúng ta hiện tại cũng không biết những người đó sẽ như thế nào đối phó chúng ta. Chúng ta hẳn là bảo tồn thể lực ứng phói những người đó mới là Lộ huy vội vàng đánh giảng hoa nói. Khương hành nhạc lạnh lùng hư một tiếng, sau đó vướt góc tường ngồi sổm đi xuống. Đại gia cũng mệt mỏi, không bằng thừa dịp lúc này trước nghỉ ngơi một chút, đem tinh thần dưỡng hảo đi. Lộ huy lại nói, mọi người đều không có gì nghỉ, đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi lên. Bối bối cũng không xác định người nọ sẽ khi nào tới gặp bọn họ. Bất quá nàng phòng trừng nhanh nhất cũng đến chờ hừng đông đi. Thấy mọi người đều không có ra tiếng, từng người nghỉ ngơi, bối bối liền vào không gian. Bối bối biên nghe bên ngoài động tinh biên rửa mặt, rửa mặt xong lại ở trong không gian nghỉ ngơi một hồi, dưỡng đủ tinh thần sử dụng sau này cùng bột mì chiên mấy cái bánh bột nô, lại tán chút hắc tùng lộ ở mặt bánh thượng sau đó dùng khăn bao hảo nhét vào trong lòng ngực. Chính mình uống lên chút linh nham thủy sau lại dùng tiểu túi nước trang chút linh nham thủy về tới phong tối. Này hắc tùng lộ có thể bổ sung nhân thể yêu cầu rất nhiều năng lượng, đây đúng là bọn họ yêu cầu. Thân võ. Bối bối nhẹ kêu một tiếng. Chủ tử. Thân võ thân mình chuyển qua bối bối trước mặt. Đây là ta tàng, phân đi xuống. Bối bối đem mấy khối mặt bánh cùng tiểu túi nước phóng tới thân võ hai tay trùng thấp giọng nói. Những người đó đưa bọn họ ném vào phòng tối trước chỉ là đưa bọn họ sọt cùng sọt thức ăn cùng túi nước lấy đi, cũng không có soát người, cho nên bối bối này cách nói cũng sẽ không làm người khả nghi. Bánh bột ngô không nhiều lắm, một người chỉ phân tới rồi một hối, linh nham thủy một người cũng chỉ có thể uống đến hai khẩu, bất quá này đã cũng đủ làm cho bọn họ nhiều chống đỡ một hai ngày. Vẫn là ngươi nha đầu này rào hoạt. Khương Hành Nhạc xoa xoa miệng sau khích lệ nói. Nếu nảy xương được với là khích lệ nói, miệng chó phun không ra ngà voi tới, bối bối cũng không trông cậy vào có thể từ khương hành nhạc trong miệng nói ra cái gì lời hay tới, cho nên làm như không nghe thấy. Lại qua không biết là một canh giờ vẫn là hai cái canh giờ, phong tối ngoại cuối cùng phát ra tiếng vang, cẩn thận vừa nghe như là tiếng bước chân. Lộ huy đám người đột nhiên đứng lên, toàn bộ tinh thần để phong lên. Thướng quân Một hồi Ngoài cửa truyền đến cùng kêu lên thăm hỏi thanh, nghe được những cái đó huấn luyện có tố thăm hỏi thành, bối bối lúc này mới kinh giác nguyên lai like ngoài phòng có như vậy nhiều người thủ, trong lòng may mắn Khương Hành Nhạc đêm qua thế nhưng kiềm chế trụ không ý đổ sông ra phòng tối. Bối bối lại nào biết đâu rằng, kỳ thật Khương Hành Nhạc cùng lộ huy bọn người nghe ra bên ngoài thủ vệ không ở số ít, cho nên mới không không biết tự lượng sức mình sông ra đi. Bằng không liền lấy khương hành nhạc kia chịu không nổi nghẹn khuất người sẽ ngoan ngoan tại đây hát cám ngốc một đêm. Đem cửa mở ra. Theo kia thanh tục tằng thanh êm rơi xuống, đi theo nếu khai thanh êm. Đột nhiên, chi một tiếng, dày nặng rắn chắc cửa gỗ bị mở ra, một đạo không tính mánh liệt ánh sáng chiếu nhập trong phòng. Lộ huy đám người hơi hơi hiếp mắt thích hứng bất thình lình ánh sáng, một hồi lâu mới thấy một người cao lớn thân ảnh đi vào hát ám Người là ai? Dám bắt cóc ta láo nhân. Khương hành nhạc dẫn đầu nhảy ra chất vấn nói. Phan nhân những mày, thô khí thô trong thanh âm tràn đầy khinh thường, ngươi lại là cọng hành nào, bản tướng quân vì sao không thể bắt có ngươi. tướng quân. Khương hành nhạc một sửa ngày thường một kích liền giận tính tình, hướng trên mặt đất phỉ nổ, châm trọng nghĩa mai nói, ta phi. Bất quá là cái tránh ở núi sâu rừng ra nhận không ra người đồ vật, thế nhưng có mặt tự xưng tướng quân, lão tử xem ngươi là được rối loạn tâm thần đi yêu cầu lão nhân ta cho ngươi trẩn trị trẩn trị sao. Bối bối một cái không nhịn xuống, cấp buồn cười ra tiếng, nàng vẫn là hành một lần cảm thấy này khương lao đầu thành âm dễ nghe đầu Phan nhân đôi mắt ám ám, tự phụ nói, xem ở các ngươi sắp chết phân thượng, bản tướng quân cũng liền không dối gạt các ngươi, làm cho các ngươi chết cái nhắm mắt. Bản tướng quân là đường đường bắc hách đại quân tả tiên phong phan nhân. Các ngươi kỳ nghiêu quốc đoạn dịch húc đoạn nguyên xoáy nhưng chính là chết bản tướng quân trong tay Các ngươi phục là không phục. Ngay vậy, mọi người biến sắc, bối bối thân mình lắc nhẹ hạ, thân võ vội vàng dối tay nhẹ vịn một chút tay nàng khử tay, làm nàng ổn định thân mình. Chủ tử, thân võ mãn hàm lo lắng nhìn bối bối. Bối bối mặt không có chút máu lắc lắc đầu, không, không có khả năng. Đoạn dịch húc như thế nào sẽ chết? thấy thế, phan nhân trong mắt hiện lên tàn khốc, ngự khí so vừa rồi lại lạnh vài phần, các ngươi quả nhiên là vì đoạn dịch húc mà đến. Người trá chúng ta. Lộ huy lạnh lùng hoàn hồn phan nhân, ngữ khí chắc chắn nói. Mọi người chung chỉ có lộ huy là nhất bình tĩnh, tuy rằng hắn vừa rồi chợt nghe được nhà mình thiếu ra bị giết nói cũng một trận khó chịu, bất quá hắn thực mau liền đem trước sau từ đầu đến cuối qua một lần. Nếu vị này tự xưng bác hách tướng quân thật sự giết thiếu ra nói, còn giữ bọn họ tánh mạng làm cái gì? Nếu là hắn thật sự giết thiếu ra, hắn lại còn lưu tại này trong rừng làm làm gì? Duy nhất giải thích chính là, ngươi tìm không thấy chúng ta đoạn nguyên soái cho nên muốn lấy chúng ta đương ngủy trang dẫn hắn ra tới. Lộ huy không dám bại lộ ra bọn họ kỳ thật là đoạn dịch húc người nhà, đỡ phải cấp bối bối giức lấy phiền toái Sau khi nghe xong lộ huy nói, bối bối cũng bình tĩnh lại suy tư một hồi, sắc mặt dần dần hào lên. Nàng Liên nói đoạn dịch húc sẽ không dễ dàng chết như vậy. Người thực thông minh, chính mình tính toán bị vạch trần, phan nhân cũng không khí phản cười. Hắn ý vị thâm trường tầm mắt dừng ở bối bối trên người, vậy các ngươi lại có biết hay không các người đem qua đối thoại một chữ không lầm rơi vào rồi ta trong hai Phan nhân không ngừng thượng quá đoạn dịch húc cùng lạc nhất khánh một lần đường, cho nên hắn đối kỳ nghiêu người trong nước rất là phong bị. Ngày hôm qua hắn xác thật là đã sớm phát hiện bọn họ làm bộ chúng độc, cho nên tới cái kế trung kế. Phan nhân muốn tưởng rằng bọn họ bị khóa ở một cái phong tối, nếu là thật sự tới tìm đoạn dịch húc Như thế nào cũng sẽ thương lượng từng cái một bước đi như thế nào, đến lúc đó liền tỉnh thẩm vấn này một phân đoạn, rốt cuộc tưởng từ kỳ nghiêu người trong nước trong miệng kẻ ra chân thật tin tức đó là so lên trời còn khó, điểm này từ dĩ vãng tù binh không khó coi ra. Nhưng là phan nhân trăm triệu không nghĩ tới bọn họ chỉ là vừa mới bắt đầu nội chiến một lát liền bắt đầu nghỉ ngơi, ở giữa thế nhưng còn có người ẩn giấu ăn uống. Phan nhân hướng tả nhường đường huy trong lòng căng thẳng. Đột nhiên nhớ tới đêm qua khương hành nhạc têu nhà mình thiếu phu nhân nha đầu, sắc mặt không khỏi lại lần nữa đổi đổi. Biết được đoạn dịch hút không chết, bối bối tâm tình đã bình phục xuống dưới, ở Hắc lạp động thủ phía trước, nàng nhàn nhạt mở miệng, nói đi, ngươi muốn thế nào? Phan nhân mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chầm chầm bối bối, bối bối ánh mắt lạnh băng nhìn lại hắn, không hề có khiếp đảm. Ngươi là chính mình thành thật công đạo chính mình thân phận, vẫn là muốn ta dụng hình. Phan nhân nâng lên cảm, không ai bị nổi nói. Tà phi. Khương đi trước đột nhiên nhảy đến bồi bồi phía trước chặn phan nhân tầm mắt, chỉ vào phan nhân cái mũi nổi giận mắng, một cái tránh ở núi sâu rừng ra lén lút dã nhân thế nhưng không biết xấu hổ xưng chính mình là bác hách tướng quân. Hảo, lui một vạn bước tới nói, liền tính ngươi đã từng là bác hách tướng quân, kia cũng là chúng ta đoạn nguyên xoáy thủ hạ bại tướng. Các ngươi toàn bác hách đều là chúng ta đoạn nguyên soái thủ hạ bại tướng. Khương hành nhạc khinh thường nhìn Phan Nhân liếc mắt một cái, ngươi là đánh bại trận, cho nên không mặt mũi nào thấy các ngươi bác hách bá tánh mới trốn đến này núi sâu rừng già tới đi. Thật là cái không biết xấu hổ ra hỏa, còn không biết xấu hổ tự xưng là tướng quân. Cái gì tướng quân, dã nhân tướng quân còn kém không nhiều lắm. Khương hành nhạc nói xong thẳng cất tiếng cười to lên. Phan Nhân là số tuổi không lớn, lại là bác hách đại quân một người có thật tài cán chiến tướng, đương nhiên. Cũng có thể nói là tuổi trẻ khí thịnh, bị khương hành nhạc này một trận chen ép, hắn nơi nào chịu được. Trước đêm này chết lao nhân kéo đi ra ngoài, rút đầu lưỡi của hắn. Phan nhân mặt trầm xuống tới mệnh lệnh nói. Này chết lao nhân ngàn thủy không nên chạm vào hắn nghịch lần. Hắn nhiều lần ở đoạn dịch húc trong tay ăn án huy. lão nhân này cái hay không nói, nói cái dở, thật là đáng chết. Cùng đoạn dịch húc kia xảo quyệt giống nhau đáng chết. Hắn tại đây trong rừng thiết như vậy nhiều cơ quan bấy dập, tuy rằng đem đoạn dịch húc vây ở này trong rừng, chính là hắn lại như thế nào cũng tìm không thấy bọn họ, cái này làm cho Phan Nhân giận không thể ác. Phan Nhân từ nhỏ ở lâm lớn lên, hắn nhất lấy làm tự hào chính là lâm chiến, nhưng hắn lại làm đoạn dịch húc tính cả như vậy nhiều người biến mất ở chính mình trong tâm mắt, Phan Nhân từ nội tâm vô pháp tiếp thu sự thật này. Ha, thẹn quá thành giận. Khương hành nhạc không sợ chết tiêu gào. Bất quá lại là biên kêu biên hướng hắc lạp bên người trốn đi, không cho hai cái ăn mặc giống dãi nhân nam tử tới gần. Cái này trong phòng, cũng liền thuộc hắc lạp công phu liền hảo, này Khương Hành Nhạc cũng không đốc. Không biết vì cái gì, bối bối tổng cảm thấy Khương Hành Nhạc đây là vì chính mình mới đi chọc bực phan nhân, không khỏi nhìn nhiều Khương Hành Nhạc vài lần. Không thể đi. Nàng cung này chết lão nhân quan hệ không tới cả đời không qua lại với nhau liền không tội, hắn sẽ hộ nàng. Xem ra thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Khương hành nhạc tránh ở Hắc Lạp phía sau. Hắc Lạp thế tất muốn cùng hai cái dã nhân đối thượng, mắt thấy hai bên liền phải đánh lên tới, đối bối bỏ qua một bên những cái đó có không ý tưởng, tiến lên vài bước đi đến lộ vì bên người đón nhận phan nhân tầm mắt, lạnh lùng nói, ngươi muốn dùng chúng ta tới dẫn đoạn nguyên xoái ra tới, ý tưởng cũng quá ngây thơ rồi. Chúng ta bất quá là vô danh tiểu tốt, liền tính hắn có thể khẳng định chúng ta là kỳ nghiêu người trong nước. Cũng sẽ không bởi vì chúng ta mấy cái dâu riêng người nhân tiểu thất đại, cho nên ta còn là khuyên ngươi đừng ngủ phí tâm cơ. Phan nhân thần sắc khó lường nhìn chằm chằm bối bối, sắc mặt so vừa rồi càng thêm khó coi, ngữ mang tức giận nói, có thể hay không ngủ phí tâm cơ thử mới biết được. Bối bối bình tĩnh làm phan nhân cũng nắm lấy không chừng, này vài người đối đoạn dịch húc tới nói thật dâu riêng sao. Nhưng nếu là không quan hệ khẩn, này vài người như thế nào sẽ liều chết sông vào trướng khí lâm. Vẫn là nói, bọn họ là đoạn dịch húc kính trọng giả. Liên ở phan nhân tâm tư thiên hồi bách chuyển hết sức, từ ngoài phòng đi vào tới một cái người, ở phan nhân bên thai nói nhỏ vài câu. Nghe xong người nọ nói, phan nhân sắc mặt từ âm chuyển tình, nhìn về phía bối bối ánh mắt nhiệt liệt lên. Thân vô cảnh giác tiến lên bảo vệ bôi bối, mặt vô biểu tình nhìn chầm chằm phan nhân, ngươi muốn làm gì? Đều nói các ngươi kỳ nghiêu quốc muốn rào hoạt, bản tướng quân cũng đủ nhẹ bén. Không nghĩ tới thế nhưng còn kém điểm cho các người này đó kỳ nghiêu người trong nước cấp lửa gạt qua đi. Phan nhân lại là cảm khái, lại là hương phân nói, có phải hay không, nguyên soái phu nhân. Phan nhân tiếng nói vừa rước, lộ huy cùng thân võ sắc mặt trầm xuống, đồng thời chắn bối bối trước mặt, phòng bị nhìn chầm chằm phan nhân, để người hắn đối bối bối bất lợi. Ha ha phan nhân chảo phúng cười ha hả hình như là cười lộ huy cùng thân võ không biết tự lượng sức mình. Các ngươi biết này nhà ở bên ngoài có bao nhiêu người sao. Các ngươi cho rằng như vậy ta liền không động đậy đoạn dịch húc nữ nhân. Phan nhân. Bối bối đẩy ra lộ huy cùng thân võ, ngước mắt liếc phan nhân liếc mắt một cái, thái độ rất là nhẹ mạn nói, chúng ta làm bút giao dịch thế nào. Bối bối thừa dịp đẩy ra lộ huy cùng thân võ hết sức, không giấu vết đem từ trong không gian lấy ra tới cái chai đều nhét vào hai người trong tay. Phan nhân đấy mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc. Tiện đà cười ha hả, một cái tù nhân thế nhưng muốn cùng bản tướng quân làm giao dịch. Thật là hoang thiên hạ to lớn mộ. Người tới, đem nữ nhân này cho ta giúp ở tối cao trên tây, ta đảo muốn nhìn đoạn dịch húc có hiện thân hay không. Phan nhân nói. Phan nhân, người là khiếp đảm đi. Người liền ta một nữ nhân đều sợ, xứng đáng thua ở ta phu quân trong tay. Bối bối sớm nhìn ra trước mắt người này mỗi lần nhắc tới đoạn dịch húc là lúc đáy mắt đều thoáng hiện quá hận ý cho nên cố ý kích hắn. Liền cái nữ nhân đều sợ, còn dám tự xưng tướng quân. Xem người này bất thức dạng, lao nhân xem như biết bác hách vì cái gì hội chiến bại. Khương hành nhạc lửa cháy đổ thêm dầu kêu la Mắt thấy phan nhân bị chọc giận, hắn bên người một cái dã nhân nôn nóng nhắc nhở nói, tướng quân, đừng quên vết xe đổ, chúng ta không thể trở lên đường. Phan nhân sắc mặt trầm xuống, hung tợn trừng mắt nhìn bối bối liếc mắt một cái, thiếu chút nữa lại chứ các người nói, Kính yêu người trong nước quả nhiên rào hoạn. Phan nhân yên lặng ở trong lòng bỏ thêm một câu. Mang đi. Phan nhân ra lệnh một tiếng, hai cái dã nhân liền tiến lên muốn kéo bối bối, lại bị lộ huy cùng thân võ ngăn trở. Thấy hai bên động nổi lên tay, phan nhân bàn tay vung lên, ngoài phòng một chút vừa vào tới mười mấy hai mươi cái cầm trong tay binh khí dã nhân. Thức thời liền ngoan ngoán thúc thủ chịu trói đừng làm vô vị dãy rủa Phan nhân nói. Ngốc tử mới thúc thủ chịu trói Bối bối mắt trợn trắng, hô, Hắc Lạp, bắt giặc bắt vua trước. Huy thúc, thân võ, dược tỉnh dùng. Bối bối lời còn chưa dứt, Hắc Lạp thân ảnh vèo một tiếng hướng Phan Nhân bay đi. Phan Nhân trong lòng cả kinh, rời khỏi phong tối, hô to, khóa cửa. Hắc Lạp thân ảnh căng mau, ở phòng tối cửa gỗ đóng cửa phía trước bay ra nhà ở. Muôn một quan, phòng trong tức khắc một mảnh hỗn loạn. Con hảo bối bối trước tiên làm đề phòng. Hô to một tiếng ngồi sổm sau đó đem trong tay thuốc bột đi phía trước một sái, lại nhanh chóng buôn đến cửa phương hướng sau đó trốn vào không gian. Bối bối sở giải thuốc bột là mang theo gánh quang, bối bối vừa rồi vừa ra tay, 2 3 trên người địch nhân dính thuốc bột, có mục tiêu, lộ huy cùng thân võ đoàn người thực mau liền đem trên người mang theo gánh quang phấn địch nhân cấp giải quyết. Mà đối phương bởi vì bó tay bó chân, hành động thượng đã chịu cực đại hạn chế, ở vào bị động tư thế. Lộ huy nhận thấy được không sai biệt lắm, biên hướng góc tường thối lui biên trường quát một tiếng, thân võ. Thân võ ở giao thủ hết sức đã hướng mấy cái ám vệ ý bảo, nghe được lộ huy thanh nhầm vội hướng tương phản phương hướng thối lui, mà đối phương nghe được lộ huy thanh âm xác định mục tiêu sau, cùng nhau dơ kiếm hướng lộ huy đâm tới. Cùng lúc đó, lộ huy đem bồi bồi cấp trong đó một cái cái chai mở ra, đem bên trong nước thuốc hướng trước người mấy người một giải. Khi mấy người liền tiếng kêu rên đều còn chưa tới kịp phát ra liền hóa thanh niên Kỳ thuật này mấy bình nước thuốc là bối bối từ An huyện tới Hoài Châu Thành trên đường làm ra tới nước thuốc. Lần trước gặp được thích khách khi lộ huy đã từng dùng quá. Này nước thuốc cái chai hình dạng cùng mặt khác dược bình hình dạng không giống nhau. Cho nên lộ huy ở nhận được này nước thuốc khi liền biết bối bối dụng ý. Này nước thuốc thật sự là quá lợi hại. Cho nên bối bối ngày thường không dám mang ở trên người liền sợ có cái vạn nhất giải đến chính mình cùng hài tử trên người, cho nên này chế tốt dược vẫn luôn đều gửi ở trong không gian, là nàng đêm qua tiến không gian khi mang ra tới. Lúc này trong không gian bồi bối vẫn luôn kéo trường lỗ thai lắng nghe, tiếng đánh nhau dừng lại, nàng lập tức ra không gian. Lộ Huy không xác định có phải hay không sở hữu địch nhân đều trúng chiêu, đệ cao cảnh giới lại lần nữa hô một tiếng, một lát sau cũng chưa nghe được tiếng vang, Lộ Huy mới vội vàng hô, "Thiếu phu nhân!" Ngươi còn hảo đi. Huy thúc, ta không có việc gì. Bối bối thanh âm ở phía sau cửa văng lên. Lộ huy nhẹ nhàng thở ra, lại hô những người khác vài tiếng, nghe được mọi người đều không có việc gì lúc này mới chân chính yên lòng. Kỳ thật hắn vừa rồi giải dược thời điểm còn có chút lo lắng đem nước thuốc giải đến người một nhà trên người. Lộ tổng quảng, ngươi vừa mới giải chính là cái gì? Khương hành nhạc thanh âm đột nhiên xông ra. Lộ huy đốn hạ, mới nói. Ta cũng không rõ lắm. Hừ, người không nói ta lão nhân cũng biết, này khẳng định là nha đầu thúi mân mê ra tới. Khương hành nhạc không cao hứng hử lạnh một tiếng. Ta cảm thấy hiện tại không phải đàm luận này đó thời điểm. Bối bối trầm dai nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp ra cái này phòng tối. Thiếu phu nhân nói đúng, cũng không biết hắc lạp huynh đệ thế nào. Lộ huy lo lắng sốt ruột nói. Đối phương như vậy nhiều người, hơn nữa lại quen thuộc này phiến cánh rừng. Liền tính hắc lạp võ công lại cao chỉ sợ cũng không phải bọn họ đối thủ. Hắc lạp võ công như vậy cao, liền tính giết không được phan nhân, ta tin tưởng hắn một chốc một lát cũng sẽ không lại rơi vào phan nhân trong tay. Bối bối nói. Chỉ hy vọng như thế. Lộ huy khẽ thở dài. Đều là ngươi nhà đầu này ra cái gì phá chủ ý. Hiện tại ra đều ra không được, còn như thế nào đi cứu tiểu tử túi. Khương hành nhạc lại bắt đầu bất mãn. Bối bối không cho là đúng câu môi giới, ít nhất ta biết đoạn dịch húc còn sống, này liền đủ rồi. Tồn tại lại có thể như thế nào? Cái này fan cái gì nhân khẳng định cũng ở tìm tiểu tử thúi, hắn nuôi cánh rừng như vậy quen thuộc, sớm hay muộn đều sẽ đem tiểu tử thúi tìm được. Khương Hành Nhạc bát bối bối nước lạnh, hơn nữa tiểu tử thúi tuy rằng xuống dốc ở trong tay hắn, ngươi là có thể bảo đảm hắn sống hay chết sao? Trong rừng có chứng khí, có lầm lầy còn có con mỗi sự lại còn có không biết bọn họ trên người có hay không mang lương khô cùng thủy, nhiều như vậy nhân tố, khương hành nhạc không dám ôm quá lớn hy vọng. Không, ta tin tưởng đoạn dịch hút còn sống. Bối bối sắc mặt bất biến, kiên định nói. Chỉ cần không rơi nhập trong tay địch nhân, bối bối tin tưởng vững chắc bất luận cái gì khó khăn đều không thể đem đoạn dịch hút đà đảo. Ta cũng tin tưởng thiếu da còn sống. Lộ huy cũng lầm bẩm, như vậy nhiều chắc trở thiếu da đều nhịn qua tới tin tưởng lần này cũng nhất định sẽ hóa hiểm vì gì. Ừ, các ngươi nhưng thật ra đối đoạn dịch hút có tin tưởng. Phan nhân nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ ngoài cửa văng lên, môn lại không có mở ra. Ha ha nghe được phan nhân thanh âm, Khương hành nhạc dừng một chút, tiện đa đắc y rào rạt nở nụ cười, thủ hạ bại tướng, ngươi là sợ chúng ta, liền môn cũng không dám khai đi. Phản phất nghe được nắm tay Khanh khách rung động thanh âm, Khương hành nhạc lại nói, Phan nhân, Có phải hay không không bắt được chúng ta đồng bạn à? Kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy sinh khí, ở chúng ta kỳ nghiêu quốc như vậy người tài ba có rất nhiều, nơi nào là các ngươi nho nhỏ bắt hách người trong nước có thể so sánh được. Di, nghe ngươi khẩu khí này, nên không phải là bị chúng ta đồng bạn cấp bị thương đi. Khương Hành Nhạc nói xong lời cuối cùng ngự khí nhịn không được vui sướng khi người gặp họa lên. Đáng chết! Ngoài cửa phan nhân thẹn quá thành giận rủa thầm một tiếng. Ngay sau đó hồ, người tới, đem này phòng tối tính cả bên trong người toàn cấp bản tướng quân thiêu. Không sai, hắn xác thật là bị vừa rồi cái kia đuổi theo ra tới người cấp bị thường, hơn nữa vẫn là thường ở trên mặt, này với hắn mà nói quả thực là vô cùng nục nhã, là hắn quá coi thường những người này. Hắn thật không dự đoán được những người này võ công lợi hại như vậy, người nọ chẳng những có thể phá tan hắn những cái đó thị vệ đuổi theo ra tới. Ngay cả trong phòng những người đó cũng không đơn giản, người của hắn cư nhiên có tiến vô ra. Cái này làm cho Phan Nhân vừa kinh vừa giận. Cái gì? Khương hành nhạc đột nhiên nhảy lên chân hướng ngoài cửa hô, đê tiện vô sỉ bắt hết người. Người bắt nạt ta này tay không tức sắt lao nhân tính cái gì hảo hán, có loại người phóng ta đi ra ngoài một mình đấu. Người cho rằng bản tướng quân còn sẽ trở lên các người đường. Phan Nhân giận mắng một tiếng. Tay không tức sắt. Tay không tốc sắt liền đem hắn sở hữu thị vệ giết, nếu là thật làm cho bọn họ mang lên binh khí, còn không phản thiên. Phan nhân thật là xem nhẹ này đó kỳ nghiêu người, như thế nào liền lão nhân cùng nữ nhân đều lợi hại như vậy. Lưu lại những người này chỉ biết trở thành thai họa cho nên phan nhân quyết định tiêu chết bọn họ cũng không phải nhất thời chi khí. Không một hồi, bối bối đám người liền nghe được có người hướng nóc nhà bát thứ gì, tiếp theo từng trận mùi rượu chui vào phòng tối nội. Nương, thế nhưng tới thật sự. Khương hành nhạc đại kinh thất sắc, khó trách thiên muốn vong ta. Chủ tử, hiện tại làm sao bây giờ? Thân võ phía sau mấy cái ám vệ ngữ mang lo âu lần đầu chiều bối bối mở miệng. Bối bối như như mày, mãn mang, mang mong đợi hỏi, này nóc nhà có thể xông ra đi sao? Lộ huy cũng ngữ khí cũng có chút ngưng trọng, thiếu phu nhân, vừa rồi chúng ta thử qua, này nhà ở là ba tầng kết cấu, trong ngoài hai tầng là dùng tấm ván gỗ cách thành. Bất quá trung rằng kia tầng không biết là dùng cái gì đặc chế tài liệu đúc thành, này nhà ở tựa như cái lồng sát, chúng ta vô pháp lao ra đi. Lấy cây đúc tới. Phan nhân thanh em lại lần nữa văng lên, phòng trong mọi người trừ bỏ bối bối ngoại đều có chút luôn uống. Kỳ thật bối bối cũng có chút sốt ruột, nàng nỗ lực suy tư có biện pháp nào có thể né qua này lửa lớn. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không đem đại gia mang tiến không gian. Đông dưng. Đông một tiếng. Ngoài cửa có thứ gì đụng phải cửa gỗ. Này hiển nhiên không phải cây đuốc. Phòng trong mọi người sửng xuất hạ. Tiếp theo nghe được phan nhân tiếng hét phẫn nộ. Người nào? Người người muốn tìm. Một tiếng hồn hậu thanh âm văng lên. Phòng trong mọi người đôi mắt đều sáng lên. Là đoạn dịch húc Bối bối mừng rỡ như điền kêu lên. Hắn không có việc gì. Hắn tới cứu nàng. Là, là thiếu ra thanh âm. Lộ huy cùng cao hừng nói. Nghe được đoạn dịch hút thanh âm. Phan nhân thần sắc cấp tốc biến ảo, nhìn mắt bị một mũi tên bắn ở trên tường thị vệ, phan nhân đoán hận hô đoạn dịch húc ngươi có loại liền cấp bản tướng quân ra tới. Phan nhân tiếng nói vừa rước, liên tiếp vài tiếng chầm đụng, trong chấp mắt bên người bảy tám cái thị vệ tất cả đều ngã xuống. Phan nhân biến sắc, như lang liếc mắt một cái đôi mắt mọi nơi tìm tác, đoạn dịch hút, mệt ngươi vẫn là một quốc gia thông soái thế nhưng làm loại này đánh lén sự, bản tướng quân thật là xem trọng ngươi. Phan nhân, ngươi cho rằng ta phu quân cùng ngươi giống nhau buồn, sẽ chung ngươi sức sẻo phép khích tướng sao. Phòng trong bối bối mở miệng châm chọc nói. Ngươi tới, đốt lửa, cấp bản tướng quân đốt lửa, thiêu chết bọn họ. Phan nhân tức giận rít gào nói. Bất đắc dị hắn hô vài tiếng thế nhưng liền một cái thuộc hạ cũng chưa xuất hiện, lúc này phan nhân mới giật mình hoàng lên. Ngươi đâu, hắn những cái đó cấp dưới đâu. Hắn suốt 200 nhiều thủ hạ Trừ bỏ đêm qua bị giết hơn 20 cái, còn có 100 nhiều người đâu. Đừng nhìn, bọn họ này sẽ chỉ sợ không nhanh như vậy trở về. Đoạn dịch hút đứng cách phan nhân không xa một thân cây côn thượng, có chút buồn cười nhìn xuống phan nhân. Người này hay là cho rằng hắn một người có như vậy đại năng lực giết được 100 tới cái hiểu được nơi này địa thế người. Húng chi như vậy nhiều người, động khởi tay tới động tĩnh cũng không nhỏ đi. Hắn bất quá xử kế đưa bọn họ dẫn dắt rời đi thôi. Đê tiện! Phan nhân cắn răng mắng thành từ trong lòng ngực lấy ra một cái đạn tín hiệu, chẳng qua một cái bóng đen từ hắn trước mắt sẽ qua, trong tay hắn đạn tín hiệu đảo mắt đã đến hát lạp trong tay. Người! Người thế nhưng không chết! Phan nhân trần chờ không trừng trừng mắt hát lạp. Hắn chung chính mình ở trong rừng bày ra bấy dập, liền tính không chết cũng nên dư lại nửa cái mạng đi. Nhưng hắn! Sao có thể còn lông tóc vô thương đứng ở chính mình trước mặt? Lại nói tiếp buồn xoáy thật đúng là đến cảm tạ ngươi đâu, nếu không phải ngươi kia bấy dập phát ra âm thanh, ta còn tìm không đến nơi này tới đâu. Đoạn dịch húc không chút để ý nói. Là ngươi cứu hắn. Phan nhân gắt gao trừng mắt đoạn dịch húc toàn thân tản mát ra cửu hận quan mang. Đoạn dịch húc không tỏ ý kiến cười cười. Phan nhân, ngươi thua liền thua ở quá tự phụ. Này phan nhân cho rằng chính mình ở núi rừng lớn lên, hiểu được nơi này địa thế. Sẽ một cái trận pháp là có thể đưa bọn họ dẫn vào chướng khí lâm cùng vũng bùn mà đến bọn họ vào chỗ chết. Nhưng hắn lại không biết hắn cũng hiểu trận pháp, hơn nữa hiểu được so với hắn nhiều, so với hắn thâm. Còn có, trên người hắn có giải độc hoàn, tuy rằng không đủ số lượng, nhưng hắn đem thuốc viên một phân thành hai phân cho các tướng sĩ, cho nên hắn các tướng sĩ tuy rằng nhiều ít vẫn là trúng điểm trương khí, lại không có sinh mệnh nguy hiểm. Đến nỗi những cái đó vũng bùn mà. Hắn dùng trận pháp rất dễ dàng liền lánh qua đi. Đúng rồi, còn có những cái đó cơ quan. Thật ngượng ngùng, hắn vừa vặn có cái thuộc hạ am hiểu thiết cơ quan, phan nhân thiết hạ những cái đó đơn sơ cơ quan bị hắn kia thuộc hạ nhắm mắt lại liền hủy đi. Đoạn dịch húc người dết lỗ toàn tướng quân, bản tướng quân cùng người không đội trời chung. Phan nhân dùng kiếm chỉ hướng trên cây đoạn dịch húc Nếu không phải lỗ sẽ tướng quân, hắn phan nhân đến nay đều chỉ là cái không có tiếng tâm gì tiểu tướng. Là lỗ toàn tướng quân dịu giác hắn, chính là hắn ân nhân lại bị trước mắt cái này kỳ nghiêu người cấp giết. Ở biết được lỗ toàn tướng quân chết kia một khắc hởi, hắn liền thề muốn giết đoạn dịch húc, phải dùng người của hắn đầu tới tế điện lỗ tướng quân trên trời có linh thiêng. Cũng thế cũng thế. Đoạn dịch húc lạnh lùng nhìn phan nhân, thâm thúy mắt to trung tràn đầy lệ khí, các ngươi nhiều ta kỷ nghiêu ba tánh, thương tổn vô tội, còn có ta kỳ nghiêu tướng sĩ ngàn ngàn vạn vạn tánh mạng. Ngươi cho rằng một cái không đội trời chung liền có thể mang quá. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đoạn dịch hút trong tay nhuyễn kiếm đồng dạng chỉ xuống phía dưới mặt Phan Nhân, nghiêm nghị nói, Phan Nhân, sang năm hôm nay chính là người ngày chết. Đoạn dịch hút lời còn chưa dứt, người đã phiêu nhiên mà rơi, ở Phan Nhân trước mặt đứng yên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hán, ánh mắt lạnh băng đến giống như là đang xem một cái người chết. Phan Nhân mặc danh đánh cái dùng mình. Tiện đà ảo não thẳng thắn thân mình, ở đoạn dịch húc chưa ra tay trước liền động thân ảnh, tính toán tới cái đánh đòn phủ đầu. Đoạn dịch hút bình tĩnh nhìn hắn, ở phan nhân kiếm ly chính mình không đến tam công tiến hành cùng lúc mới nhẹ nhích người ảnh, đồng thời đối một bên hắc lạp sử cái ánh mắt. Nhận thấy được hai người ý đồ, nhất kiếm thư hướng đoạn dịch húc ngực, vên báo tự đắc nói, đoạn dịch húc ngươi cho rằng đem ngươi nữ nhân cứu ra, các ngươi là có thể rời đi này cánh rừng sao. Hắn làm đệ đệ Phan Nghĩa mang theo 3.000 nhân mã canh dự ở chướng khí lâm duy nhất xuất khẩu, đoạn dịch húc chỉ có 500 nhân mã liền tính hắn thật có thể đi ra chướng khí lâm, Nghĩa Nhi cũng sẽ không làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Đoạn dịch húc nhẹ rơ lên khỏe môi, kiếm một hành, nhẹ nhàng chặn Phan Nhân công kích, Phan Nhân, buồn xoái nói qua, ngươi thua liền thua ở ngươi tự phụ thượng, ngươi xác định ngoài rừng những người đó có thể ngăn cản được trụ ta 500 tinh binh. Không sai. Bọn họ sở dĩ ở trong rừng đâu chuyển nhiều ngày như vậy, xác thật là bởi vì ngoài rừng những người đó mã. Đương nhiên, nếu không phải người của hắn trên người độc còn chưa toàn giải, vẫn là có thể cùng những người này đua thượng liều mạng, bất quá hiện tại loại tình huống này, hắn không nghĩ làm các tướng sĩ làm vô vị hy sinh. Đoạn dịch hút đang đợi, hắn biết Hắc Lạp sẽ mang giải dược trở về, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình tức phụ cũng sẽ theo tới, còn rơi vào rồi phan nhân trong tay. Đối thượng đoạn dịch húc định liệu trước biểu tình, Phan Nhân có chút không xác định, nguyên nhân chính là vì hắn rõ ràng kỳ nghiêu quân thực lực, cho nên mới sẽ ở ngoài rừng bố trí 3.000 tinh binh đối hắn 500 tinh binh, chỉ là. Phan Nhân cực nhanh thu hồi kiếm sửa công đoạn dịch húc hạ bụng, đồng thời cười lạnh nói, đoạn dịch húc, ngươi cũng đừng ngại càng, liền tính ngươi hiểu trận pháp, ngày đó bản tướng quân đem các ngươi tiến cử trướng khí lâm thời điểm, các ngươi cũng không có khả năng lông tóc vô thương. Các người dư lại người khẳng định không nhiều lắm đi. Ký nghiêu người rào hoạt, cái này đoạn dịch hút càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, phan nhân nhận định hắn là ở lừa dối chính mình. Phan nhân, quá tự tin cũng không phải chuyện tốt. Đoạn dịch hút thân mình trận lõe, tránh đi hăn kiếm, bắt đầu phản công, đồng thời còn chào phúng cười nói, ngươi ở có trong rừng nhìn thấy một khối chúng ta kỳ nghiêu quân thi thể sao? Không có đi. Phan nhân, này chướng khí độc ngươi là lại quen thuộc bất quá ngươi cho rằng chúng ta người nếu là chúng độc có thể chống được hiện tại. Không có khả năng. Phan Nhân theo bản năng gầm rú một tiếng. Bọn họ sao có thể không chúng độc? Nơi này là hắn địa bàn, hắn sẽ không thua. Luận Võ Công, Phan Nhân vốn là không phải đoạn dịch húc đối thủ, vừa rồi đoạn dịch húc cũng chỉ là trước đùa với hắn chơi, thấy Hắc Lạp đem phòng tối môn cấp mở ra, hắn cũng không hề thủ hạ lưu tình, thừa dịp Phan Nhân hoàng thần trong nháy mắt kia nhất kiếm đâm vào hắn ngực. Người phan nhân không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt nhìn chầm chầm chính mình ngực kia thanh kiếm, lại chậm rãi ngẩn đầu nhìn về phía đoạn dịch húc. Phan nhân, buồn xoáy từ trước đến nay ngôn mà phải làm, sang năm hôm nay chính là người ngày rỗ. Đoạn dịch húc rút về kiếm, ở phan nhân trên người leo khô vết máu mới thu hồi bên hông. Phan nhân thân mình chậm rãi chạy xuống, trừng đến đại đại hai mắt nhàn nhạt mất đi tiêu cự. Thẳng đến chết hắn đều không muốn thừa nhận chính mình sẽ lại lần nữa bại bởi đoạn dịch húc Đoạn dịch húc Bối bối vừa đi ra khỏi phòng tử liền thấy đoạn dịch húc thân ảnh, nhất thời bi từ giữa tới, nước mắt lạch cạch lạch cạch liền đi xuống rớt. Đoạn dịch húc bước đi qua đi, bất chấp những người khác ở đây thẳng đem nàng mang nhập trong lòng ngực, gắt gao gắt gao ôm. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đã xảy ra chuyện đâu. Nàng dầu dĩ thanh âm ở hắn dày rộng trong lòng ngực chuyên gia. là ngươi lo lắng Hắn khẽ thở dài. Tuy rằng biết không thích hợp, nhưng Hác Lạc vẫn là không thể không ra tiếng nhắc nhở nói, đoạn nguyên Soái nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương rồi nói sau. Vừa rồi những người đó chỉ là bị bọn họ dẫn dắt rời đi, tin tưởng thực mau liền sẽ phát hiện manh mối phản hồi tới. Hác Lạc, người trước dẫn bọn hắn qua đi, ta cùng bối bối sau đó liền đến. Đoạn dịch húc buông ra bối bối sau đối Hắc Lạc nói, đoạn nguyên xoái, Như vậy rất nguy hiểm, phải đi đại ra một khối đi. Hắc lạp như mày nói. Ta có chừng mực, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Đoạn dịch húc không dung phản bắt nói. Bối bối không biết đoạn dịch húc có tính toán gì không, bất quá lại không có ra tiếng rò hỏi, tùy y hắn gắt gao lôi kéo tay mình. Đi đi đi, nhìn này hai người đều trứng mắt. Khương hành nhạc trứng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, dẫn đầu đi ra ngoài. Khương thần y kìa, phải đi bên này. Hác Lạp không yên tâm nhìn hai người liếc mắt một cái, mang theo mọi người đi trước rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Đãi mọi người đi xa, đoạn dịch húc mới chiều bối bối cười một cái, lôi kéo nàng dọc theo Hác Lạp đám người đi qua lộ theo đi lên. Bối bối rất là hoang mang, bất quá lại vẫn là không nói một lời theo sát án, bởi vì nàng biết đoạn dịch húc sở làm việc khẳng định là có nguyên nhân. Bối bối cũng không biết đi theo đoạn dịch húc xoay bao lâu. Thẳng đến mệt đến thở hồng hộp đoạn dịch húc mới dừng lại bước chân. Bối bối nhìn bốn phía, nghi hoặc hỏi, bọn họ người đâu? con ở phía trước đoạn dịch húc cười cười, mang theo nhẹ nhẹ xin lỗi nói, Bối bối, vừa rồi ta còn không kịp cùng ngươi nói, kỳ thật đại bộ phận tướng sĩ ngày đó đều trúng trướng khí độc, trên người độc chỉ giải một nửa, cho nên. Bối bối tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đánh gây hắn nói, cùng ta muốn giải dược đều rất khó mở miệng sao. Kỳ thật không ngừng này đó, chúng ta trên người sở mang lương thực cũng ăn được không sai biệt lắm, ta là muốn hỏi ngươi trong không gian thức ăn còn nhiều hay không. Đoạn dịch hút dù sao cũng là cổ đại người, không chố sâu trong nhiều ít có chút đại nam tử chủ nghĩa, như vậy mở miệng hướng chính mình tức phụ tác muốn đồ vật làm hắn cảm thấy tao đến hoảng. Bối bối không có lập tức ứng hắn nói, mà là ý niệm vừa động, hai người vào không gian. Cất giữ động gạo hẳn là không đủ, không bằng trưng bạch diện màn thầu đi. Bối bối nghĩ nghĩ, nói: Trong không gian thu hoạch xuống dưới tiểu mạch nàng ở đi thực phường thời điểm phân vài lần thả chút ở thực phường phong bếp, sau đó lặng lẽ làm Lăng Chiêu An giúp nàng cầm đi ma thành bột mì, hiện giờ vừa lúc có thể có tác dụng. Chỉ cần lấp đầy bụng là được. Đoạn dịch húp nào dám yêu cầu nhiều như vậy. Lại ngao chút canh cá đi. Bối bối nghĩ nghĩ, lại nói: Trong không gian dưỡng biển sâu cá đều thật phì, tuy rằng không đủ 500 nhiều người ăn. Bất quá ngao canh thời điểm phóng nhiều điểm nước, mà khác lại phóng chút bổ dưỡng thân mình nguyên liệu nấu ăn đến canh là được. Ta giúp ngươi sát cá. Đoạn dịch hút nói vớt cá đi. Các tướng sĩ trên người mang lương khô đều không nhiều lắm, mấy ngày nay đều tỉnh ăn, có thể uống điểm canh cá đương nhiên hảo. Vậy ngươi đem cá sát hảo lại lấy tiến vào, ta đi trưng màn thầu. Bối bối nói liền vào thạch động Chưng màn thầu đối bối bối tới nói cũng không khó, chính là 500 nhiều người phân lượng. Quang xoa mặt bột lên men liền đủ bối bối mệt Đoạn dịch hút động tác thực mau thực mò liền đem đại thùng gỗ dài rộng biển sâu cá đều cấp sát hảo, sau đó giúp bối bối xoa khởi mặt tới. hắc lạp đám người ở thấp thỏm bất an bên trong đợi gần hơn nửa canh giờ, khương hành nhạc trước hết nhẫn mại không được nhảy dựng lên, tiêu nha đầu cùng tiểu tử thúi nên sẽ không lại rơi xuống những cái đó dã nhân trong tay đi. Ngay vậy, đại gia thần sắc đều thực ngưng trọng. Trên người bị thương đoạn nguyên cũng nóng nảy lên. Hắc Lạp huynh đệ, thiếu gia nhà ta cùng phu nhân rốt cuộc có hay không nói đi nơi nào? Chúng ta nguyên soái sẽ không có việc gì đi. Đoạn Dịch Húc Thủ hạ tất cả đều lo lắng sốt ruột lên. Đoạn Nguyên Soái sẽ không có việc gì. Hắc Lạp đứng lên, nói, "Ta đi ra ngoài nhìn xem." "Hắc Lạp huynh đệ, ta cùng đi với ngươi." Thân Võ cũng đi theo đứng lên. "Chúng ta cũng đi thôi." Đoạn Dịch Húc thủ hạ mấy cái tướng lãnh cường chống thân mình đứng lên. Lộ huy nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chầm ngâm nói, các ngươi trên người độc tố chưa giải, vẫn là lưu lại nơi này đi, khiến cho Hắc Lạp huynh đệ cùng thân võ huynh đệ hai người đi là được, người nhiều mục tiêu ngược lại lớn hơn nữa. Lộ quản gia nói có lý, mọi người đều lưu lại nơi này chờ chúng ta tin tức đi. Hắc Lạp nói xong liền cùng thân võ đi ra ngoài. Đoạn dịch húc cùng bối bối mới vừa đem mấy túi màn thầu cùng mấy đại thùng canh cá làm ra không gian. Liền nghe thấy phía trước chuyển đến động tĩnh Có người tới. Bối bối toàn thân căng chặt, tuy thời chuẩn bị trốn hồi không gian. Người đừng núc đích, ta đến trên cây đi xem một chút. Đoạn dịch hút nói thân mình nhẹ nhàng nhảy liền đến trên ngọn cây. Đoạn dịch hút có thể đem coi, cho nên này trong rừng ánh sáng không đủ đối hắn tạo không thành ảnh hưởng. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được hắc lạp cùng thân võ thân ảnh. đại hai người đến gần, hắn mới thấp giọng trụ bọn họ. Đoạn nguyên soái Các ngươi không có việc gì đi." Hắc Lạp khẩn trương hỏi. "Chúng ta không có việc gì." Đoạn Dịch Húc nói đưa bọn họ dẫn tới bối bối trước mặt. Nơi này không phải chướng khí lâm, cho nên so chướng khí lâm ánh sáng muốn đủ một ít, đương nhìn đến mấy cái trang giống nước canh một loại đồ vật khi, Hắc Lạp cùng Thân Thân Võ đều ngây ngẩn cả người. Hắc Lạp nghe nghe, không dám tin tưởng nói, "Đoạn Nguyên Soái, đây là canh cá." Giống như lại không hoàn toàn giống canh cá hư vị. Giống như còn có nhân xâm vị. Không sai, chính là canh cá. Chúng ta lưu lại chính là nấu này đó canh cá. Còn có trưng mấy nồi to màn thầu. Các ngươi trước nâng một thùng trở về. Nhiều kêu vài người lại đây hỗ trợ. Đoạn dịch hút cười nói. Xem như vì bọn họ lâu như vậy trở về làm giải thích. Các ngươi làm như vậy quá mạo hiểm. Hắc Lạp không dám gật bừa oán giận câu. Vẫn là cùng thân võ trước nâng một đại thùng canh cá đi trở về. Cái này địa phương ly đoàn người ẩn thân địa phương không xa, không một hồi mấy cái ám vệ cũng cùng hắc lạp hai một khối lại đây. Bối bối đem trong không gian sở hữu chén đũa, tính cả dự phòng một khối mang ra tới, bất quá thêm lên cũng bất quá là hai ba phó. Bối bối đem chàng chén đua túi dao cho trong đó một cái ám vệ, sau đó cùng đoạn dịch húc dẫn đầu đi tới phía trước. Thiếu phu nhân, ta liền nói ngài biết thiếu da có nguy hiểm nhất định sẽ đến. Đoạn nguyên vừa thấy đến bối bối liền nhảy dựng lên chiều nàng làm mặt quỷ nói. Tính lên, bối bối cũng có đã hơn một năm chưa thấy được đoạn nguyên, giờ phút này nhìn thấy đoạn nguyên thế nhưng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, nàng nhìn đoạn nguyên, con con ngồi đoạn nguyên, ngươi thoạt nhìn, ân, thành thúc chút. Đoạn nguyên so một năm trước đen chút cũng trắng chút, nếu không phải nhìn kỹ, bối bối đều thiếu chút nữa nhận không ra, chẳng qua hắn một mở miệng liền lộ hãm. Hắn này phó cả lơ phất phơ tính tình sợ đến 80 tuổi cũng không đổi được. Bối bối tiếng nói vừa rước, đoạn nguyên phía sau chuyển ra vài tiếng buồn cười. Bối bối hướng hắn phía sau nhìn lại, lúc này mới phát hiện đoạn nguyên phía sau thế nhưng còn cất giấu như vậy nhiều người. Bất quá bọn họ trên người đều bọc cỏ dại hoặc lá cây, này cũng khó trách nàng không ở trước tiên phát hiện bọn họ. Nàng còn tưởng rằng đoạn dịch hút đem những người này giấu ở một cái khác địa phương đâu. Thấy mọi người đôi mắt đều thẳng tóc nhìn chầm chằm bối bối, đoạn dịch húc dơ dơ lên khỏe môi, giới thiệu nói, đây là ta thức phụ. Nguyên xoáy phu nhân hảo. Chúng tướng sĩ cung kính lại tò mò ánh mắt rừng ở bối bối trên người. Chào mọi người. Bối bối hồi lấy cười. Đại gia động tác nhẹ điểm, thay phiên lại đây lánh màn thầu cùng canh cá. hắc lạp cùng mấy cái tướng lãnh đã vừa trang màn thầu bố bao tìm khai, bắt đầu phân thức ăn. Đúng rồi, còn có giải dược. Bối bối vội đem giải dược đem ra giao cho đoạn dịch húc Đoạn dịch hút lại đem giải dược giao cho Hắc Lạp cùng mấy cái tướng lánh, làm cho bọn họ phân thức ăn thời điểm thuận tiện đem giải dược phân đi xuống. Nay giải dược một người nửa viên, ăn vào sau đại gia trên người độc tố liền toàn giải, cơm nước xong lại nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó pha vây đi ra ngoài. Đoạn dịch hút thấp giọng nói, nghe được đã có thể giải độc, còn muốn pha vây, chúng tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào lên. Mấy ngày nay trốn đông trốn tây bọn họ cảm thấy bất thức thấu, hiện tại cuối cùng có thể giết hắn cái thông khoái, mọi người đều phấn chấn lên. Con mẹ nó, này đó bác hách cẩu quá xa xỉ, thế nhưng lộng nhiều như vậy sống cá đặt ở trong rừng. Một ít tướng sĩ biết được này đó thức ăn là đoạn dịch hút cùng bối bối mạo hiểm từ địch nhân nơi đó làm ra, không khỏi một bên ăn một bên mắng. Tưởng bọn họ mấy ngày nay quá chẳng những muốn chịu đựng con mối đốt, còn muốn bữa đói bữa no. Những cái đó bác hách cẩu thế nhưng còn có bạch diện tiên cá ăn, lại còn có có nhiều như vậy bổ dưỡng dược liệu, này thế đạo chính là như vậy không công bằng. Bác hách cẩu, là kỳ nghiêu quân đối bác hách quân xưng hô. Nghe được các tướng sĩ vừa ăn biên mắng, bối bối nhìn đoạn dịch hút liếc mắt một cái, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Mấy thứ này đến cuối cùng còn không rơi nhập các người trong bụng, còn có cái gì hảo bán giận. Đoạn dịch hút thấp mắng một tiếng, mệnh lệnh nói, chạy nhanh ăn. Ăn sóng tại châu nghỉ ngơi. Là. chúng tướng sĩ lập tức cấm thanh. la màn thầu cùng canh cá dùng đều là linh nhang thủy. Hơn nữa lại phục hiểu biết độc hoàn. Các tướng sĩ tinh thần trạng thái thực mau điều chỉnh lại đây. Sau nửa canh giờ, ở đoạn dịch hút dẫn dắt hạ chỉnh quân hướng cánh rừng xuất khẩu đi. Nay phiên cánh rừng chỉ có một xuất khẩu là an toàn. Chẳng qua cái này xuất khẩu hiện giờ có bắc hách 3.000 nhiều tinh binh thủ. Đoạn dịch hút tuy rằng có năm chắc bọn họ có thể phá vây đi ra ngoài, nhưng lấy một địch sáu, đến cuối cùng tổn thất khẳng định thực nghiêm trọng, nhiều lần suy tư, đoạn dịch hút vẫn là thay đổi chiến lược, không chuẩn bị đánh bừa Đoạn dịch hút đám người mới vừa tới gần cánh rừng xuất khẩu, cánh rừng bên ngoài người liền đã nhận ra. Đoạn dịch hút làm cái ngồi xổm xuống thủ thế, mọi người đồng loạt trốn vào cánh rừng xuất khẩu trong bụi cỏ. Đoạn dịch hút, nếu đều đã ra tới, hà tất lại sợ hai rụt rè ngoài rừng một nam tử dương giọng hô. Người này không phải người khác, đúng là phan nhân thân đệ đệ phan nghĩa. Hắn mới vừa biết được chính mình ca ca bị người giết chết, giết hắn ca hung thủ, trừ bỏ đoạn dịch húc, hắn không làm nó tưởng. Đoạn dịch húc, người giết ta huynh trưởng, ta phan nghĩa hôm nay tuyệt đối sẽ không tha ngươi tồn tại ra tới. kia nam tử thanh âm đột nhiên biến đổi, hô, người tới, đem mũi tên lấy tới. Không một hồi, Một chi mang theo dầu hỏa hỏa thiện bắn vào bụi cỏ, cánh rừng xuất khẩu khô khốc cỏ cây thực mau bị quấn vào biển lửa, ngọn lửa bằng mau tốc độ tràn ra mở ra, mắt thấy liền phải đốt tới đoạn dịch húc đám người ẩn thân chỗ. Đoạn dịch húc thủ hạ một cái tướng lanh vội và nói, nguyên Soái chúng ta lao ra đi theo bọn họ liều mạng. Không được. Đoạn dịch húc cũng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, tầm mắt lại xuyên thấu qua nồng đậm thuốc viện rừng ở hàng phía trước bác hách binh trên tay cùng tiến thượng. Bọn họ lúc này đi ra ngoài khẳng định sẽ bị bắn thành cái sảng. Mắt thấy hỏa thế liền phải tràn ra lại đây. Đoạn dịch húc nhanh chóng quyết định, trở về triệt, mau. 500 nhiều người, cho dù động tác rất nhỏ cũng dễ dàng làm người phát hiện. Húng chi đối phương vẫn là cái hàng năm ở núi rừng trung xuyên qua người. Phan Nghĩa thực mau liền phát hiện đoạn dịch húc đám người nơi phương hướng. Hét lớn một tiếng, người ở bên kia, bán tên. Bán tên. Theo Phan Nghĩa ra lệnh một tiếng. Vô số chi mui tên hướng bủi cỏ chung vào tới, chỉ là vẫn là đã muộn một bước, đoạn dịch húc đám người đã triệt tới rồi an toàn khoảng cách. Các ngươi qua đi nhìn xem. Phan Nghĩa trầm khuôn mặt chỉ vào bên cạnh hai cái thị vệ, mệnh lệnh nói. Hai cái thị vệ xuống ngựa chạy tiến trong rừng tìm tòi một hồi liền chạy trở về, bẩm báo tướng quân, không phát hiện thi thể. Hôn đàn, lại làm hắn chạy. Phan Nghĩa đem trong tay cung hung hăng tạp tới rồi trên mặt đất, rụng ngựa vọt vào cánh rừng. Thiểu Phan Tương Quân, không được. Hắn mấy cái thị vệ đại kinh thất sắc, vội dục ngựa đem hắn ngăn lại. Tiểu Phan Tương Quân, thiểu tâm là bấy dầm A. Trong đó một cái thị vệ lòng nóng như lửa đốt nhắc nhở nói. Phan Nghĩa cắn chặt rằng, tuy rằng không căm lòng, lại vẫn là không có nhất ý cô hành. Phan Nghĩa tuy rằng là ở hắn ca ca này sau đi ra này cánh rừng, nhưng hắn tâm tính lại muốn so với hắn ca ca trầm ổn đến nhiều. Quan trọng nhất một chút chính là hắn không có hắn ca ca tự phụ. Lúc này Phan Nghĩa tuy rằng một lòng muốn vì ca ca báo thủ, lại không có bị cừu hận che mắt hai mắt. Thấy Phan Nghĩa từ bỏ đuổi theo đoạn dịch húc ý niệm, thì vệ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời bày mưu tính kế nói, Tiểu Phan Tướng Quân, bọn họ ở trong rừng trốn rồi nhiều ngày như vậy, bọn họ trên người lương khô cùng thủy hẳn là đều ăn xong rồi, lại đói bọn họ hai ba thiên. Bọn họ khẳng định sẽ chịu đựng không nổi chính mình ngoan ngoan ra tới. Phan Nghĩa trầm ngâm sau một lúc lâu, làm hạ quyết định, liền lại chờ 3 ngày, 3 ngày sau lục xuất lâm. Cùng lúc đó, đoạn dịch húc mang theo người thối lui đến trong rừng sâu, tìm chỗ không thấy được địa phương làm đại gia che giấu xuống dưới. Không một hồi lưu lại cản phía sau hát lạp cùng mấy cái ám vệ cũng đã trở lại, từ bọn họ trong miệng biết được Phan Nghĩa không có dẫn người đổi theo, đoạn dịch húc mới an bài nhân thủ thay phiên trong trường. Những người khác tại chỗ tiếp tục nghỉ ngơi. Các tướng sĩ tại chỗ nghỉ ngơi, mấy cái tướng lãnh bị đoạn dịch húc triệu đến bên người thường nghỉ kế tiếp bố trí. Các ngươi có cái gì phá vây thượng sách? Đoạn dịch húc thấp giọng hỏi các tướng lĩnh. Mấy cái tướng lãnh im lặng, đoạn dịch húc trầm ngâm lên, buồn xoay trước mắt không ngờ tới phá vây thượng sách. Xem ra chúng ta chỉ có thể tạm thời tại đây trong rừng nhiều ngây ngốc mấy ngày rồi. Vài vị tướng lãnh đột nhiên nhìn về phía đoạn dịch húc, như mày nói. Nguyên Soái chúng ta đã không có thủy cùng lương khô, chỉ sợ căng không được mấy ngày. Cái này bổn soái sẽ nghĩ cách giải quyết. Đoạn dịch húc nhấp môi nói, bối bối nói, trong không gian những cái đó thức ăn đủ bọn họ những người này ăn thượng nửa năm, nhiều mấy ngày cũng không thành vấn đề. Vấn đề là muốn như thế nào không cho này đó tướng sĩ đối bọn họ khả nghi. Nguyên Soái hay là phan nhân hang ổ còn có thức ăn. Trong đó một cái tướng lánh đôi mắt tỏa sáng hỏi. Này đó các ngươi không cần phải xem vào, tóm lại buồn xoáy là sẽ không chơ mắt xem đại gia đói chết. Nếu mọi người đều không có phá vây thượng sách, đoạn dịch húc không muốn nói chuyện nhiều. Kỳ thật chung một vị tướng lánh lo lắng sốt ruột như hạ mày, lại nói, Nguyên xoáy, lạc tướng quân dẫn dắt đại quân ở ấp Sơn Tĩnh Nguyệt Sơn núi chờ chúng ta tin tức, hiện giờ chúng ta đã so ban đầu ước hảo thời gian đã muộn một ngày, nếu là lại chờ mấy ngày, thuộc hạ lo lắng. Vị này tướng lãnh không có đem nói cho hết lời, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Hành quân đánh giặc, sợ nhất chính là quân tâm đại loạn, nếu là bọn họ thật sự lại muộn thượng mấy ngày lại đi ra ngoài, chỉ sợ hai quân còn chưa giao chiến bên ta liền trước rối loạn đầu trật tuyến. Người nói điểm này buồn xoáy cũng nghĩ tới, cho nên tính toán buổi tối giả vờ pha vây, hiểm hộ hắc Lạp ra cánh rừng, làm Hác Lạp tới trước tỉnh Nguyệt Sơn Núi cùng lạc tướng quân hội hợp. Đem chúng ta bên này tình huống hội báo cấp lạc tướng quân. Đoạn dịch húc Trầm ngâm nói. Hiểm hộ hắc Lạp phá vây đều không phải là thượng sách, chỉ là duy nay đoạn dịch húc tạm thời cũng nghĩ không ra mặt khác biện pháp. Đông Bắc tháng 4 buổi tối còn có chút lánh, các tướng sĩ thân xuyên khôi giáp hơn nữa thể chẳng hảo, cho nên không có gì cảm giác, bất quá bối bối lại có lánh đến có chút phát run. Bởi vì giữa trưa mọi người đều ăn thật sự no, vì bất chút thức ăn. Đoạn dịch húc đem dưa chưa dư lại một ít màn thầu một cái nửa cái cấp phân đi xuống, tính toán đến rạng sáng lại làm bối bối lộn chút ăn. Tới rồi nửa đêm, đoạn dịch húc mang theo hát lạp đám người lặng lẽ tới rồi cánh rừng xuất khẩu, phát hiện phan nghĩa thế nhưng đem doanh trướng chắt ở cánh rừng xuất khẩu. Đoạn dịch húc nhìn chầm chầm những cái đó doanh trướng nếu ở sở tư một lát, lập tức có chủ ý. Đại gia đi về trước. Đoạn dịch húc mệnh lệnh nói. Nguyên xoái, không phá vây rồi. Đã chuẩn bị sẵn sàng Hắc Lạp kinh ngạc hỏi. Trở về lại nói. Đang ở độ cao để phòng lộ huy đám người nghe được trong trường binh lính trở về bẩm báo nói đoạn dịch húc đoàn người đã trở lại, không khỏi sửng sốt một chút, chờ đoạn dịch húc đám người trở lại chỗ cũ, mới thấp giọng hỏi nói, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, Hắc Lạp phá vây thành công. Bọn họ vị trí vị trí tuy rằng ly cánh rừng xuất khẩu xa, nhưng có phá vây thanh âm hẳn là cũng nghe được đến đi. Lộ Hắc Lạp ra tiếng nói, "Bóng đêm quá hắc, Lộ Huy đám người cũng không biết Hắc Lạp cũng đi theo đã trở lại." "Nguyên Soái, này sao lại thế này?" Hai vị lưu thủ tại chỗ tướng lẫnh khó hiểu hỏi. Đoạn Dịch Húc đem bồi Bối kéo đến không ai địa phương, hai người nói nhỏ vài câu, thấy Bối Bối gật đầu, Đoạn Dịch Húc mới nhẹ nhàng thở ra trở lại mọi người bên người, trầm giọng nói, "Bọn họ liền ở cánh rừng xuất khẩu hạ trại, hơn nữa chung quanh còn mai phục cùng tiến thủ." Chúng ta nếu là thật sự pha vây, chỉ sợ là có đi mà không có về. Nguyên Soái ngại như thế nào biết mai phục có cung tiến thủ. Cùng quá khứ vài vị tướng lánh khiếp sợ nói. Đoạn dịch hút mí môi, cũng không có đem chính mình có thể đem coi sự nói cho bọn họ, mà là nói, buồn xoái nhìn đến trong đó một cái doanh trướng bên cạnh lộ ra một tiểu tiệt mũi tên. Kỳ thật hắn nhìn đến không ngừng là một cái tiệt mũi tên, mà là mấy trăm cái cung tiến thủ. Hắn tấn công bác hách có thể đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, rất nhiều lần đều là bởi vì hắn có thể đêm coi mới làm hắn chiếm tiên cơ, cho nên bí mật này hắn là sẽ không để lộ ra đi. Con mẹ nó, cái này phan nghĩa so phan nhân càng thêm âm hiểm ác độc. Cùng đi ra ngoài trong đó một cái tướng lánh lòng còn sợ hãi thấp chú một tiếng, bọn họ thiếu chút nữa thành người khác cầm. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, còn có cái gì so này càng làm cho người mất mặt. Còn không có đem bác hách cầu giết sạch, bọn họ nếu là chết thật cũng không thể nhắm mắt. Không nghĩ tới cái này Phan Nghĩa so Phan Nhân càng khó đối phó. Một cái khác tướng lanh nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ sở dĩ sẽ lầm sầm trương khí Lâm cũng là vì cái này Phan Nghĩa làm cho trận pháp. Nếu không phải nhà mình nguyên xoáy cũng sẽ trận pháp. Nói không chừng bọn họ đã sớm toàn quân bị diệt. Hừ, lại khó đối phó không cũng ở chúng ta nguyên xoáy trong tay ăn vài lần mệt. Lại một cái tướng lãnh không phục nói. Chúng ta hiện giờ còn bị nhốt ở chỗ này, nói này đó có ý tứ gì? Đoạn dịch hút chầm rộng đánh gây vài vị tướng lãnh tranh chấp, nói thẳng nói, buồn xoáy có một kế cùng đại gia hỏa thương nghị. Nguyên xoái, ngài nói, mọi người tinh thần rung lên, rất có an ý cùng kêu lên nói. Bồn xoái vừa rồi phát hiện bọn họ trong doanh trướng còn phóng mấy xe lương thảo, xem ra bọn họ là tính toán cùng chúng ta háo đi xuống, cho nên buồn xoái tính toán. Thiếu ra, ngài là tưởng thiêu bọn họ lương thảo. Đoạn nguyên hương phấn chen vào nói nói, biện pháp này hảo, ta tán thành. Đoạn dịch hút mày rậm không vui khẽ nhữ hạ, trầm giọng nói, nơi này không ngươi sự. Xem ra hắn ngày thường thật là quá dung túng ra hỏa này, liền hắn cùng các tướng lĩnh thương nghị quân vụ cũng dám chen vào nói. Đoạn nguyên sờ sờ cái mũi, ngựa ngùng lui qua một bên. Nguyên Soái vừa rồi ngài không phải nói phan nghĩa ở cánh rừng ngoại có mai phục sao. Này Lương Thảo chỉ sợ cũng không dễ thiêu đi. Trong đó một vị tướng lãnh có chút ban khoan. Nếu là mọi người đều đồng ý, dư lại buồn xoáy tới nghĩ cách. Vừa rồi nếu không phải bởi vì nhìn đến những cái đó cung tiễn thủ, đoạn dịch hút thiếu chút nữa đã quên một sự kiện. Các tướng linh thấp giọng thương nghị vài câu, sau đó nhất trí thông qua. Nếu mọi người đều không phản đối, thiêu Lương Thảo nhiệm vụ liền giao cho lâm tướng quân, sau nửa canh giờ xuất phát, Đoạn dịch húc phát hảo xong thi lệnh lại cùng vài vị tướng lãnh bố trí lên. Nghe được đoạn dịch húc muốn đại gia ngốc sẽ thừa dịp quân địch hỗn loạn hết sức lao ra cánh rừng, vài vị tướng quân hoàng sợ, nguyên Soái bên ngoài có mai phục, chúng ta lao ra đi không phải bạch bạch chịu chết sao. Xuất phát trước buồn xoái sẽ đem kỹ càng tỉ mỉ chi tiết cùng các người nói, hiện tại, đại gia tại chỗ hơi làm nghỉ ngơi. Đoạn dịch húc không thể nghi ngờ ra lệnh. Có chút không phải đoạn dịch húc không nghi nói. Mà là sự tình quan bọn họ nằm trong nhiều người tánh mạng, hắn không thể không cẩn thận. Bối bối ở sau nửa canh giờ mới từ không gian ra tới, vừa rồi đoạn dịch húc cùng nàng nói xong lời nói sau nàng liền lặng lẽ vào không gian. Nàng ra tới thời điểm còn lộng hai đại thùng cỏ xanh du ra tới, đoạn dịch húc thấy thế sắc mặt có chút ngưng trọng, liền này hai thùng. Thời gian không kịp, chỉ có thể ngao này hai thùng. Bối bối lau mồ hôi nói. Nàng cũng biết chỉ có hai đại thùng căn bản là không đủ, chính là thiên lập tức liền phải sáng, lại không hành động này đó cỏ xanh du liền bạch nào. Thấy bối bối mồ hôi đầy đầu, đoạn dịch húc đấy mắt hiện lên áy náy, chiều nàng trấn an cười cười, không kịp liền tính, vất vả ngươi. Nghĩ đến nàng nhìn không thấy chính mình biểu tình, hắn lại dơ tay đem nàng nhẹ ôm vào hoài, ở nàng thanh biên thấp giọng nói, đợi lát nữa ngươi theo sát ta, biết không. Bối bối còn không có tới kịp gật đầu, Khương hành nhạc kích động hưng phấn thanh âm đột ngột văng lên, đây là cái gì dược? Khương hành nhạc không biết từ nơi nào xông ra, một đầu chui vào cỏ xanh du Khương hành nhạc này thanh kêu to tức giận đến đoạn dịch húc hận không thể ra tay đem hắn phách vượng Khương lão đầu, ngươi là sợ phan nghĩa tìm không thấy chúng ta, muốn hại chết đại gia sao? Đoạn dịch húc tức giận đem hắn từ dược thùng đưa ra, ném ra mấy mét xa. Khương hành nhạc liền ở đụng vào trước mắt đại thụ đời trước tử vừa lật. Trật vật rơi xuống đất. Khương hành nhạc tuy rằng buồn bực đoạn dịch húc đối hắn ra tay, nhưng trong lòng cũng rõ ràng hiện tại không phải hắn cáo kỉnh thời điểm, húng chi đoạn dịch húc đã thủ hạ lưu tình, nếu không giờ phút này hắn chỉ sợ không chỉ trật vật đơn giản như vậy. Con hảo, nay đại buổi tối, hắn cho dù lại trật vật cũng không ai thấy được, Khương hành nhạc chính mình cho chính mình tìm cái dưới bậc thang. Đoạn dịch húc chừng mắt nhìn Khương hành nhạc liếc mắt một cái. Đem vài vị tướng lãnh kêu lên đi thấp giọng giao đãi vài câu. Vài vị tướng lãnh nghe được bối bối không biết khi nào thế nhưng làm ra một ít cỏ xanh du. Hơn nữa tô lên này đó cỏ xanh du còn có thể ẩn vào bóng đêm bên trong, không khỏi cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống. Các ngươi không cần kinh ngạc như thế, này đó cỏ xanh du đối một ít thường ở núi rừng đi lại người tới nói cũng không phải cái gì hiếm thấy sự. Đoạn dịch hút nhẹ nhàng bâng cơ mang quá, lại nói. Này cỏ xanh du không nhiều lắm, liền từ lâm tướng quân mang 50 người đi trước lẻn vào địch doanh, chờ thiêu địch nhân lương thảo, rối loạn địch nhân đầu trận tuyến chúng ta lại phá vây. Cỏ xanh du không đủ, đoạn dịch hút quyết định đơn giản cùng địch nhân toàn lực liều mạng, đem này 3.000 địch nhân toàn bộ tiêu diệt lại lấy bọn họ chiến mã cùng vũ khí, đến lúc đó cũng có thể sớm chút cùng lạc nhất khánh hội hợp. Nghe được bối bối vừa rồi đã từng rời đi một hồi đi lộng cỏ xanh du, thân võ càng là kinh hãi. Đồng thời cũng tỉnh lại chính mình tính cảnh giác có phải hay không rơi chậm lại, vì cái gì vừa rồi chủ tử rời đi hắn cũng chưa nhận thấy được. Nguyên Soái này cỏ xanh du thật sự có lợi hại như vậy. Lâm tướng quân kinh nghi bất định hỏi. Đây chính là sự tình quan hắn thủ hạ 50 vị huynh đệ tánh mạng, hắn không thể không thận trọng. Lâm tướng quân, không có thập toàn nắm chắc, bổn xoáy là sẽ không làm các huynh đệ đi mạo hiểm. Đoạn dịch húc lý giải Lâm tướng quân tâm tình. Đối hắn nghi ngờ cũng không nhiều hơn trách cứ. Lâm tướng quân hơi than nhẹ một lát, bất cứ giá nào giống nhau nói, thuộc hạ tin tưởng nguyên soái, thuộc hạ này liền đem các huynh đệ gọi tới. Lâm tướng quân nói xong bắt đầu điểm danh, gọi vào tên các tướng sĩ phân trấn sắp hàng hảo đội ngũ, đợi mệnh xuất phát. Đoạn dịch húc đem tất chiến kế hoạch hơi làm điều chỉnh, chờ Lâm tướng quân đám người đem cỏ xanh du đồ hảo, lại dặn gió nói, này cỏ xanh du ở nửa khắc trung mới xuất hiện phản ứng. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Còn có cái này. Đoạn dịch húc nói lại đem mấy bình nước thuốc giao cho lâm tướng quân còn có mặt khác bốn người trong tay, nói nhỏ vài câu. Nghe thế nước thuốc thế nhưng như vậy lợi hại, lâm tướng quân mấy người dù cho giết địch vô số, vẫn là nhịn không được nuốt hạ nước miếng, thật cẩn thận đem nước thuốc phóng tới thân. Ha, có ra hỏa này, khẳng định sợ tới mức những cái đó bắt hách ngồng chó nước tiểu lưu. Mặt khác mấy cái tướng lánh nghe xong đoạn dịch húc bố trí sau. Nhịn không được vui vẻ lên Nghe xong bọn họ nói Lâm tướng quân đám người cũng nhịn không được nở nụ cười Hận không thể lập tức vọt vào địch doanh Ai Ta nói nha đầu Khương hành nhạc Ở một bên thấp giọng giận khuếch nói Ngươi biết chúng ta kỳ nghiêu đại quân Ở chúng ta bá cánh đáy lòng là cỡ nào Thần thánh tồn tại sao Ngươi thế nhưng dạy bọn họ làm này Trộn cắp hạ tam làm sự Khương thần y ỉa Ngài nói sai rồi Cái này kêu binh bất thiếm trá Lâm tướng quân cười nói Không sai, chỉ cần có thể tiêu diệt được nhân, lại đem thương vong giảm đến thấp nhất, thế nào đều không sao cả. Mặt khác vài vị tướng lãnh cũng phụ hòa nói. Đoạn dịch hút hiểu rõ quét vẻ mặt thịt đau Khương Hành Nhạc liếc mắt một cái, ngữ mang cảnh cao nói. Khương láo đầu, khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh này đó cỏ xanh du chú ý, nếu là các tướng sĩ có cái sai lầm, xem buồn xoáy không lột ra của ngươi ra. Bị chọc chúng tâm sự, Khương Hành Nhạc tức khắc thẹn quá thành giận nhảy lên chân tới. Ta khi nào đánh này cỏ xanh du chủ ý. Không có tốt nhất. Đoạn dịch hút hử lạnh một tiếng, hướng bối bối đi đến. Khương hành nhạc ở quân doanh ngây người lâu như vậy, đại gia đối hắn tính tình nhiều ít đều có chút hiểu biết, cũng biết do hắn là cái dược si. Sau khi nghe xong đoạn dịch húc nói, mọi người đều ngộ. Nửa khác chung sau, mọi người tới tới rồi cánh rừng xuất khẩu. Lâm tướng quân đoàn người tuy rằng từ đáy lòng tin tưởng đoạn dịch hút, Chính là bọn họ trước nay không nổ quá như vậy mơ hồ sự, khi bọn hắn đi ra thời điểm đấy lòng vẫn là không có gì phổ. Nếu là này dược thật sự mất đi hiệu lực, bọn họ chẳng khác nào là đi chịu chết. Lúc này bối bối cũng thực khẩn trương, lần này ngao chế nước thuốc thời gian quá hấp tấp, nàng cũng lo lắng ra cái gì ngoài ý muốn. Thấy lâm tướng quân đoàn người đi ra cánh rừng, nàng toàn thân căng chặt ghé vào bụi cỏ chung đôi mắt không chấp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhận thấy được nàng Khẩn Trương, Đoạn Dịch húp thấp giọng trấn an nói: "Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì." Bối Bối không tiếng động gật gật đầu, nhìn Lâm Tướng quân đám người một bước ra cánh rừng, trên người dược liền nổi lên tác dụng, thân ảnh chậm rãi ẩn vào bóng đêm bên trong. Bối Bối lúc này mới đại đại thở ra khẩu khí. Lâm Tướng quân bọn họ thật sự không thấy. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, có thể trốn ở cánh rừng xuất khẩu những người khác vẫn là bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người. Nay quá không thể tưởng tượng. Trên đời này thật là có như vậy kỳ lạ nước thuốc. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, đoạn dịch hút lại hạ lệnh nói, đại gia để cao cảnh giới, mặc kệ lâm tướng quân bọn họ hay không thành công, 15 phút sau sát nhập địch doanh. Là, nguyên Soái mọi người tin tưởng đề cao tới rồi xưa nay chưa từng có độ cao. Nếu nói ra cánh rừng trước bọn họ còn không thể bảo đảm có không đem sở hữu địch nhân cấp tiêu diệt, hiện tại bọn họ có trăm tin đem này 3.000 bác hách cẩu cấp giết. Đoạn dịch húc lôi kéo bối bối tay nắm thật chặt, thấp giọng hỏi nói, sợ sao? Có một chút. Bối bối nói thực ra nói, không sai, nàng là từng vào quân doanh, chính là như vậy trực diện hai bên chém giết trường hợp nàng vẫn là lần đầu tiên trải qua, nói không sợ đó là gạt người. Đừng lo lắng, ta sẽ không làm người có việc. Đoạn dịch húc trong giọng nói mang theo rõ ràng ấy nấy. Nếu không phải đối phan nghĩa người này tính cách không hiểu biết, sợ hắn ở trong rừng biện pháp dự phòng, đoạn dịch húc kỳ thật là muốn cho bối bối cùng thân võ bọn họ lưu lại nơi này chờ hắn. Đương nhiên, nàng cũng là có thể trốn vào không gian đi, chính là đến lúc đó lại như thế nào cùng thân võ đám người giải thích. Không gian sự đối bọn họ tới nói quá quỷ dị, này tin tức một khi tiết lộ đi ra ngoài bối bối chịu người phi dị sự tiểu bị người trở thành yêu nghiệt sự đại. Cho nên đoạn dịch hút nhiều lần suy nghĩ, cảm thấy có lâm tướng quân đám người xung phong, hắn có cũng đủ nắm chắc bảo toàn bối bối an toàn. Ta biết, bối bối cho đoạn dịch húc một cái tín nhiệm ánh mắt. Thân võ, đợi lát nữa cùng mấy cái ám vệ chỉ cần phụ trách bối bối an toàn, chuyện khác các ngươi không cần phải xem vào. Vì an toàn khởi kiến, đoạn dịch húc lại đối thân võ mấy người giao đai nói. Là, dựa. Thân võ tiếng nói vừa dứt. Địch doanh trung đột nhiên vang lên kinh tủng tiếng kêu, theo sát mấy xe lương thảo liền nổi lửa tới, địch doanh tức khắc một mảnh hỗn loạn. Đoạn nguyên đám người vẻ mặt nghiêm lại, gắt gao nhìn chằm chằm địch doanh phương hướng, liền chờ đoạn dịch húc ra lệnh một tiếng bọt vào địch doanh sát cái thông khoái. Sao lại thế này? Phan Nghĩa tử trong trướng lao ra, thấy doanh trung ánh lửa tận trời, chính mình tướng sĩ tựa như rồi nhặn không đầu dường như khắp nơi chạy vội. Không khỏi tức giận bắt lấy một cái thần sắc hoảng loạn binh lính lạnh giọng chất vừa nói. Đem. Thương quân, có. Có quỷ. kia binh lính thanh âm phát run trả lời, đôi mắt hoảng sợ khắp nơi nhìn xung quanh, cả người tựa như mất hồn dường như. Vừa rồi hắn cùng mặt khác mấy cái binh lính canh giữ ở lương thảo xa tiền, hắn bên cạnh cái kia binh lính đứng đứng đột nhiên liền từ đầu đến chân chậm dài hóa thành một đống bạch cốt, còn có cái gì so này càng khủng bố, càng quỷ dị. Vô Nghĩa! Trên đời này nào có quỷ? Phan Nghĩa một tay đem kêu binh lính cấp đẩy ra, vọt tới doanh trướng trung gian, quắc to, đều đừng hoàng hốt, nghe bản tướng quân nói, quỷ kia chỉ là thư thượng mới có, trên đời này căn bản là không có quỷ. Phan Nghĩa đem biết hầu đều kêu ách, nhưng những cái đó các tướng sĩ lại vẫn là biên kêu sợ hai biên vô mắt chạy vội. Những người này ngày thường là thực kiêng kỵ Phan Nghĩa, chính là ở quỷ thần trước mặt, bọn họ nào còn nhớ rõ này đó. Đều mệt mỏi chạy trốn, có bộ phận binh lính thậm chí chạy ra doanh trướng, trốn tiến cánh rừng đi. Trước mắt công phu liền mấy trăm bác hách quân bị quỷ giết chết, có thân thể thành tiệt, có dứt khoát hóa thành bạch cốt, hảo không dòa người. Đương Phan Nghĩa tận mắt nhìn thấy đến một cái tướng sĩ nháy mắt hóa thành bạch cốt, trong lòng cũng là kinh hãi, hay là thật là quỷ. Cái này ý niệm mới vừa khởi, ngay sau đó lại bị hắn cấp phủ quyết. Hắn tin tưởng vững chắc trên đời này không có quỷ. Trước mắt công phu Doanh tướng Bắc Hách quân chết chết, roa ngốc roa ngốc, khắp nơi chạy trốn khắp nơi chạy trốn, chân chính tin tưởng Phan Nghĩa cũng cũng chỉ dư lại hắn bên người mấy cái bên người thị vệ. Phan Nghĩa trầm khuôn mặt đi đến một đống bạch cốt trước, dùng mũi kiếm phiên động bạch cốt, một cái giơ cây đuốc thị vệ đột nhiên chỉ vào bạch cốt thượng một khối xanh đậm sắc đổ vật kêu lên, "Tiểu Phan tướng quân, ngài xem đó là cái gì?" Phan Nghĩa tầm mắt cũng dừng ở kia khối xanh đậm sắc đổ vật thượng, đầu góc bay lộ lên, "Mau Đem quân y gọi tới. Một cái thị vệ rời đi thực mau lại trở về, lòng còn sợ hay nói, bẩm. Báo tướng quân, thuộc hạ mới vừa nhìn đến quân y ghi cũng, cũng hóa thành một đống bạch cốt. Không gần khoảng cách còn không cảm thấy như vậy khủng bố. Vừa rồi hắn tiến doanh trương thấy quân y tránh ở cái bàn phía dưới, liền muốn đi đem hắn lôi ra tới. Ai ngờ mới vừa đụng tới quân y tay liền thấy quân y từ đầu bắt đầu chậm dài hóa thành bạch cốt. Hắn vừa mới bắt đầu cũng dọa ngây người, may mắn ở cuối cùng một khắc hắn vội vàng vông lỏng ra quân y ghề tay, bằng không hắn này sẽ chỉ sợ cũng hóa thành một đống bạch cốt. Ngu xuẩn. Phan Nghĩa tức giận mắng một tiếng, cũng không biết là đang mắng thị vệ Ngu xuẩn vẫn là đang mắng quân y ghề, cũng hoặc là đang mắng những người khác. Thấy cái kia đi tìm quân y gì thị vệ còn ở phát run, Phan Nghĩa chịu đựng khi nói, đây là nhân vi, không phải quỷ. Thướng quân, dùng cái gì thấy được? Một cái khác thị vệ hỏi. Rõ ràng, làm cho bọn họ hóa thành bạch cốt đồ vật là dùng cỏ xanh chế thành dược. Phan Nghĩa chỉ vào kia xanh đậm sắc đồ vật chắc chắn nói. Thấy mấy người hồ nghi ánh mắt, Phan Nghĩa sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới, bản tướng quân là ở trong núi lớn lên, này các ngươi cũng muốn nghi ngờ. Thuộc hạ không dám. Mấy cái thị vệ kinh sợ cuối đầu. Lúc này lâm tướng quân liền ở Phan Nghĩa cách đó không xa. Tuy rằng nghe không hiểu Phan Nghĩa ở cùng bọn thị vệ nói cái gì, bất quá hắn động tác Lâm tướng quân là thấy được, hắn trong lòng cả kinh, này Phan Nghĩa hay là phát hiện manh mối. Nghĩ vậy, Lâm tướng quân ánh mắt trầm xuống, huy khởi trong tay kiếm hướng Phan Nghĩa phóng đi. Trên người hắn những cái đó nước thuốc đã dùng xong, bằng không chắc chắn đếm Phan Nghĩa vài dọan. Phan Nghĩa lô thai nhanh nhẹ, nghe được có thanh âm tới gần, bản năng xuất trưởng hướng Lâm tướng quân phương hướng đánh tới. Lâm tướng quân thấy thế, Một cái cấp lắp mình, khó khăn lắm né qua, nhưng bước chân lại bởi vì sát đến cấp mà ở bùn trong đất vẽ ra một cái dấu vết tới. Phan Nghĩa thực nảy bén, liếc mắt một cái liền phát hiện trên mặt đất bước chân dấu vết, mặt châm xuống, hét lớn một tiếng, người tới, lấy vong tới. Nguyên lai like bởi vì Phan Nghĩa đột nhiên đối không chung ra tay mà ngốc lăng trụ mấy cái thị vệ nghe được Phan Nghĩa nói, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng hướng hồi doanh trướng dọn ra hai chương vong tới. Nghe được Phan Nghĩa làm người lấy võng lâm tướng quân liền thầm kêu một tiếng không xong xoay người liền hướng một cái lẩu phong đi, tay không nắm lên chỉ mấy cây thiêu nửa thành tuổi lửa liền ném hướng gần đây mấy cái doanh trướng, trong khoảng thời gian ngắn lại nhiều mấy cái doanh trướng tiêu lên. Đáng chết! các bản tướng quân bắt lấy bọn họ. Phan Lòng Căm vẫn giận hạ lệnh. Chính là, trừ bỏ mấy cái thị vệ, vẫn là không có người hưởng ứng mệnh lệnh của hắn. Phan Nghĩa tự mình hướng hồi doanh trướng. Đem chính mình cung tiễn lấy lại đây, nắm lên một phen mui tên liền đặt tại cung thượng, không hề mục tiêu đồng loạt về phía trước bắn đi ra ngoài. Lâm tướng quân trong lòng cả kinh, thất thanh kêu lên, các huynh đệ nằm sắp xuống. Lâm tướng quân vừa ra thanh mới kinh ngạc phát hiện chính mình mắc như, ảo nào đồng thời lại lo lắng chính mình huynh đệ, cũng bất cứ giá nào, la lớn, các huynh đệ, theo chân bọn họ liều mạ. Phan Nghĩa mắt nhìn chầm chầm bùn mà, đột nhiên nhìn đến phía trước bùn mà bùn đất phi dương lên đoạt quá thị vệ trong tay vong liền về phía trước chúng tới. mau mau xem. tiểu Phan tướng quân vong quỷ. Đột nhiên có mấy cái bác hách binh sĩ quỷ dị phát hiện Phan Nghĩa ném ra vong di động ở giữa không trùng, tựa như có hai người hình ở bên trong văn mẹo. Cái quỷ gì? Là người. Phan Nghĩa giận mắng một tiếng, từ thị vệ trong tay đem chính mình cùng tiến bắt trở về, nhắm chuẩn vong trung vạn mẹo hình người, một mũi tên bắn đi ra ngoài. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cái bóng đen dùng cực nhanh tốc độ bay lại đây, một tay đem Phan Nghĩa bắn ra mũi tên cấp tiếp được, trở tay một bán, trái ngược hướng hướng Phan Nghĩa bay qua đi. Mà lâm tướng quân đám người nhân cơ hội đem bị vong cấp xúc đem bên trong bị nhốt vinh đệ cấp giải cứu ra tới. Phan Nghĩa hiển nhiên cũng không dự đoán được có thể có người chống đỡ được, không, là trảo được chính mình mũi tên, nhất thời có chút nguồn tránh cũng trốn không đổi hoàng loạn dưới dôi tay bắt lấy một cái thị vệ che ở chính mình trước người, phản xạ trở về mũi tên một chút cắm vào thị vệ thân mình. Phan Nghĩa bỏ qua thị vệ thi thể, dùng cung chỉ hướng hắc Lạp, gầm lên một tiếng, người tới người nào, hãy xương tên ra. Lấy người mạng chó người. hắc Lạp ánh mắt lánh trầm, thanh âm phản phất từ địa ngục truyền đến, quanh thân tản ra túc sát chi khí. Phan Nghĩa vẻ mặt nghiêm lại, thử hỏi, người là sát thủ? hắc Lạp lạnh lùng cười. Thanh âm lạnh băng thấu xương, nhãn lực so ngươi cái kia chết đi ca ca tốt một chút, bất quá, cũng không hơn. Ca ca là người giết, ngươi là đoạn dịch hút người. Phan Nghĩa như ở trong mộng mới tỉnh. Hắc Lạp chào phúng cười, ngươi phản ứng có thể hay không chấm điểm? Ngươi cùng Phan Nhân thật không hổ là thân huynh đệ. Hắn đều cùng người này nói kỳ nghiêu lời nói, mà người này cũng dùng kỳ nghiêu lời nói hồi hắn, thế nhưng còn hỏi như vậy ngu ngốc vấn đề. Xem giai đoạn nguyên xoáy thật là đánh giá cao cái này Phan Nghĩa. Người im miệng. Phan Nghĩa tức giận hét lớn, một đôi lang giống nhau đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hát lạ xuất khẩu nói lại là bác hay ngữ, cung tiễn thủ mỗi người vào vị trí của mình. hắn bên người chỉ còn lại có 3 cái thị vệ, sau khi nghe xong Phan Nghĩa nói, trong đó một cái căng da đầu hồi bẩm nói, bẩm báo tướng quân, cung tiễn thủ chết chết, trốn trốn, hiện giờ chỉ còn lại có không đến 30 người. Cái gì? Phan Nghĩa giận tím mặt, bất chấp ác lạc, bắt lấy một cái thị vệ giận không thể át giít gào nói, ngươi lặp lại lần nữa. Đối mặt Phan Nghĩa lôi đỉnh cơn giận, thị vệ chỉ có thấy chết không sờn đạo đạo, tướng quân. Bọn họ đầu tiên xuống tay giống như chính là cung tiễn thủ. Phan Nghĩa nhẹ buông tay, cả người đều ngốc. hắn hao hết tâm tư khổ hấn ra tới 100 nhiều vị cung tiễn thủ liền như vậy không có. Phan Nghĩa, ngươi là ở tìm ngươi cung tiễn thủ đi. Hác lạp lệnh giọng nhắc nhở Phan Nghĩa hắn tồn tại, tiếp theo câu nói lại cùng với trong tay kiếm hướng hắn đâm tới, ta đưa người đi gặp bọn họ. Phan Nghĩa tuy rằng khó có thể tiếp thu chính mình lấy làm tự hào cùng tiện thủ cứ như vậy biến mất, nhưng ở Hắc lạp kiếm vừa ra tay kia trong nháy mắt, Phan Nghĩa thực mau liền thu liếm tâm thần, dùng trong tay cùng một chán, chặn lại hắc lạp để nhất kiếm. Sấn người chưa chuẩn bị đê tiện tiểu nhân. Phan Nghĩa nghiến răng nghiến lời nói. Cảm ơn khích lệ. Bất quá cũng là các ngươi bác hách cầu giáo hội chúng ta như thế nào sấn hư mà nhập. Hắc Lạp ngoài cười nhưng trong không cười hướng Phan Nghĩa chém ra đệ nhị kiếm. Phan Nghĩa một cái lấp mình, từ thị vệ trên người rút ra kiếm chiêu hạ Hắc Lạp đệ nhị chiêu. Cũng chính là ở ngay lúc này, đoạn dịch húc đám người vọt tiến vào, nguyên lai liền bị kinh hách bác hách binh lính càng thêm hoảng loạn. Khương hành nhạc nhân cơ hội dùng bác hách lời nói hô, chúng ta nguyên xoài nói, đầu hàng giả không giết. Ngoan cô chống lại giả giết chết vô luận. Nghe được lời này, dư lại chưa ly doanh bác hách binh lính có một nửa đều ném binh khí ngồi xổm trên mặt đất, mặt khác một nửa binh lính cũng bởi vì tâm thần bất an, thực mau thành đau hạ hồn. Hắc Lạp cùng Phan Nghĩa đánh đến khó xa khó phần, đoạn dịch hút ở bên nhìn hai người qua ước chừng không dưới trăm chiêu, đột nhiên trầm giọng hô Phan Nghĩa, liền thừa ngươi một người, ngươi còn phải làm hấp hối dãy rùa sao. Không thể không nói. Phan Nghĩa công phu xa ở phan nhân phía trên, liền Hác Lạp đều chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Người này, lưu không được. Hác Lạp, người trước nghỉ ngơi một lát. Đoạn dịch húc thực nhanh có quyết đoán, têu một tiếng cầm kiếm thay cho Hác Lạp. Phan Nghĩa lúc này đã có chút kết lực, nhưng đoạn dịch húc chút nào không lo lắng như vậy không công bằng quyết đấu có thể hay không ảnh hưởng chính mình thanh danh. Đoạn dịch húc, hôm nay người ta hai người chỉ có thể sống một cái. Phan Nghĩa hơi xuyến trừng mắt đoạn dịch húc. Vậy ngươi chết ta sống đi. Đoạn dịch húc thông thả ung dung cười một cái, trong tay kiếm lại là lại cấp lại mau thứ hướng Phan Nghĩa tả lạc. Phan Nghĩa một bên thân, vốn tưởng rằng chính mình có thể né qua này nhất chiêu, nào biết đoạn dịch húc chiêu này thế nhưng là hư chiêu, chỉ thấy hắn kiếm phong vừa chuyển, thẳng tắp đâm vào hắn đuổi phải. Phan Nghĩa thân mình một thấp, quỳ một gối ngã xuống đất. Phan Nghĩa, ngươi nhận thua sao? Đoạn dịch húc đem kiếm từ hắn chân rút ra, nhạt nhạt nhìn hắn, chờ hắn đứng lên. Đoạn dịch húc trong lòng rất rõ ràng, trước mắt người này là sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua. Phan Nghĩa dùng kiếm chống mặt đất đứng lên, cười lạnh nói, Đoạn dịch húc, ngươi cho rằng ngươi giết ta là có thể chiến thắng chúng ta bắt hách quốc sao. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Các ngươi bị bổn xoáy đuổi ra kỳ nghiêu quốc, còn liền đưa hai thành, này không thôi kinh là thực tốt chứng minh rồi sao. Ngươi nói buồn xoáy có phải hay không si tâm vọng tưởng. Đoạn dịch hút kiệt ngạo khó thuần nhướng mày nhìn về phía Phan Nghĩa. Hừ, này chẳng qua là tạm thời, chờ ta quân hoán quá mức tới, nhất định sẽ đem các ngươi này nhóm người đuổi tận dết tuyệt. Phan Nghĩa sân mục nghiến răng nói. Đoạn dịch hút bên môi gợi lên một nụ cười lạnh, lạnh lùng nói, đuổi tận dết tuyệt. Các ngươi làm được còn chưa đủ sao. Các ngươi bác hách nhân vi điểm lương thực nhiều lần phạm ta kỳ nghiêu biên cảnh. Giết ta kỳ nghiêu bá ba tánh, ngươi cho rằng các ngươi bác hách người thực lương thiện. Chính là, các ngươi này đàn bác hách cẩu đốt giết cấp đoạt nào giống nhau không làm. Các ngươi bác hách cẩu không phải rất có tiền sao. Các ngươi bác hách không phải rất nhiều núi vàng núi bạc sao, vì cái gì không thể đem các ngươi vàng thật bạc trắng cùng chúng ta kỳ nghiêu bá ba tánh mua. Lao tử xem các ngươi bác hách cẩu chính là trời sinh cường đạo. Đối, chính là cường đạo. Khương hành nhạc nhảy chân dùng bắt hách lời nói chỉ vào Phan Nghĩa cái mũi nổi giận mắng. Bối bối đám người không biết Khương hành nhạc ở bồ bồ mắng cái gì, chỉ thấy Phan Nghĩa nghe xong Khương hành nhạc nói phẫn nộ lấy kiếm chỉ hắn phủ nhận nói, ngươi nói bậy. Rõ ràng là các ngươi trước tấn công chúng ta bắt hách. Nghe vậy, Khương hành nhạc đầu tiên là ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Phan Nghĩa, ngược lại cười ha hả, cười đến eo đều thẳng không đứng dậy, Phan Nghĩa, ngươi cái này ngư Thế nhưng liền chính mình quân đội hướng đi đều không rõ ràng lắm, còn nói là cái tướng quân đâu. Không, hắn là bị người lợi dụ. Đoạn dịch hút đột nhiên có chút đồng tình khởi Phan Nghĩa tới. Theo hắn biết, cái này Phan Nghĩa tuy rằng rất có tài cán nhưng vẫn thâm cư núi rừng trung. Hắn là 2 tháng trước bị hắn huynh trưởng Phan Nhân khuyên rời núi tư quân, khi đó đúng là bọn họ tấn công đỉnh băng thành thời điểm. Nghe Phan Nghĩa lời này, chắc là người có tâm đối hắn che giấu sự thật chân tướng. Phan Nghĩa nhìn nhìn đoạn dịch húc, lại nhìn nhìn Khương Hành Hạ, đột nhiên chảo quá một cái thị vệ, có chút hỏng mất chất vấn nói, ngươi thành thật nói cho bản tướng quân, là chúng ta trước nhập kỳ nghiêu biên cảnh đốt giết đoạt lấy, vẫn là bọn họ trước mơ ước chúng ta bắt hách mỏ vàng mỏ bạc, tưởng chiếm làm của riêng. nay đó đều là hắn ca nói với hắn, ca ca cầu hắn rời núi vì sao ra vệ quốc gia một phần lực, hắn tin, ca ca sẽ không lừa gạt hắn, sẽ không. Cái kia thị vệ túi đầu không nói, không dám nhìn thẳng Phan Nghĩa nhân bạo nộ mà đỏ lên hai mắt. A Khương hành nhạc châm biếm một tiếng, xem hắn này biểu tình còn dùng hỏi sao. Ngươi thật đúng là bị người lợi dụng. Không có khả năng. Phan Nghĩa khỏe mắt muốn nước ra gào một tiếng, khập khiễng đi đến bên cạnh, đem một cái sợ tới mức có rúm lại ngồi xổm trên mặt đất đầu hàng binh lính lại dùng bắt hách lời nói một lần nữa hỏi một lần. Nghe xong kêu binh lính trả lời. Phan Nghĩa cả người đột nhiên hư thoát quỷ tới rồi trên mặt đất, nguyên bản có chút sắc bén ánh mắt trở nên mở mịt lên. Hắn là vì bảo vệ quốc gia mới ra sơn, hiện tại có người nói cho hắn, là chính bọn họ trước vỉ nhân gia viên, người khác mới phản kích, hắn hiện giờ bị buộc đến duy cốc, ai có thể nói cho hắn, hắn là nên trở về đánh hay là nên nhận thua. Người một khi mất đi chống đỡ tín nghiệm, thực dễ dàng vạn niệm câu hồi, Phan Nghĩa lúc này chính là như thế. Nguyên bản chiến đấu tính 10 phần phan nghĩa trong chấp mắt hề phải không phân chấn, tựa như cái lạc đường hài tử giống nhau bất lực quỷ gối nơi đó, lâm tướng quân đám người không khỏi nhớ tới chính mình hy sinh những cái đó chiến hữu trong lòng cũng tất cả hữu thắng.